Em! Em chỉ muốn hết sức giúp đỡ anh, Satomi. Đỡ hải, em phải trả ơn bộ đồ bơi. Là vì bộ đồ bơi. Cả bốn có lý do khác nhau cho riêng mình, nhưng họ đều có ý muốn cứu lấy sờ nạ ẹ. Cảm ơn mọi người, làm ơn hãy giúp mình. Thường thì cậu sẽ từ chối nhưng giờ cậu ngoan ngoan chấp nhận. Trong tình huống này, cụ tạ dự không còn lựa chọn nào khác. Cứ để đó cho mình, Satomi. Mình chắc chắn sẽ không tha thứ cho đám biến thái chuyên gia về ma quỷ đó đâu. Sì dù rù cạ sắn tay háo. Cô có vẻ nóng máy lắm rồi. Hứa với tôi, Cụ Tạ Diệu. Lúc về, nhớ mua cho tôi một bộ đồ bơi. Kỳ gì hạ tỏ ra danh mánh. Tuy nhiên, Cụ Tạ Diệu nhận thấy sự dịu dàng trong mắt cô. Cụ Cụ Cụ, hãy chống mắt mà xem, dân thường. Chúng sẽ hối hận khi làm kẻ địch của ta. Và rồi ngươi sẽ biết sự uy nghi của ta. Thầy án ở nụ cười của một con thú ăn thịt. Nhưng Cụ Tạ Diệu biết thầy không phải kiểu bạo chúa như cách mà cô thể hiện. Cô nàng cũng có chút lo lắng dành cho sợ nạ ẹ. Cứ để đó cho em, anh xạ tổ mi. Em sẽ cố hết sức có thể. Cụ tạ dịu cũng chẳng thấy lạ khi dù muốn rút, nhưng thực tế cô cũng có lý do của riêng mình. Vậy, kỳ dị hạ, có vẻ cô có ý tưởng. Cụ tạ dịu hối thúc, cậu không còn thì giờ để cảm ơn. Đúng, cô dạ mà, cả dạ nhờ hai em đó. Ngay khi kỳ dị hạ gật đầu, hai con hạ ní hóa lại gần cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu. Chúng tôi sẽ quét thiết bị bị hỏng kia để mô phỏng nó ho. Hai đứa làm được sao? Cứ để bọn này lo ho. So với tuổi này, chiếc máy này chỉ là hàng bắt trước mạch năng lượng tâm linh mà thôi ho. Vậy hãy làm đi. rõ ho. Bắt đầu quét ho. Tuân theo lời cụ tạ diệu, hai con hạ ni họa bắt đầu quét phiên bản 2006 trên tay kỳ gì hạ. Đôi mắt rông thường ngày của chúng phát ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng quét toàn thiết bị. Kết hợp khoa học hiện đại và năng lực tâm linh. Hai con hạ nì họa bắt đầu hoạt động bằng cách sử dụng học thuyết kỳ lạ của chúng. Dù cụ tạ dịu luôn cảnh giác với chúng nhưng giờ chỉ còn nước trông đợi từ bọn nó. Hoàn tất việc quét hò. Đã chuẩn bị xong ho, Nhanh chóng ngay sau đó, chúng quay lại chỗ cụ tạ dịu. Ánh sáng đỏ phát từ mắt chúng đã biến mất và quay lại cái hốc như trước. Cù tạ dịu, anh có muốn khuyết đại chức năng ho? Khuyết đại. Mô phỏng quá đơn giản luôn ho, Nên muốn ra tăng chu vi tìm kiếm, ta có thể khuyết đại chúng lên hò. Bọn này quá giỏi luôn à ho. Ước tính có thể khuyết đại lên tới 168% ho. Vậy làm đi. Tôi muốn tìm sờ nạ e nhanh nhất có thể. Bắt đầu tìm kiếm ho. Em sẽ là người dò ho. Vậy em là người khuyết đại ho. Kích hoạt chế độ đồng bộ kết nối ho. Hai con hạ nỉ hỏa bắt đầu chuyển động. Bằng cách hợp làm một chúng có thể hoạt động như một chiếc máy vậy. Thiết đặt khuyết đại 168% ho. Bắt đầu giả lớp ho. Kích hoạt chu vi dò tìm. Và hai con hạ y họa bắt đầu tái tạo lại chức năng của phiên bản 2006. Nhưng rồi một vụ nổ phát ra. Và bởi nó được khuếch lên 168% nên nó lớn hơn trước đó. Đúng là sự mô phỏng còn hơn cả mong đợi. Mấy đứa bị não à Sao dối hơi đi sao chép cả phần bị lỗi thế hả? Bị dính vào vụ nổ lần nữa, cụ tạ dịu bị cháy xém một vài nơi trên người. Tuy nhiên cơn giận dữ của cụ tạ dịu còn dừng dược cháy hơn là những ngọn lửa từ vụ nổ. Xin lỗi ho. Bọn này quên không vá lại lỗ ấy ho. Bọn này làm lại ngay ho. Bọn này không có ý đâu ho. Bọn này sẽ sửa lại ho. Và như thế, dù có chút chậm tiến độ, nhưng củ tạ dịu và cả đám đã có thể đi tìm sờ nạ ẹ. 5, Cuộc nổi loạn của công đoàn. Phần 1. Thứ 3, ngày 12 tháng 8. Khi củ tạ dịu mở cánh cửa, nó phát ra tiếng kéo kẹt, và mùi của bụi trong tòa nhà bước lên người họ. Hà Nguy Hoa, các ngươi chắc là đây chứ? Không nhầm nữa ho. Bọn này phát hiện lượng lớn hồn ma vất vưởng ở đây ho. Và bọn này cũng ngửi thấy mùi năng lượng tâm linh của Sanna E nữa ho. Cô bé đang gần đây ho. Cù Tạ Dịu và cả đám đã đến một dinh thự kiểu Tây ở góc dãy biệt thự. Tòa nhà này nổi bật hơn những biệt thự khác. Tường bên ngoài đã đổ sụp, cửa sổ bị vỡ tan, những vết nước trên tường và bên ngoài đầy cỏ dại. Nó được thiết kế trơ chọi để tạo nên sự nổi bật, nhưng tình trạng xuống cấp chỉ khiến làm xấu những khu bên cạnh. Do mặt trời đã tắt từ lâu nên giờ nó tối om như mực. Cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy. Chẳng biết ma quỷ thế nào chứ nhưng mình cảm nhận có người ở bên trong. Shizuka nhìn ló thông qua cánh cửa mở và nhìn xung quanh. Cậu có thể sao? Mình thì chẳng cảm nhận thấy gì cả. Cụ tạ diệu cũng nhìn xung quanh nhưng chẳng nhận ra một dấu hiệu nào hết. Vậy nhìn kìa, Sato Mikun. Dấu chân còn mới. À, đúng thật. Dấu chân in trên hành lang đầy bụi. Cụ tạ dịu dù không hiểu thứ dấu hiệu mà sỉ dù cả nhắc đến khi nay nhưng cậu có thể nhận ra dấu chân còn mới hay không. Nếu dấu chân cũ sẽ bị bùi lấm lên, viền ngoài có vẻ phai mờ hơn. Một dinh thự bỏ hoang chẳng ai dám tới gần, một đám hồn ma, dấu hiệu của sơn nạ ẹ và của vài người đã đi vào gần đây. Không nhầm nữa, chính là nơi này. Sau khi đã đủ thông tin cần thiết, kỳ gì hạ xác nhận. Và cụ tạ dịu cũng đồng ý với cô. Vấn đề là lũ biến thái bên trong đã phát hiện chúng ta hay chưa? Và chúng có đặt bấy nơi này không? Em lo bỏ trắng răng, du. Nếu có cái bấy nào thì cứ việc thổi bay nó mà thôi. Trong khi nhếch mém cười, thầy ạ đi qua cụ tạ dịu và xỉ rủ cả để đi vào tòa nhà. Cô không quan tâm coi có bấy hay không nên cô cứ thế mà tiến lên phía trước. Nguy hiểm đó, chúng ta vẫn chưa biết chúng có thể làm được gì mà. Bọn chúng cũng thế thôi. Hơn nữa, bị động không phù hợp với ta, phương châm của ta là cứ đàn áp và chiếm lợi thế. Cô đúng là quá khinh suất rồi đó. Nếu ngươi nghĩ như vậy thì hiểm hộ đằng sau cho ta đi. Chẳng phải đó là trách nhiệm của kẻ nô bộc sao? Được rồi. Thường thì cụ tạ dịu sẽ mang lấy cô, nhưng lần này cậu tuân theo cô nàng. F.U.F.U. Cuối cùng ngươi cũng nhận ra vị trí kẻ nô bộc của mình rồi à? Chỉ lần này thôi, duy trì lần này thôi. Trong khi thạ vui sướng quay đầu lại, cụ tạ dịu đi kiếm xem có thứ vũ khí gì không trong chiếc túi giấy chưa đầy đồ tâm linh. Cụ tạ dự chọn lấy cây gậy với cái tên phiên bản giới hạn, nhánh cây thiêng gậy cây chắc bá. Không còn loại vũ khí nào hợp với một tên thô lốt như người hơn nó. Ít ra tôi chẳng bao giờ đem cái phi thuyền không gian đi bỉm lung tung cả. Một hố đen đã xuất hiện trên vai thợ ạ và một nòng súng lớn ló ra từ nó. Toàn bộ vũ khí đều được chế tạo trong phi thuyền không gian, bở lục nhị tớ. Em hy vọng là không phải đánh nhau. Trong tình huống như thế này, dù cũng đã vũ trang như thời ạ, Cô không dùng súng mà mang một thanh đao lớn cùng một chiếc khiên. Do cô sinh trong gia đình của những hiệp sĩ nên cô khá giỏi sử dụng chúng. Và thanh đao cùng chiếc khiên cũng đã được trang bị công nghệ tối tân nhất và chúng chẳng thua kém gì so với thời ạ. Cô dạ mạ, cạ dạ mạ, dừng chế độ đồng bộ và chuẩn bị chiến đấu. Đã do ho. Bắt đầu nạp vũ khí tâm linh ho. Kỳ gì hạ lệnh cho hai con hạ nghi hoa chuẩn bị chiến đấu. Bản thân cô không có trang bị gì. Nhưng giờ khả năng chiến đấu của hai con hạ nhì hoạn nên cô không phải lo lắng về chuyện đó. Dù nói thế nhưng trong cô thiếu phòng bị nên cụ Tạ dịu đưa chiếc túi giấy ra trước mặt cô. Kỳ gì Hạ San, cô hãy dùng một trong số những cái này đi. Cảm ơn, cụ Tạ dịu. Vậy tôi sẽ lấy một cái. Kỳ gì Hạ mỉm cười và rút ra một cái Tạ Mạ Diệu xì. Si. Tạ Mạ Uy Chi là chiếc gậy đuổi tà làm từ cành cây và được trang trí bởi những giải giấy thường dùng trong những buổi lễ của đạo Sito. Cung bộ đồ của mình. Chiếc vậy trừ tà của cô để lại ấn tượng như một mỹ cô, vũ nữ, vậy. Nhưng nó chân thực đến mức khó có thể nghĩ nó là trò cột tơ lệ như gì cả được. Lý do có lẽ là bởi không khí điểm đạm nơi cô. Ngay khi chuẩn bị xong rồi thì theo ta. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi đấy. Tuy, chúng ta chưa chắc đã phải đọc thủ. ngây thơ quá dân thường. Những tên dâm tặc ấy cần phải bị xóa bỏ. Hửm, đúng thật vậy. Cụ tạ dịu và những người còn lại theo sau thế ạ đi sâu vào dinh thự. Dù họ luôn làm mọi thứ để đạt mục đích riêng của mình nhưng giờ đây mục đích ấy chỉ có một. Nếu là lần đầu mới gặp gỡ thì chuyện như thế này khó mà xảy ra được. Nhưng bây giờ họ không còn quan tâm đến nó nữa. Vũ khí trên vai thả nả đạn liên tục. Cô đã chịu gọi một chiếc súng liên thanh cỡ nòng lớn từ bờ lục nỉ tận bà xả vô số đạn vào mục tiêu. Mục tiêu là những bộ giáp và đồ chơi nhồi bông bên trong tòa nhà. Chúng đều bị cho ra bã dưới mưa đạn khi nãy. Hửm, dễ ợt. Mình đã mong đợi quá nhiều về mấy bộ giáp di chuyển và những con thú nhồi đông. Đừng có vô lý thế chứ, Hàng nóng của cô bá cháy quá đi. Thầy ạ không nả đạn bởi cô muốn giải khoay hay gì cả. Trong khi cả đám cụ tạ diệu đang do thám tỏa nhà thì chúng đột nhiên sống dậy và tấn công họ. Nhưng trước khi có thể làm gì thì đã bị nghiền thành cám trước hỏa lực cuồng nộ của thầy ạ. A Cô tình làm sao nếu có người bên trong hả? Sau khi tiêu diệt những bộ giáp làm cảnh và những con gấu nhồi đông. Cụ tạ dịu chỉ biết dùng mình khi nghĩ đến chuyện chẳng may có ai đó ở bên trong. Nếu vậy thì chỉ là thai nạn không mong muốn thôi mà. Tuy nhiên, thầy Á lại không tỏ ra hối lỗi hành động bản thân, bỏ mặc cụ tạ dịu đang bàng hoàng. Thôi đi nào. Không cần khí thế như vậy đâu, thường dân. Phải chăng ngươi đang cảm thấy sung sướng khi nhìn thấy sự hoàng nhoáng của ta? Không một chút nào nha. Không sao đâu, xạ tố mì sạ Em đã kiểm tra rằng chúng không có sự sống rồi. Ấy, thật sao? Cụ tạ dịu dừng lại khi nghe lời rủ. Khẩu súng của ta được điều khiển bởi dữ liệu thăm dò mà rủ gửi về từ trước để tránh tấn công người sống rồi. Cô đùa à? Làm như ta thèm ấy. Ngươi nghĩ ta là ai vậy chứ? Thì do cô cứ đòi giết tôi hết lần này đến lần khác mà. Nhân tiện kỳ gì hả? Sơn ẹ đang ở đâu? Dù chúng tấn công không có nghĩa là chúng ở gần đây đúng chứ? Thầy ạ đánh trống lảng khi cụ tạ dịu hỏi cô. Cô ta chẳng thèm nghe luôn à? Anh xả Tommy. Dù thì thầm vào thai cụ tạ giữa khi cậu đang tỏ ra chán ngấy với thầy ạ. Hôm nay xin hãy tin tưởng điện hạ. Do hơi khó hiểu nhưng người cũng đang lo lắng trò sợ nạ e. À ừ. Bởi do rủ đã đề nghị nên cụ tạ dịu nhượng bộ. Cậu chí ít cũng hiểu cảm giác của thầy ạ, nếu không cô đã không giúp cậu rồi. Cạ dạ mà, cô dạ mà, sao rồi? Ho, cô ấy có vẻ ở dưới lòng đất. Em có thể cảm nhận một cái hang lớn bên dưới ho. Có cầu thang đi xuống phía đằng kia ho. Dưới lòng đất à, Đúng là một nơi thích hợp cho một kẻ ác ít đất diễn nhỉ. Ồ, nghe có vẻ nhói đấy. Kỳ gì hạ cười xòa trước lời của thầy ạ. Do cô tới từ dưới mặt đất, lời nói của thầy ạ cũng như đang ám chỉ kỳ gì hạ. Thầy ạ chỉ có nói văn vẻ tí thôi. Ta không có ý nhạo báng nhà ngươi đâu. Cú cú cú, tuyệt đang bối rối à? Nhìn thầy ạ đang lúng túng xin lỗi càng khiến cho cụ tạ giữ có thêm chút động lực. Phần 2 Lugo Hunter đang quan sát cụ tạ Dịu và bốn cô gái. Sự thật là dù đằng trên dinh thự có bị đổ nát thì căn hầm này rất sạch sẽ và được bảo quản cẩn thận. Dùng sự đổ nát của căn nhà để nguy trang, chúng lập căn cứ tại căn hầm này. Kích thước căn hầm về mọi hướng thì dài khoảng là 25m. Với trần cao tới 5m thì không gian căn hầm này rất thoáng. Lý do khiến nó lớn đến thế là do nó từng là phòng giải trí. Ban bia, tấm ván rủ lẹt và những món tương tự vẫn còn ở trong phòng này. Mấy vật dụng của đám Ghost Hunter cũng để cùng tại đó. Đó là những món đồ cần thiết cho công việc của chúng và những vật dụng cá nhân như giường chẳng hạn. Trong đám vật dụng có một chiếc màn hình đang chiếu cảnh ghi hình từ chiếc máy quay bí mật giấu trong tòa nhà. Tổng cộng có đến 3 cái màn hình. Nhờ chúng mà hai tên đó có thể nắm được tình hình bên trên tòa nhà. Màn hình đã bắt được cảnh cụ tạ dịu và những người bạn đang phá hủy một phần căn nhà để đi vào sâu bên trong. Đại ca, nguy rồi. Dường như lũ xâm nhập đã biết chỗ vào căn hầm dưới lòng đất này rồi. Gì cơ? Một trong lũ gột sát tờ đang xem tiến trình trên màn hình kêu lên. Về trên thứ hai đang vắt vẻo nhàn nhã trên ghế sofa nhanh chóng chạy lên bên. Chuyện quái gì với lũ bảo vệ tòa nhà rồi? Ừ, chúng bị cái con nhỏ kia xóa bỏ hoàn toàn rồi. Giáp trụ hay gấu đông chẳng thá gì với nó hết. Lũ ác linh đã nhập vào đám giáp trụ và gấu đông. Cũng tương tự sức mạnh của sờ nạ Chúng khiến những đồ vật đó di chuyển và tấn công ý như cách mà sờ nạ ném quyển bách khoa về phía cụ tạ dịu vậy. Tuy nhiên, toàn bộ đồ vật ấy đều bị tan cảnh trước mũi súng của thầy ạ. Sau cùng, những con ma thấp cấp không có thể làm được gì hơn. À, không như chúng ta, sức mạnh vật lý của chúng quá mạnh. Chết rồi, cứ thế chẳng sớm thì muộn chúng sẽ tới được đây. Làm sao đây, đại ca? Bình tĩnh, Hà Kỳ. Tên giả hơn đánh đầu Hà Kỳ khi tên đó hoảng loạn và chạy vòng quanh. vậy. Ta phải làm sao đây? Hạ kỳ dừng di chuyển và nhìn đại ca của mình. Ta chẳng cần tự tay xử chúng. Chẳng phải chúng ta đã tính đến tình huống này rồi sao? Trong đám ác linh, có vài con có thể gây hại trực tiếp lên con người, đúng chứ? Ta sẽ huy động chúng làm gọi lũ xâm phạm. À, anh đang nói lũ lương cao hơn ấy á? Thế mày nghĩ sao mà tao lại thuê chúng chứ? Đúng là đại ca. Em không để ý đến. Và sau đó thì có thứ vũ khí mà chúng ta làm hôm qua đúng không? chuẩn bị nó luôn đi. Rõ. Em làm ngay luôn. Hà Kỳ chạy ngay sang phòng bên. Căn phòng bên là nơi dùng để thuê mướn lũ ác linh. Nhưng hiện vẫn còn một người đang nhìn lên màn hình. cu ta dịu. Anh ấy đến cứu mình. Đó là Sơn Nạ ẹ, người bị lũ gật sát tờ bắt. Cô vẫn bị nhốt trong chiếc lồng trong suốt. Lũ hận tờ đã vác cô cùng chiếc lồng xuống đây để chờ bên bạn hàng đến. Cô được đặt trong góc phòng, và từ vị trí của cô, Sơn Nạ ẹ có thể thấy màn hình. Không còn làm được gì hơn nên Xuân Naệ e chỉ chối mắt vào cái màn hình hồi lâu. Cù Tạ Dịu. Là Cù Tạ Dịu. Dù đã thành ma và chẳng còn trái tim nhưng cô vẫn bất ngờ. Cùng lúc cô cảm thấy sự khoay khỏa đến kỳ lạ. Do đã liên tục lo âu nên sự nhẹ nhõm ấy khiến chân cô như mất hết sức lực. Mình ngốc cả. Mình đã quyết không thân thiết gì với anh ta nữa. Vậy mình nhẹ nhõm vì cái gì chứ? Nạ e lắc đầu và cố xóa đi sự nhẹ nhõm bên trong cô, nhưng nó lại chẳng dễ để biến mất. Sơn à quyết trí sẽ coi cụ tạ diệu như kẻ địch trên cả danh nghĩa lẫn thực tế Sự cương quyết ấy càng được củng cố khi cô bị đám gột sát tở bắt khiến sự lo lắng đã lẫn vào đó Tuy nhiên, khi thấy cụ tạ diệu, sự quả quyết đó đã bị sụp đổ Cô đã hy vọng nếu có thế, nếu được thì Dẫu cho cô hiểu sự hy vọng và mong chờ ấy có thể tổn thương cô lần nữa Thế này là sao, cụ tạ diệu Nếu anh coi tôi như kẻ địch thì cứ mặc sát tôi Anh tới làm gì chứ Sơn nạ e cực kỳ bồi rối và bởi thế mà cô càng không thể rời mắt khỏi cụ tạ dịu, người đang xuất hiện trên màn hình. Phần 3. Nó đây rồi, căn hầm. Cụ tạ dịu đã bật cánh cửa căn hầm ra. Sử dụng động lực khi chạy xuống cầu thang để đá chiếc cửa nên cậu khiến nó bật mở và vỡ từng mảnh khi chạm vào tường. Do cửa đã mở, cả đám cụ tạ dịu chạy vào hầm. Em ấy đâu? Sơn nạ e đâu? Khuẩn khắc mà họ vào được căn hầm, cụ tạ dịu đã định vị được chỗ của Sơn Cô bé đang ở trong góc xa so với họ, vẫn còn bị nhốt trong chiếc lồng hình trụ. Sarnae, em ổn chứ? Cụ Tạ dịu gọi với tới cô, và Sarnae hét trả lại: Sao anh tới làm gì? Tôi chưa từng nhờ anh cứu tôi cả. Tôi biết anh chỉ coi tôi là đứa rắc rối. Giờ đâu phải lúc cho chuyện đó chứ? Cụ Tạ dịu bất ngờ khi thấy Sarnae không nể nang tình huống, nhưng cậu cũng thấy chút thoải mái khi nghe lại giọng nói đầy năng động của cô. Cụ tạ dịu và những người khác nghĩ lũ hấn tở là đám dâm tặc nên họ đã lo chúng đã làm những chuyện bị ở với cô. Xin lỗi đã làm gián đoạn sự đoàn tụ của mấy người, những kẻ xâm nhập ạ. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện của cụ tạ dịu và Sơn e đã bị làm phiền. Con ma là của bọn này. Nên các bé nên về nhà trước khi bị thương. Đúng đó, về nhà mà bú tí mẹ. Lũ nhóc còn hôi sữa ạ. Chúng hít thở căng ngực và cứng mặt đối mặt với cụ tạ dịu và đồng bọn. Lũ phản diện ít đất diễn chơ cháu kia. Nếu các người đã to mồm như vậy chắc đã chuẩn bị hậu quả rồi chứ hả? trả sờ nạ ẹ chan cho bọn này mau. Lũ biến thái. Thầy ạ và xì rủ cả lườm hai tên kia. Tuy nhiên hai tên đó chỉ nhăn nhăn cười và tỏ ra tự tin. Lũ phản diện ít đất diễn. Biến thái. Các người nói tới ai vậy? Không phải bản thân các người hả? Đúng đó. Bọn này chẳng làm sai gì hết. Sờ nạ ẹ đã bị tóm hụt một vài lần và trên hết giờ còn bị b Mặc dù vậy, chúng lại cáo buộc cụ tạ dịu và những người khác là kẻ phản diện. Và nó không chỉ khiến cụ tạ dịu mà cả dù giận dữ theo. Nhưng lũ chúng nó vẫn tiếp tục chọc nghèo đám cụ tạ dịu. Cuối cùng bọn này tuân theo luật. Chẳng luật nào cấm bắt ma cả, đúng chứ? Và đây là căn hầm của bọn ta. Chúng ta mua nó. Nhưng các ngươi dám tự ý xông vào. Trên hết, có phải con ma nhờ ngươi giúp đỡ à? Có hay không? Mấy người cứ đến mặt chẳng ai thèm nhờ mấy người. Người ta gọi đó là xâm nhập trái phép đó. Cứu hài em. Cảnh sát ơi. F.U.F.U. Trong chuyện này, chúng ta đứng bên luật. Hơn thế là đồng minh của chính nghĩa. Ừ. Không một luật nào cấm bắt ma cả. Trên hết, bản thân Sơn A.E. cũng chẳng nhờ và ai giúp đỡ. Và đúng là đây là hành vi xâm nhập bất hợp pháp. Họ chun bước trước lập luận vững chắc ấy. Và cụ tạ dịu lẫn rủ cũng không thể phản pháo lại được. Tương tự là Thệ ạ và Sì Dù Và như muốn kích động cụ tạ dịu và cả đám hơn nữa, lũ hấn tờ nhẹ răng hô hô cười. Hiểu rồi, trong chuyện này thì sai lầm lớn nhất của mấy người là đã khiến chúng ta làm kẻ địch của mấy người. Người phản ứng khác hẳn là Kỳ Di Hạ. Hạ! Ý cô là sao chứ? Để tôi nói cho mấy người hay. Nụ cười bình thường của Kỳ Di Hạ đã biến mất và chán cô nhăn lên. Cô nheo mắt nắm cái nhìn như dao găm tới lũ Hận tờ. Và cùng với giọng lạnh lùng những lời nói tuân từ cô. Bọn này là xâm lược ra. Bọn này ngay từ đầu chẳng tuân theo luật nào hết. Phản diện á? Nghe chuẩn quá đi. Bọn này muốn gì thì làm nấy, như thể bọn này phải câu nệ tình hình ấy. Bọn này sẽ mang sơn nạ e về, đồng minh của công lý ạ. Kỳ Dị Hạ đang giận dữ, đến mức như cơn giận ấy đang đốt cháy lấy cô. Ánh nhìn sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch. Kỳ Dị Hạ San, đã 4 tháng kể từ khi cô nàng đến phòng 1. Không sáu nhưng đây là lần đầu mà cụ tạ dịu thấy kỳ di hạ thực sự nổi giận. Sơn ạ ẹ chăn là bạn của bọn này ho. Dù chị ta muốn hay không thì cũng phải sách về bằng được ho. Hai con Hạ ni họa bước ra trước cụ tạ dịu. Không như cái vẻ mặt vô cảm, tầm thường, khó có thể nhận biết, giờ chúng đang tỏ ra đầy giận dữ. Đúng rồi. Quên khuấy đi mất. Từ đầu ta có quan tâm gì luật lệ của quả đất này đâu. Thời hạ nhớ lại tham vọng của mình. Sẵn sàng vũ khí và nợ một nụ cười của một con thú ăn thịt đang nhìn con mồi của nó. Và ngươi sẽ trả giá khi dám cả gan thách thức ta. Tên ta là Thầy ạ Mịu Lý Gơ Dệ Phọt Đừng có mà quên rủ dưới nấm mổ của ngươi chăng nữa. Bốn tháng trước, sự thù địch ấy từng nhắm vào cụ tạ dịu. Điện hạ, em cũng lên luôn. Ừ. Bốn tháng trước, dù sẽ là người can lấy Thầy ạ, giờ đang trang bị vũ trang và tiến về phía trước bảo vệ Thầy ạ. Giám chạm tay vào người thuê nhà của tôi là số đen nhất đời các người. Chủ nhà và người thuê như một gia đình vậy. Chẳng quan trọng là người hay ma hết. 4 tháng trước, xì si dù cả người đã cám cả đám đánh nhau. Giờ cô đã sẵn sàng cho một vụ ẩu đả. Cô nắm chặt tay và vào thế, nhảy qua nhảy lại để tạo cảm giác tốt với sàn căn hầm. Sơn ạ ẹ. E. Cuối cùng là cụ tạ dịu. Gợi ý nữa. Không có chuyện tôi nhờ anh đâu. Anh hiểu. Anh sẽ không ép em phải về nhà đâu. Ê, đổi lại, sau khi anh hành lũ kia ra, anh muốn nói chuyện với em. Chỉ cần lắng nghe một chút thôi. Sau đó thì em có thể làm những điều em muốn. Sơn à ẹ không trả lời. Dù thế nhưng cô khẽ gật đầu. Thế là đủ đối với cụ tạ dịu. Tốt, vậy thì tới nào? Cụ tạ dịu nhanh chóng lao vào cuộc chiến ngay khi cậu hạ quyết tâm, cậu không còn quan tâm mình đang làm đúng hay sai nữa. Cậu nằm trước cành cây như cách cậu còn chơi bóng chạy. Phải rồi, cũng như xe này đã nói. Dùng chiếc cảnh tê như chiếc vậy, Cụ tạ dịu bắt đầu suy nghĩ. Cậu hiếm khi phân khích thế này. Không phải chỉ bởi cậu đang đối đầu với kẻ địch. Chúc mừng các ngươi, các ngươi chuẩn bị có chuyến du lịch nhé. Hả? Ý ngươi là sao? Tao hiện đang rất sung sức. Nên tao sẽ cho chúng mày bay lên mặt trăng luôn. Cụ tạ dịu cảm giác như một đứa bé đang cố sức chạy khi vừa đánh được quả hôn dung. Người đầu tiên bắt đầu cuộc chiến, chẳng ai khác là thời ạ. Tiên phát chế nhân. B Dùng tên lửa sát thương tầm xa. Đừng bắn vào sờ nạ ẹ. E. Hoa hà hà, cô quên mình đang ở đâu ạ. Nhưng trước khi thời kịp ra tay thì một chiếc hố bật mở dưới chân cô. Đó là hố bẫy mà lũ hận tờ đã chuẩn bị từ trước. Thầy ạ không tránh được mà ngã vào chiếc hố. Hoa hà hà hà Con ốc, cô nghĩ là chúng ta không có phòng bị chắc. Đồng ốc, đầu bò. ít mờ mồm. Điện hạ. Tuy, cô có sao không? Dù nhanh chóng tới chỗ thầy ạ. Và cụ tạ dịu người đứng cạnh cô nhìn xuống chiếc hố. Kỳ gì hạ và xì sì rủ cả vẫn còn đối mặt với kẻ địch nhưng đòn tấn công của họ cũng bị gián đoạn. Tốt lắm, giữ lấy chúng. Tao đói quá mày ơi. Chúng ta được trả cho vụ này đúng chứ. Chẳng phải đó là cái bây thường thấy sao khi ai đó hứa hẹn gì đó với ta để chúng bắt ta phục vụ miễn phí cho chúng. Tao chết đói bởi mày toàn suy nghĩ như thế đó. Sự ám ảnh của chúng ta đang thất thoát kìa. Thôi nói chuyện mà lên thôi. Ừ. Lũ hấn tờ đã không lỡ cơ hội của chúng mà tấn công. Đòn tấn công của chúng là dùng đám ác ma mà chúng dùng để bắt sở nại ẹ. Nhưng số lượng giờ là gấp đôi khi trước. Những con ác ma đa chủng loại từ căn phòng khác cũng tràn ra nhắm cụ tạ diệu và những người bạn. Chúng tới kìa. Nhanh lên và ra khỏi đó đi. Điện hạ, đưa tay của người đây. Ít đến lỗi. Thầy hạ chụp lấy tay của cả cụ củ tạ diệu và rủ và họ kéo cô lên khỏi hố. Nhưng do đó mà cả ba đang không có chút sự phòng vệ nào. Không bỏ lỡ cơ hội, bọn ác ma bổ nhào về phía Cụ tạ dịu, thầy ạ và Dù. Tốt lắm, mấy đứa, tao sẽ đánh chúng. Đưa sức mạnh bọn bay cho tao. Tên đó tự kêu bởi hắn có thể đánh được con người đó. Tao nghe lương hắn cũng cao lắm, chắc thế nên hắn mới cao ngạo đến thế. Xuyệt, hắn nghe thấy giờ. Cụ tạ dịu và Dù đang quay lưng lại với đám ác ma còn thầy ạ đang kéo hai người xuống. Họ quá sơ hở như mời kẻ địch tấn công mình vậy. Bậy hạ, nhanh lên. Ta đang nhanh nhất có thể đây. Hoa, chúng ta thôi xong rồi. Cụ tạ dịu và rủ đã để ý thấy đám ác ma nhưng lại không thể cứ thế mà thả thầy hạ ra được. Nếu không thì thầy hạ chẳng khác nào ngồi ngon cho chúng cả. Thế nên giờ cả ba đang đứng trước sự nguy hiểm. Đừng có quên bọn này chứ. Để bọn mình lo, xa mi. Kỳ gì hạ và xì sì rủ cả đã xuất hiện và cứu lấy cụ tạ dịu, thầy hạ và rủ khỏi cơn hiểm nghèo. Kỳ gì hạ dùng hãn ý hỏa để phòng thủ và xì rủ cả tay bo với đám ác ma, mỗi lần một con. Hai người là chuyên gia trong việc chống lại ma nên họ chẳng bị đẩy lùi, nhưng bởi số lượng quá lớn nên nó là cuộc chiến giằng co. Nếu là căn phòng nhỏ thì xì rủ cả có thể giải quyết với mấy con ác ma hiệu quả hơn. Nhưng căn phòng này quá rộng và trần nhà cao giúp đám ma lơn lửng có lợi thế chống lại xì rủ cả không có đồ trang bị. Tuyệt, cơ hội của chúng ta đó. Ừ. Khi kỳ dị hạ và xì dù cả câu giờ hộ, thầy ạ cố đưa người thoát khỏi chiếc hố. A, Cùng lúc, dù để ý đến hai tên hận tở khi cô đang thám thính xung quanh. Chết lẻ Nhận lấy. Trong khi cả đám bị phân tâm bởi lũ ác ma, chúng đã lẻn tới và ném mỗi kẻ một quả cầu. Điện hạ. Sato Misama. Sama. Nếu dù không kịp để ý thì cả ba đã bị trúng đòn. Và. Dì cơ. Nhưng do dù đã đẩy hai người kia nên cô là người duy nhất lãnh đòn. Những quả cầu đã đánh trúng đầu và vai cô, tạo nên một âm thanh nhỏ. Dù Em có sao không, Dù? Cù tạ dịu và thẻ hạ tái xanh mặt khi thấy Dù bị tấn công. Hử. Nhưng Dù đơn giản chỉ lắc đầu. Những quả bóng không làm hại được cô. Cô lúng túng vì tưởng chúng sẽ nguy hiểm lắm. Hờ hình như em không sao cả. Cảm ơn trời. Thật sao? Nhưng tại sao thế? Ta nghĩ đó là đòn tấn công mà. Chúng đã làm gì? Sau khi xác nhận Dù vẫn ổn. Cụ tạ dịu và thẻ hạ thở dài nhẹ nhõm và tỏ ra bối rối. Chết thật, ta chỉ ném chúng một đứa Nhưng một là đủ. Hòa Hạ Hạ, Hòa Hạ Hạ. Lũ hận tờ hú lên cười rũ rượi, khiến cho họ càng rối rắm hơn. Tuy nhiên, lý do nhanh chóng được tiết lộ. Ê, cờ ái gì? Anh xạ Tô cẩn thận. Hử. Nghe lời cảnh báo của dù, cụ tạ dịu nhanh chóng di chuyển và ngay sau đó, thanh đao lớn đã bổ xuống ngay vị trí trước đó của cậu. Thanh đao kim loại cứng cấp dễ dàng dập nát sàn nhà, và lươi đao bị chôn sâu xuống đất. Nếu mà nó trúng cụ tạ dịu, thì không cần phải nó, chắc chắn mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ. A, mình đã chết nếu lãnh nguyên chú rồi. Đòn tấn công khiến cụ tạ dịu bất ngờ, nhưng khi nhìn người tấn công cậu còn khiến quai hàm cậu muốn rớt ra. Xin hãy chạy đi, vậy hạ. sạ tố mỉ sạ mạ. Dù san, có chuyện gì vậy? Em bị hóa điền à, dù. Người tấn công củ tạ dịu không ai khác là d Thậm chí cô đã chuẩn bị cú đánh tiếp theo khi cô rút thanh đao lên khỏi mặt đất và lấy lại thế. Tuy nhiên, dù dáng tấn đầy cương quyết nhưng có vẻ như cô đang sắp khóc. Cơ thể em tự ý di chuyển. Em không muốn đánh hai người. Tự ý. Cơ hóa lẽ nào do hai quả bóng khi nãy. Ý tưởng duy nhất này trong đầu cụ tạ diệu là đám bóng khi nãy mà thôi. Chính xác. Chú ý tốt lắm, thanh niên. Một ác linh đã được gói trong những quả bóng và nếu quả đó chạm chúng ai thì nó sẽ ám người đó và chúng có thể tùy nghi sử dụng cơ thể đó chết tiệt các ngươi toàn làm những chuyện hèn hạ bằng những cách nhảm chán nhất dù bị ác linh nhập sau khi chạm phải quả bóng và bị ép đánh lại củ tạ diệu và thể hạ dù cô không muốn hơn nữa sao lại ném dù chứ sao không nhắm vào túi ấy lũ nốc ngươi nổi giận nhầm thứ rồi dân thường nhưng tôi sao có thể đấm dù được cơ chứ Hả? thế ra đấm ta thì ổn với ngươi sao ừ Này! Nào nào, nếu mấy đứa không chạy thì ả kia chém đứt đôi người đấy. Trong khi củ tạ dịu và thẻ hạ cãi vạt thì dù đã vung thanh đại đao để chém họ thành từng mảnh. kỳ ả ả! Công tác cho năng lượng phủ bên ngoài thanh đao đã bật rồi. Một ánh sáng xanh lá mỏng phát ra từ thanh đao. Thanh đao được thiết kế để sức phá hủy của nó ra tăng khi bật lớp năng lượng phủ ngoài. Chết! Thường dân, bảo vệ ta! Tôi từ chối. Như thể tôi đỡ được nó ấy. Chẳng phải công dân là chiếc khiên của một đất nước sao. Nó không hiểu theo nghĩa đó đâu. Chạy bẩy. dù vung thanh đao trong khi khóc. Cụ tạ dịu và thẻ hạ tránh kịp vừa lúc, nhờ dù tuyệt vọng cố lái thanh đao ra hướng khác. Tuy nhiên, ánh sáng quanh thanh đao đã gọt qua cây gậy của cụ tạ dịu. Và thế là nửa trên cây gây bị thổi bay. Sau khi cắt cây gậy của cụ tạ dịu, thanh đao của dù trôn vào đất lần nữa. Lần này nó ngâm sâu hơn khi nãy. Sức hủy diệt của nó khi gia tăng năng lượng bao phủ không thể so sánh nổi. Sức mạnh kinh khủng quá. Cụ tạ dự toạt mồ hôi hột khi cậu ném cây gậy đã gây đôi của mình đi. Giờ dù không chút thương sót nào cả, thầy ạ nhanh chóng đứng lên sau khi bị thổi bay bởi đòn tấn công. Cô có chắc là cậu ấy không nể tay bởi cô luôn làm mấy điều phi lý chứ? Dĩ nhiên không rồi. Quan trọng hơn thì, chúng ta không thể làm được gì sao. Tuyệt. Cứ thế này ta sẽ sớm đi gặp Diêm Vương đó. Cú tạ dịu và thẻ hạ chẳng còn cách nào ngoài chạy trốn. Họ không thể tấn công dù. Để tránh đòn tấn công, họ chạy vòng quanh chết hố. Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Và dù bắt đầu lùa theo hai người họ quanh chết hố. Cô vừa khóc vừa đuổi. Nhìn ngoài nó như vợ hài kịch vậy nhưng những người bên trong thực sự như sắp chết đến nơi vậy. Ta có thể làm cô ấy bất tỉnh bằng vũ khí không gây chết người những lũ áo giáp với đồ vật có thể hại cô ấy sau đó. Cứ để thế này thì cô ấy an toàn hơn đó. Vậy đám vũ khí thì sao? Cô ấy cũng có thể lấy nó từ phi thuyền đúng chứ? Nếu ta tắt chức năng dịch chuyển của bờ lúc nỉ tật thì cô ấy không thể dùng vũ khí của cổ nữa nhưng ta cũng tương tự luôn. Thực tế thì vô vọng rồi. Làm gì đi chứ? Còn hơn là ngồi chờ chết. Hiểu rồi. Cuối cùng, thầy á nghe cụ tạ dịu và cô cũng muốn làm gì đó để thay đổi tình hình hiện tại. Bờ lúc tật, kích hoạt tắt khẩn cấp cho hệ thống dịch chuyển vũ khí. Tuân lệnh, thưa công chúa. Chiếc vòng tuân theo lệnh thầy ạ, vũ khí của cả thầy ạ và rủ đều biến mất. Thầy ạ thì chẳng sao nhưng rủ thì mất thăng bằng do thanh đao lớn của cô đột nhiên biến mất. Ta để kẻ địch cho ngươi. Ta sẽ đi bắt rủ. Thầy ạ quay lại và chạy về lũ rủ. Hiểu rồi. Cụ ta giữ tuân theo lệnh của thầy ạ và chạy về lũ hần tờ. Đại ca, hắn tới kìa. Chết rồi. Bình tĩnh, chỉ có một tên ạ. Ta hai chọi một cơ mà. Cuộc chiến ác liệt đã bắt đầu. Thầy ạ V.S. rủ và cụ tạ Diệu V.S. 2 tên hẳn tở. Khi cụ tạ Diệu và thầy A lao vào tay bo với đối thủ, một tình huống quái lạ đã xảy ra ở bên phía sỉ rủ cạp và kỳ dị hạ khi đang chiến đấu với đám đông ác linh. Phần 4 Cô ta là thứ quái gì vậy? Cô ta có thể đánh chúng ta bằng tay không? Và đám hạ nỉ hòa nữa? Chúng ta không thể di chuyển khi bị thứ ánh sáng màu vàng của chúng chiêu vào. Chẳng có ai nói rằng kẻ địch của chúng ta mạnh như vậy. Ừ. Nếu phải đánh những người mạnh đến thế này thì tao cần lương hậu hĩnh hơn cơ. Thôi phàn nàn và tiếp tục tấn công đi. May thì ổn rồi, lương cao thế còn gì? Gì cơ? Nói thử lại một lần nữa xem. Lũ ác linh cãi lộn với nhau. Bởi sức mạnh kinh hồn bạt vĩa của sỉ rủ cạ lẫn kỳ gì hạ nên phần đa chúng đang tỏ ra ngần ngại. Nhưng ác ma lương thấp chẳng có lý do gì mà phải liệu lĩnh đến chết. Trong cuộc chiến này cả. Chuyện gì thế? Nó như là cuộc cãi vã giữa quản đốc và những công nhân bình thường vậy. Sì dù cả và kỳ gì hạ chết lặng khi thấy lũ ác linh dừng tấn công và cãi vã nhau. Họ có cơ hội phản công ngay bây giờ nhưng tình huống quá lỗ bịch nên chẳng ai trong số họ buồn tấn công. Kẻ địch có hơi mạnh tí thôi mà các ngươi đã bỏ cuộc rồi sao? Mày nào đã à? Nhìn kiểu gì thì hai đứa nó vô đối quá thể. Mấy đứa con gái đó cũng chẳng yếu đi chỉ bởi cái đòn Siti Achi, tâm lý, vớ vẩn của mày đâu. Phải đó. Mày chỉ là con chó của đám hân tở. Mày bị chúng mua chuộc bởi đống tiền lương cao ngất của mày rồi. Gì chứ? Đừng có mà quên tính lơ đến của mày nha. Tao đã biết bao lần bao che cho mày thế mà mày còn. Cút đi. Bọn tao chẳng muốn nói chuyện với mày nữa. Gọi lũ hân tở để chúng ta đàm phán trực tiếp với chúng. Phải đó. Bọn tao đỉnh công cho đến khi lương tăng lên 50. Để vụ đàm phán cho tao. Tao từng là nhân viên của công đoàn đó. Thật sao? Thế thì tốt quá. Nhưng tao bị đuổi bởi phi vụ bất hợp pháp. Và đời tao cũng xuống dốc từ đó. Thật sao? Nhưng nó có còn hơn không? Nời mấy người, dừng lại đi. Mấy người tính đi gây sự với chủ của mình đó hả? Mấy cách suy nghĩ của lỗ sĩ đó không có hợp với bọn này đâu. Bọn này sẽ làm mọi cách có thể, đó là phương pháp của bọn này. Giờ nghĩ lại thì tao chẳng có nghĩa vụ gì phải tuân theo đám hần tử cả. Thế sao mày không tham gia vụ nổi dậy luôn? Tao chắc nên thế. Còn hơn là vụ đánh nhau vô nghĩa này. Khi lũ ác linh đã tụ tập dưới chướng của vụ nổi loạn, chúng hướng tới lũ hận tở đang đấu lại với cụ tạ dịu. Xin lỗi nhóc, đợi bọn này nói chuyện chút đã. hoa lũ ác linh đẩy cụ tạ dịu sang một bên và đối mặt với lũ hận tở. Mất thăng bằng. Cậu lăn ra chỗ thẻ ạp và dù đang quần lấy nhau. Chuyện gì thế? Ai biết? Cụ tạ dịu lắc đầu. Còn chỗ hai người thì sao? thì như ngươi nhìn đó. Thư ạ đã thành công trong việc chế ngự dù. Thời ạ dễ dàng vượt trội so với dù khi thời điểm thích hợp đến, và ngay khi cuộc chiến trở thành cận chiến thì chẳng có chuyện cô thua được. Em xin lỗi, Điện hạ. Dù xin lỗi thời ạ dù vẫn cố thoát ra sự khống chế của cô. Không sao, nó cũng chẳng phải lỗi của em mà. Vậy vấn đề chỉ còn ở đằng kia. Trong khi vấn đề của thời ạ và dù tạm thời yên ổn, cụ Tạ Dụ quay lại nhìn đám ác ma. Bọn tôi phản đối điều kiện làm việc bất công như thế này. Thăng Lương Đê thăng đê, chúng đòi tăng điều kiện làm việc. Có vẻ chúng đã học mấy thứ không cần thiết rồi. Chúng ta đã tụ lại quá nhiều ác ma. Đại ca, lũ ác ma là bộ mặt đáng sợ quá. Lũ ác linh lên dọn phản đối. Lũ hận từ hoảng loạn bởi tự dưng bị bao vây bởi chính đồng minh. Sa Tụ Mị Cun, Cụ Tạ Diệu, Sì Dù cả và ký gì hạ tiến tới chỗ Cụ Tạ Diệu và những người còn lại và thuật lại chuyện họ đã nghe. Bạn chủ nhà, chuyện gì xảy ra ở kia vậy? Chúng cắn đuôi lẫn nhau. Thật sao? Có vẻ vậy. Chúng nói rằng vụ này quá rủi ro với tiền thưởng mà chúng nhận được. Như một công đoàn đứng lên đòi nâng môi trường làm việc ấy. Công đoàn. Khi cụ tạ diệu đã lộ ra tình hình thì vụ đàm phán cũng lên tới đỉnh điểm. Các người nghĩ có thuê được nhân công giá rẻ chỉ vì bọn này đang trong tình trạng ế ẩm hạ. Đừng có mà tàu lái. Chớ đã, bọn này đâu có ý như vậy. Vậy sao không nói trước là kẻ địch mạnh như vậy? Bọn này không được trả đủ để chống lũ bá đạo chúng nó. Đờ họ là. Chẳng may chúng tự dưng mạnh quá. Lũ ác linh đòi hỏi một vụ thương lượng. Không có sự giúp đỡ của bọn chúng thì lũ hận tở không có cửa thắng trước cụ tạ diệu và những người bạn, nên chúng đã chẳng có nhiều lựa chọn ngay từ ban đầu. Và bọn này đã biết. Mấy người sẽ bán con bé kia với giá 300 triệu yên. Thế mà các người trả cho bọn này được bao nhiêu? Phải. Tao đói bụng quá. Tôi hiểu mấy người muốn gì. Nhưng giờ tôi đâu có thể trả được các bạc nào đâu. Nếu chúng ta không đánh bại đám kia và bán đứa con gái thì tôi chẳng thể nâng lương cho mấy người được. Thế thì thật vô trách nhiệm. Đừng có mà nói mộm. Mày nghĩ bọn tao chấp nhận được lời giải thích như thế từ một người chủ sao? Chỉ cần đợi thôi. Ngay khi bán được con bé thì bọn này sẽ trả lương ngay. Ai mà thèm nghe cách giải quyết đó chứ? Các người có thể trả bọn này cổ tức ngay luôn hay không? Cơ thuyện đó. Câu hỏi không còn là có đưa hay không? Khi mà đám hận tờ đã xài hết tiền chúng có rồi. Nên bọn chúng chẳng thể cho bọn ác linh câu trả lời mà bọn chúng muốn. Các quý ông, tôi chẳng nghĩ. Cùng lúc, một con ác linh đã dừng đám đồng nghiệp của mình lại. Đó là một nữ ác linh tóc dài mặc bộ đồ tiếp viên. Chuyện gì cơ? Giờ đang lúc quan trọng. Thì thế nên tôi mới ngăn mấy người. Các người ổn khi mù quáng tin về sự hứa hẹn của đồng tiền sao? Hứa hẹn của đồng tiền. Phải. Cô ta dùng chiếc quạt lông vũ của mình chỉ về phía Serena. Sao không thử nghĩ một cách tốt hơn xem, chờ đứa con gái kia bị bán và nhận lương hay ăn cô ta ngay bây giờ? Từng. Mọi ác ma tập trung ánh nhìn về phía Serena. Thôi á. Serena chỉ tay về phía mình mà ngạc nhiên. Chỉ nhìn năng lượng tâm linh dày đặc và ổn định đến ngu ngốc ấy, cứ như nó có thể vật chất hóa ngay luôn ấy. Tôi muốn ăn con nhỏ hơn là nhận lương à? Đâu đúng thật. Cô đúng là thông minh. Ừ, tao phải đồng ý với ả ta. Tao đồng tình luôn. Nơi ấy mấy người, mấy người định làm gì thế? Bọn ngươi không thể ăn cô nhóc được. Lũ hận tờ hoảng loạn khi đám ác linh nhìn về phía sờ -e đầy ham muốn. Sờ -e dùng mình trước những ánh nhìn của bọn chúng. Cô hiểu rằng chúng thực sự nghiêm túc việc ăn cô. Chuyện có vẻ tệ rồi đây. Cụ tạ dịu nhận thấy sự chuyển biến nên thọc tay vào túi giấy để kiếm vũ khí hữu dụ. Bọn chúng tính ăn sờ -e. Như mình để chuyện đó xảy ra ấy. Giống lũ hấn tờ, cụ tạ dự tỏ ra hoảng loạn. Chờ đã. Đừng có chạm nhỏ. Nếu không các ngươi sẽ không được nhận lương đâu. Bọn này héo quan tâm nữa. Bọn này sẽ ăn nhỏ để tăng sức mạnh. Cơ thể nữ ác linh phồng phao ra. Nguyên nhân là lũ ác linh đàn em đã hợp nhất với mụ ta. Và sau khi đã hấp thụ các ác linh khác, mụ ác linh khổng lồ nhìn xuống chế nhạo lũ hấn tờ. Dừng lại, 300 triệu yên đo má. 300 triệu thứ tiền giấy ấy làm sao bằng nổi sức mạnh tâm linh của nhỏ đó được. dừng lại. nếu ngươi chạm vào con bé thì bọn tao sẽ diệt trừ mày đó. phải đó. ha ha. thử coi lũ hận tờ nghiệp dư. không có sức mạnh của bọn ta thì các ngươi cũng vô dụng. hơn nữa các người nghĩ mình có thể đánh bại được chúng ta sao? lũ ác linh đã hợp thể dưới mong ước được ăn sở nạ e và giờ chúng có một sức mạnh đáng kể. bởi thế mà chúng chỉ cần vung tay là đủ thổi bay đám hận tờ rồi. adk. ugh. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chúng ta đã qua cả tin vào đám ác ma rồi. Lũ hấn tờ đã mù mắt vì sự ham muốn của chúng nên đã không nhìn vào thực tế. Cuối cùng chúng cũng nhận ra lý do mà chúng thất bại nhưng đã quá chê. Chúng bị thổi bay dính đét vào bức tường căn hầm và bất tỉnh. Tiếp theo là cô nàng ma bé nhỏ. Cơ thông, đừng có mà lại gần đây. Mục tiêu tiếp theo của chúng là sợ nạ e. Sợ hãi, sợ nạ e bắt đầu thụt lùi lại, nhưng lưng cô đã chạm phải chiếc lồng chán. Không thể lùi lại được nữa, cô chỉ biết lắc đầu quậy quậy. Không phải sợ. Hãy hòa làm một cùng ta. Nhóc cũng đâu còn chỗ để quay về, đúng chứ? Ở với ta, ngươi sẽ không còn cô độc nữa. Không còn chỗ để quay về. Những lời nói đi vào lỗ hổng trên trái tim sợ nạ ẻ. Dù cô đợi bao lâu chăng nữa thì cha mẹ cô cũng không xuất hiện. Và thậm chí cụ tạ diệu, người mà cô tin tưởng cũng chỉ là kẻ địch của cô mà thôi. Nếu đi với những người này, mình sẽ không đơn độc nữa. Sơn đã đơn độc càng thấy đơn độc hơn, và cô sợ rằng mình rồi sẽ bị bỏ rơi lại lần nữa, nên sự thúi dục ấy lung lay cô bé. Phải rồi, hãy mở lòng ra và chấp nhận ta. Nếu làm thế, ngươi sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa. Con ác linh tiếp tục dụ dỗ sơn à với những lời nói nhẹ nhàng. Cách duy nhất để hấp thụ những hồn ma khác là khai thác lỗ hổng trái tim của hồn ma ấy. Nếu cô bé mà chống cự, sức mạnh của cô sẽ bảo vệ lấy cô và chúng sẽ tốn rất nhiều năng lượng tâm linh. Ý thức của mình, con ác linh khổng lồ đã bao lấy chiếc lồng để có thể hấp thụ Sarnae. Chiếc lồng nhau chóng bị vỡ khi con ác linh từ từ dồn sức để bóp vỡ nó. Con ác linh không phá vỡ chiếc lồng ngay bởi mụ ta lo sợ Sarnae sẽ cảnh giác và mất đi cơ hội hấp thụ lấy cô bé. Nhưng chính sự chậm trễ ấy lại đã thay đổi định mệnh của Sarnae. Sarnae, nghe thấy giọng gọi mình, Sarnae bừng tỉnh và cố lại được nhận thức. Cù ta diệu, giọng nói đó thuộc về cụ ta Cụ tạ dịu đã lôi một thanh kiếm ngắn từ túi giấy và chạy về phía mụ ác linh và sờ nạ e. ngươi tính áng đường ta đó, thằng nhóc. Khi cụ tạ dịu xuất hiện, lỗ hổng trên trái tim của sờ e đã đóng lại. Bởi thế chúng không thể hấp thụ sờ e dễ dàng được nữa. Nó làm con ác linh tức giận và mụ ta nghiến răng đe dọa cụ tạ dịu. Và điều đó càng khiến sờ e sợ hãi, nên giờ cô bé hoàn toàn chối bỏ con ác ma. Kì à à à à à. Sarnae không còn muốn bị hấp thụ và cô bé bắt đầu la lên. Chờ đó Sarnae, anh tới cứu em bây giờ đây. Cụ Tạ dịu lao vào con ác linh với thanh đoàn kiếm. Tiếng hét của Sarnae càng thúc đẩy cậu hơn. Cụ Tạ dịu siết chặt thanh kiếm. Ngươi có thể làm được gì với thanh kiếm ngắn cũng đấy chứ? Để coi. Ngắn nhưng có tác dụng với ngươi là được. Cụ Tạ dịu đang giữ một thanh kiếm trừ tà. Thanh kiếm 30 giây cả ly bừa gì đó, mặc dù chỉ là một sản phẩm bình dân với thời gian sử dụng ngắn nhưng nó sở hữu đủ sức mạnh tương đương với một kiếm trừ yêu thực sự, một sản phẩm cách mạng. Chết tiệt, là một thanh kiếm trừ tà. Nhận thấy sự nguy hiểm từ thanh đoàn ao, con ác ma thả chiếc lồng chứa sơn nạ ẹm và tấn công cụ tạ diệu. Và đứng yên coi. Nhưng dù bao lần vung tay, mụ ta cũng chẳng thế đánh chúng được cụ tạ diệu. Cụ tạ diệu nhanh chóng di chuyển vòng quanh để tránh những cánh tay khổng lồ. Hấp thể có vẻ làm người chậm đi thì phải. Đừng có mà lắm muộng. Đúng như cụ tạ Dịu đã nói. Càng to thì chuyển động của con ác ma càng ngờ nghệch. Và dường như mụ ta chưa quen với thân hình hợp thể mới. Dù mụ có thể hạ đám hận tờ với đòn đánh bất ngờ, nhưng chúng không có tác dụng đối với cụ tạ dịu. Đây là chiến thắng của ta, mụ khổng lồ ạ. Giờ hương lại, cái gì cũng được ngoài thanh kiếm ấy. Nhận lấy nẻ. Sau khi tránh được đòn của con ác linh một lần nữa, cụ tạ dịu cúi thấp tâm người và đẩy cơ thể mình về phía mụ ta. Kì ạ ạ ạ có tác dụng không? Không có chút kháng cự nào Thanh đoạn đao đã ngâm sâu vào cơ thể con ác ma. Khuôn mặt của nó bị bóp méo và nó đau đớn hết lên. À à à à à à à à à, à. Ê, thử. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thì biểu lộ của con ác ma chuyển sang bối dối. Bởi mụ ta chẳng thấy đau gì cả. Chuyện gì thế? Không đau tí nào à, nhóc con, chuyện gì thế? Cơn bồi dối khiến con ma quên trận đánh mà hỏi cụ ta dịu. Dì Dị cơ. Đến lượt cụ ta dịu quên mất trận chiến mà chỉ nhìn xuống thanh kiếm của mình. Hửng. Và cậu để ý đến lời nhắn trên chiếc nhãn gắn với tay cầm của thanh kiếm. Trả lại bởi gặp trục trặc. Nó bị hỏng sao? Đùa chứ? Đó là lời của ta mới đúng. Cứ tưởng chết rồi cơ. Không, bà cô tắt tử từ lâu rồi. Im đi nhóc. Ấy. Con ác ma là người đầu tiên lấy lại được nhận thức. Mũ vung cánh tay đồ sộ của mình tới cụ tạ dịu, người hiện đang bất động. Và cậu cố gắng tránh nhưng không thể tránh hoàn toàn. Cú tạ dịu đã tránh được đòn trực tiếp từ cánh tay nhưng không tránh được chiếc quạt mụ ta đang giữ. An nguyên đòn từ chiếc quạt, cú tạ dịu ngã lăn xuống sàn. Cú tạ dịu. Sà tổ mì cun. Cà mạ, cô mạ, ra chỗ cú tạ dịu nhanh. Đã do ho. Cú tạ dịu, bọn này đến đây ho. Sì dù cạ và kì di hạ chạy lại tới cú tạ dịu. Để bảo vệ cả ba, hai con hà ni đứng ra chắn trước con ác linh. Sà tổ mì, cậu chứ. A u. Cú tạ dịu đã kiểm chế để khỏi bị bất tỉnh. Thấy xì rủ cạp và kỳ Di hạ lo lắng, cậu cố đứng lên. Nhưng cả hai đã nhanh chóng giữ cậu nằm xuống. Đừng cố quá Cú tạ dịu, cứ giữ yên đấy. Nhưng, Cú tạ dịu vẫn cố đứng lên nhưng cả hai ấn cậu xuống và lắc đầu. Cứ để cho bọn này lo. Phải, Cú ra nổ và mình sẽ đánh bại con ma đó. Mình hiểu rồi. Nghe thế, Cú tạ dịu thả lỏng cơ thể. Cậu biết rằng họ mạnh hơn cậu rất nhiều. Họ đủ sức để đẩy lui con ác linh. Và do giam chắc điều đó nên cậu mới nghe lời họ. Thật thế sao? Còn con ác ma chỉ cười trước cụ tạ dịu và những người bạn. Đừng có nghĩ là ta cũng yếu như khi nay à nha. Cái gì? Cụ tạ dịu, Shizuka và Kỳ Di hạ lưỡng con ác ma. Cụ tạ dịu, cụ tạ dịu. Và họ đã thấy Xuân ẹ e chìm vào cơ thể của con ác linh. Khi mà xì si rủ cạp và kỳ dị hạ còn bận rộn với củ tạ dịp thì con ác ma đã phá vỡ lồng chứa sờ nạ ẹ. -e. Sờ nạ ẹ. -e. nạ -e chan. A, dừng lại. Cỡ yếu. Và sờ nạ -e đã bị chìm hoàn toàn vào cơ thể của con ác linh. À hạ ha, ha, Ta có thể cảm nhận được nó. Ta có thể cảm nhận. Một sức mạnh mạnh mẽ đến lực cười đang tuôn chạy trong ta. Con ngãi này chứa bao nhiêu sức mạnh vậy. Đúng là tốn công đi thuyết phục nó. Có phải ngay từ đâu làm thế này có phải nhanh không? Sarna ệ chống cự nhưng sức mạnh mà con ác linh hấp thụ từ cô quá lớn, và con ác ma ngày càng mạnh mẽ hơn. Con ác linh trong suốt giờ dần dần đục hơn, như cơ thể mụ trở thành thể rắn vậy. Cơ thể mụ cũng to ra, đến nỗi đầu mụ chạm vào trần hầm cao tới 5m. A a a a a a a a, kỳ a a a a a a a. Và khi con ác ma trở nên lớn mạnh hơn, tiếng thều đau đớn của Sarna ệ càng thất thanh và vang khắp căn hầm. Dừng lại. Dừng lại đi. Nhiều hơn nữa. Cho ta nhiều sức mạnh hơn. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Trái ngược với con đắc linh, cơ thể sợ nạ e bắt đầu trong suốt dần. Cơ thể cô thường đậm màu nhìn như người sống thật nhưng giờ nó không còn như thế nữa. Giờ đây ai nhìn vào cũng biết ngay cô bé chỉ là một hồn ma. Chết rồi. Cứ thế này sợ nạ e không trụ được mất. Đi nào, cụ giả nổ san. Chúng ta cần cứu em ấy. ừ. Thấy Sơn Nạ đang gặp nguy hiểm, kỳ gì hạ và xỉ sì rủ cả nhanh chóng tới chỗ ác linh. Nhìn theo tấm lưng họ, cu tạ dịu cũng tuyệt vọng cố đứng lên. Mình đâu còn có thời gian nằm nghỉ ở đây, mình cần. Làm gì đó? Không thì Sơn sẽ. Tuy nhiên, cơ thể thương tích không chịu lắng nghe cậu. Chỉ mới dựng người lên đôi chân thì cậu đã choáng váng đến mức như muốn ngất đến nơi rồi. Không. Cu tạ dịu, cu tạ dịu. Sơn Tuy nhiên, Tiếng theo cứu của Sonae như tiếp thêm cử tạ dịu siêu sức mạnh. À à à à à à à! Vượt người bằng một tiếng hét, cử tạ dịu đứng lên. Cậu không thèm quan tâm cơn đau của cơ thể, tầm nhìn đầy hạn chế của mình nữa, và cậu lắc đầu liên tục để lấy lại rõ tầm nhìn. Chúc mừng nhóc đã đứng lên được, ta có lời khen nhưng. Nhìn cụ tạ dịu, con ác linh ném một nụ cười ma mánh. Nó tương tự như cách mà Sonae và Thệ ạ hay làm, nhưng về cơ bản cử tạ dịu cảm thấy có sự khác nhau giữa chúng. Nhưng ngươi chậm chân rồi. Con ác linh ném thứ gì đó về phía cậu. Bạn chủ nhà. Kỳ dị hạ san. Đó là Sì Dù Cạ và Kỳ gì hạ ngươi đã bị thương và bất tỉnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cụ tạ diệu dùng để đứng lên thì con ác linh đã hạ gục được họ. Sức mạnh mà con ác ma hấp thụ từ sợ na vô cùng lớn. Thế ngươi tính sao đây, nhóc. Ngươi còn chẳng có vũ khí trong tay. Sì Dù Cạ và Kỳ gì hạ đã bất tỉnh. Hai con hạ nỉ hỏa không còn cử động. Thời hạ còn bận tay với rủ và túi vũ khí của cậu cũng đã rơi đâu mất. Toàn bộ thứ còn lại mà cụ tạ dự có là đám đùa cậu thường mang theo. Chẳng sao hết. Cứ làm như thường ngày thôi. Chỉ cần đập mụ ra bã là được. Cụ tạ dự nắm mỗi tay một chiếc đùa và hạ thế tấn với cơ thể loạn trọn của mình. Ngươi nghĩ mình có thể đả bại ta trong tình trạng đó sao? Hòa hà ha ha, nhóc vui tính thật đó. Chạy đi, dân thường. Ngươi sẽ bị giết đó. Sato Mì Sama. Anh không được làm thế. Thầy ạ và dù hét lên can ngăn nhưng giọng họ không thể tới cụ tạ diệu. Nguyên tắc của tôi là kết thúc những thứ mình đã bắt đầu. Chớ đó sợ nạ e, anh sẽ đưa em ra khỏi đó. Chẳng quan tâm cái cơ thể run dậy của mình nữa, ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt cụ tạ diệu. Mặc dù bị dồn vào góc tường nhưng cụ tạ diệu vẫn còn rất cương quyết. Vậy thì chết đi. Để tỏ lòng trước sự dũng cảm của ngươi, ngươi sẽ là nạn nhân đầu tiên trước sức mạnh mới của ta. Con ác ma cười điên loạn và lao về phía cụ tạ dịu. Mụ ta có ý định thổi bay đầu cậu. Thấu chắc chắn sẽ hạ được bà. Cụ tạ dịu nắm chặt những tấm đùa và vung nắm đấm. Cậu biết dù có làm thế thì cậu cũng không thể với tới con ác ma, nhưng cậu không thể dừng lại. Không, đừng có chết, cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu. Đó là bởi thậm chí giờ đây, sờ nạ e đang khóc. Cô cũng đã khóc lúc cô cai vã với cụ tạ dịu. Vậy nên dù có biết thì cậu cũng không dừng lại. Dù chiến thắng là điều không thể nhưng câu không thể làm ngơ trước sờ nạ -e. Lúc này đây, sờ nạ -e quan trọng hơn việc để ý đến con ác linh kia. A hì à hì à hì à, dè à hà đài. Con ác linh đã tiến tới cụ tạ dịu. Mụ ta đưa cả hai cánh tay tới để chụp lấy cổ của cụ củ tạ dịu. Cụ tạ dịu không thể tránh nó với cơ thể lảo đảo của mình. Mụ ta chỉ nhanh hơn một giây thôi thì có thể đầu của cụ củ tạ dịu đã lìa khỏi cổ. Gu à à, cờ cái gì? Nhưng những cánh tay của mụ ác linh không bao giờ có thể chạm được vào cậu. Phần 5 Khi cả đến được dinh thử phong cách Tây Âu, vài phút đã trôi qua kể từ khi cụ tạ diệu và những người khác vào căn hầm. Cô đã liều mạng thoát khỏi hội cột tợ lệ và dùng ma thuật truy vấn để đuổi theo đám cụ tạ diệu. Mở hình nên làm gì đây? Tuy nhiên, cô chỉ biết đứng được ra. Bởi quang cảnh ma quái của dinh thử về đêm khiến cô sợ hãi. Tòa nhà đã đổ nát nên cô dám chắc bên trong có nhiều ma lắm. Người nhát như Cả không đủ dũng khí để đi vào tòa nhà. Cờ Hó lẽ mình nên về thôi. Tố Mì cũng nói mình không cần cố quá mà. Sau khi đứng trước dinh thự một hồi lâu, Cả thậm chí còn quay lưng về phía cổng. Đúng vậy. Cố quá thì quá cố mất. Và khi tự động viên bản thân, cô tiến ra cánh cổng dẫn ra ngoài. Cô muốn về nhà, rút vào trong chăn và đi ngủ. Nhưng, tuy nhiên, cô dừng lại khi đến được cổng. Cô không kiềm lòng để mà có thể bước ra ngoài được. Cô lặng lẽ quay đầu lại và nhìn tòa dinh thự đáng sợ. Duy cả khao khát thoát ra khỏi đây. Nhưng có gì đó bên trong chất vấn cô như thế có ổn không? Thực sự ổn không khi mình quay về một mình như thế. Jessica nhớ lại lời hạ rủ mì trong hội thao trường. Dù không ai nhìn nhưng cậu vẫn là cậu. Nếu cậu từ bỏ, cậu cũng sẽ thua bản thân mình trong tương lai. Và nếu bạn thua bản thân, mình cũng buồn lắm. Đúng là không nên quay về mà. Sau khi sửa soạn bản thân xong, Jessica quay lại trong khi cầm chiếc gậy lớn, cô hít thở sâu vài cái để tĩnh tâm lại và mình cũng cảm thấy có người đang kêu cứu. Cùng lúc đó, Serena đang kêu cứu, nhưng Dì Cả không thể nghe thấy từ bên ngoài này. dù vậy cô vẫn có thể cảm nhận được nó. phải rồi, ngay lập tức sau khi đã sửa soạn xong, Dì Cả chợt nảy ra ý tưởng. mình sợ ma, nhưng nếu mình dùng ma pháp diện rộng từ đây thì sao? cô sợ ma nhưng cô không thể cứ thế mà bỏ rơi mọi người. trong trường hợp đó. Cô có thể dùng ma thuật ngay từ bên ngoài này. Nó dung hòa được sự nhát gan của Zika và trách nhiệm của cô như một mạ hảo xào rồ. Đi nào. En Halo. Sau khi đã quyết định việc phải làm, cô vung chiếc gậy lên xuống. Bình ẩn nghỉ ấu mô đi phở hù gạ dễ hệ en cắt tinh em phào tim. Khóa sát sống điều chỉnh tác dụng diện rộng kết thúc thời gian thực hiện gấp 4 lần. Đó là phép Zika dùng để trói buộc lũ ma quỷ lại. Do sở nạ ẹ cũng đang bên trong nên cô không thể dùng ma pháp nguy hiểm hơn. Để có thể duy trì ma pháp và tăng diện tích tác động, cô đã tăng thêm thời gian mà ma pháp đó hoạt động. Bởi thế, nó sẽ không có tác dụng ngay mà sẽ kích hoạt tầm chục dây sau đó. Một ánh sáng màu tím tỏa ra từ cây gậy, và nhuộm màu bầu trời đêm. Và ánh sáng đó tỏa khắp tòa nhà. Bởi phải tốn một chút thời gian để phép có hiệu lực cho đến khi ánh sáng tím bao hết dinh thự. Tốt rồi. Kế hoạch đã thành công. Jika tự tưởng tượng khi ánh sáng nuốt trọn tòa nhà. Chẳng mấy khi được thể hiện, nhưng buồn thay là chẳng có ai ở đó để cảm thán cô cả. A, em ấy kìa. Hội trưởng, mình thấy em ấy rồi. Jika đang bí mật cột tờ lại ở chỗ đồng không nhà vắng kìa. Jika, dù em cứ ngoài miệng nói ghét này nọ nhưng chắc em chắc đang háo hức đến co mì hạ lắm rồi đó hả? Ế. Những người đang phát ngôn là thiên địch của Jika, thành viên hội cột tờ lẻ. Và ánh sáng tím sau khi tỏa khắp dinh thự thì nó lại bừng sáng lên và chuyển sang màu trắng trong. Nếu cả vẫn còn ở đó thì chắc cô sẽ thốt lên rằng nó giống hệt lúc ở hội thao trường. Tuy nhiên, cô đã bị lôi đi mất và chẳng ai còn có thể hiểu ý nghĩa đằng sau thứ ánh sáng ấy. Gu a a a a a a a Chuyện gì với ánh sáng này vậy? Dù thứ ánh sáng ấy bao trùm lên tất cả nhưng chỉ kẻ tỏ ra đau đớn thì chỉ có con ác linh. Ma pháp mà cả sử dụng chỉ có tác dụng là khóa đám sát chết. Nhưng khi ánh sáng đã đổi màu thì nó còn nung nóng cả cơ thể ác linh. Chuyện gì thế? Cụ tạ dịu bất ngờ khi thấy con ác mà quằn quại đau đớn. Nó đang bị mất dần. Sức mạnh của ta đang biến mất. À, tại sao? Khi bị chiếu bởi thứ ánh sáng trắng thì mụ ta keo nhỏ lại và cùng lúc, cơ thể ả mở dần một lần nữa. Cú tạ dịu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết rằng con ác linh đã yếu đi. Dân thường, tay ngươi bị sao thế? Tay! Cụ tạ dịu để ý ngay sau khi thầy ạ chỉ điểm. Bàn tay của cậu đang phát sáng. Chúng phát ra thư ánh sáng trùng với ánh sáng đang lấp đầy căn phòng. Những chiếc đùa đang phát sáng. Khi cụ tạ dịu mở tay mình ra, ánh sáng còn chói chang hơn. Hai tấm đùa trên tay cậu là An Gia và Trừ Ma. Thầy ạ, người cũng đang nhìn, nhận ra cách sử dụng thứ ánh sáng ấy. Ngươi không hiểu sao, dân thường. Chúng là vũ khí đấy. Chẳng cần biết ngươi ném hay đấm. Chỉ cần dùng nó như lúc dùng với sở nạ ẹ e là được. Ư nhỉ. Thứ ánh sáng lấp đầy căn phòng có thể làm hại ác linh thì những chiếc đùa này cũng có thể làm được tương tự. Dù không thì chúng vẫn có tác dụng lên mụ sau khi mụ đã bị yếu đến mức này. Nhận ra điều đó, cụ tạ dịu lần nữa nắm chặt những tấm đùa. Tôi tới đây. Tôi sẽ trả cho mụ cả vốn lẫn lãi. Gu a a Đừng có lại gần ta. Đừng có mà chạm ta. Con ác linh đã keo còn bằng nửa khi nãy bởi ánh sáng mà mụ không thể cử động trừ cái miệng của Aza. Và khi cơ thể ác linh bị phai mở, Sơn -e có thể nhìn thấy bên trong nó. Sơn -e, em có nghe anh nói không? Cờ Cù Tạ Diệu. Cù Tạ Diệu lao vào con ác linh trong khi gọi tên Sơn -e. Và cô đáp lại lời cậu bằng một giọng yếu đối. Chờ đó, Sơn -e, anh cứu em ngay bây giờ đây. Cù Tạ Diệu. Kỳ lạ là Sơn -e không phải chịu đau đớn từ thứ ánh sáng trắng này. Thay vào đó, Con ác linh càng trong bao nhiêu thì cô nhận lại sức lực bấy nhiêu. Nhưng dù vậy, sự thật không đổi là cô đã yếu đi nhiều. Mọi thứ cô có thể làm là gọi với tới cụ tạ dịu từ bên trong con ác linh. Đừng lại đây nữa. Dừng lại đi. Tôi biết tôi sai rồi. Nhìn nắm đấm phát sáng của cụ củ tạ dịu, con ác ma bắt đầu van lệ kêu mang mạng sống của mụ. Thính kiêu ngạo của mụ lúc trước chẳng còn nữa. Tôi không muốn bị thương. Tha đi mà. Tha cho tôi hổng được sao. Thế mụ có làm thế khi sợ nạ ẹ mụ không? Mụ có thả em ấy đi không? Nhưng cụ tạ Dực không thèm để tâm đến lời cầu xin của ả. Sau khi đã hại sờ nạ -e, giờ con ác ma lại đi cầu xin sự khoan hồng. Sự ích kỷ của mụ khiến cụ tạ dự càng thêm tức giận. Tôi trả lại con bé là được chứ gì? Tha cho tôi đi. Không bao giờ. Mụ đã hại sợ nạ -e và những người khác. Hối hận thì tự trách mình vì đã dám chống lại tuổi này đi. Và như đáp trả cơn giận dữ của cụ tạ diệu, những chiếc đùa còn sáng hơn nữa, đến mức loa mắt nếu nhìn thẳng vào chúng. Cái này là vì mọi người. Khi cụ tạ diệu giống lên, tay trái cậu đấm vào mặt con ác ma. Cùng lúc ánh sáng của tay trái cậu biến mất, toàn bộ sức mạnh tập trung vào nó đã được dùng hết. Nhận cú đánh trời giáng, con ác linh bị thổi bay. Và ăn ngay cú đấm giữa mặt, mu cũng chẳng kêu nổi luôn. Sau khi nhận cú đánh đó con ác ma có rút lại tức thì, giờ nó chỉ cơ bằng cụ tạ diệu Và cái này, bàn tay phải của cụ tạ dịu bắt đầu di chuyển. Cậu đang đứng thế như một cái trở, người giao bóng. Cậu tính kết thúc con ác ma bằng cách ném chiếc đùa thứ hai. Khi dừng lại, tha thứ cho tôi. Tôi hổng có muốn siêu thoát khi vẫn còn vương vấn như thế này. Vì đã làm cho Sơn e phải khóc. Bàn tay phải đã qua tập luyện của cụ tạ dịu đã vung lên. Cú ném trải qua sự tập luyện nhanh chóng lao vào con ác ma. Dạ a a a a a a a a a a a. Và khi chiếc bùa chạm vào con ác linh, cơ thể nó dần dần tan biến từ chỗ lá bùa nhưng chỗ nó chẳng qua. Nó đi từ chiếc quạt mà con ác quỷ dùng để đỡ, cho đến tay giữ quạt, lan khắp bàn tay đến cánh tay. Và khi chiếc bùa chạm vào cơ thể, mụ nổ tung như quả bóng bay vậy. Không thể chống đỡ nổi ánh sáng, con ác linh đã bước hơi. Kỳ ản. Với việc con ma bị tứ tán, sờ nạ ẹ ngã nhào ra đất. Dù đã tự do, nhưng con bé yếu đến nổi không thể cựa người được và cứ thế mà nằm ngựa trên sàn. Hào hào hào hào. a nó. Với tình trạng đó, một thứ nguy hiểm đang lao vào cô. Chiếc bùa vừa xóa bỏ con ác ma đang rời xuống cô. Mặc dù nó đã thanh tẩy con ác ma, nhưng nó vẫn còn tỏa sáng. Và thông qua ánh sáng, cô có thể thấy chiếc bùa xanh thêu chỉ vàng mà cụ tạ dịp từng dùng để ném vào cô. Mở hình không thể. Bình thường thì, nếu chạm phải chiếc bùa, cô bé sẽ dính bỏng nhẹ. Nhưng do hiện tại quá đối trong khi ánh sáng diệt ma vẫn còn. Cô bé chỉ còn nước nhắm mắt thật chặt khi nhận ra rằng cô cũng có thể sẽ bị siêu thoát theo luôn Cô quá sợ để nhìn cơ thể mình biến mất Tuy nhiên, mọi chuyện lại chẳng như sờ nạ e tưởng tượng Chiếc bùa này trên ngực cô và đập vào mặt cô bé Thử Nhận ra mình chưa có siêu thoát, sờ nạ e từ từ mở mắt phải Và ngay trước mắt cô là chiếc bùa tỏa ánh sáng trắng Thử Cô mở bừng hai con mắt mà dít lên Tuy nhiên, thứ ánh sáng đó không làm hại cô Cũng chẳng nổi như bình thường. Tờ sao chứ? Chẳng phải nó là thứ ánh sáng làm hồn mà siêu sinh sao? Thay vào đó, cô cảm thấy phần cơ thể mình chạm vào chiếc đùa như có gì đó ấm áp áp vào cô và chữa lành cơ thể yếu đuối của cô từng tí một. Và nó cũng chẳng nổi luôn. Sau khi hồi phục, Sơn bật dậy và chiếc đùa trên mặt cô lan xuống. Sơn bắt lấy tấm đũa đang rơi bằng cả hai tay. Nó biến mất rồi. Khi mọi giác quan của Sơn đều đã được phục hồi. Thứ ánh sáng trắng biến mất, để lại chiếc đùa không? Tại sao? Thứ ánh sáng siêu sinh cho ác linh lại chữa lành cho cô Còn chiếc đùa thường nổ mỗi lần chạm cô thì nay lại ngoan ngoan trong bàn tay của nhỏ Tình huống này khiến Sơn A e bối rối Cô nhóc xoay chiếc đùa để tìm kiếm câu trả lời và đọc dòng chữ theo đằng trước nó Ăn Ra Những từ trên chiếc đùa là ăn ra Em không sao chứ, Sơn e. Và trước khi hiểu nghĩa được những từ đó, ai đó đã gọi cô Nghe thấy Sở nạ e nhanh chóng nhìn về hướng tiếng nói thoát ra. Cụ tạ dịu. Gì chứ, em hoặc bắt chẳng ngờ luôn à. Giọng nói đó thuộc về cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu mặc vết thương của mình mà chạy tới bên sở nạ e. Nhưng khi thấy sở nạ e không sao cả thì cậu đã dừng lại và mỉm cười. Cụ tạ dịu, anh. Dù bị đánh tơi bời mà anh ấy vẫn liều mạng chiến đấu. Tình trạng của cụ tạ dịu và những từ trên chiếc đũa in sâu vào sở nạ e. Vì. Mình mà. Thậm chí mình là kẻ địch của ảnh. Vì mình mà. Những giọt nước mắt rơi chảy xuống từ đôi mắt sơn nạ ẹ. E. Nhưng cô bé không nhận ra là mình đang khóc. Cô ấn chiếc đùa vào ngực mình và chỉ lường cụ tạ dịu. Em đã hiểu. Em hiểu rồi. Ra đó là cách mà anh nghĩ về em cụ tạ dịu. Chiếc đùa không làm hạ sờ nạ ẹ. E. Cái vẻ ngoài tả tơi của cụ tạ dịu. Hành động của cậu đã truyền đạt suy nghĩ của cụ tạ dịu tới cô còn hơn cả lời nói. em tao thế, sơn nạ ẹ. E. Bị đau à? Hay con ác ma đã làm gì đó? Bất ngờ khi thấy Sơn Nạ e đột nhiên khóc, cụ tạ dịu lại gần cô. Cậu hoàn toàn quên đi cơn đau của chính cậu. Cơ thờ ông. Có gì? Hơn nữa, chẳng phải anh mới làm em ra thế này sao? Sơn e cuối cùng cũng nhận ra mình đang khóc. Nhưng cô không có ý ngừng lại hay chùi nó đi. Thay vào đó, những cảm xúc lồng lộng trong lòng cô cứ thế mà tuôn ra. Phải rồi nhỉ? Còn gì nữa? Hở? Chẳng phải anh nói là có chuyện muốn nói với em sao? À, phải rồi nhỉ? Sau khi được Sơn Nạ e thúc, cụ tạ dịu dừng lại nghĩ ngợi. Ừm, mà mình đã tính nói gì ta? Nhưng cụ tạ dịu lại chẳng nghĩ được cậu muốn nói điều gì. Quá nhiều thứ đã xảy ra và não cậu không còn xử lý nổi. Xin lỗi nhưng nhiều thứ quá nên anh quên mất tiêu rồi. Anh sẽ nhớ khi bình tĩnh trở lại, nên cứ về nhà trước đã nha, Sơn Nạ e. Anh đúng là một tên ngốc mà. Dù anh ta đã nói rằng không ép mình về, thế vụ về nhà trước đã dở là sao chứ? Sarna e phàn nàn trong tiềm thức. Anh chẳng còn gì để biện hộ, nhưng em sẽ tha cho anh. Nhưng cô không tỏ ra khó chịu như lời nói. Anh đã đến cứu em sau mọi chuyện mà. Xin lỗi. Và cụ ta dịu. Sarna e siết chặt tấm đùa bằng đôi tay. Cảm. Ơn anh. Sarna e mỉm cười. Đôi mắt cô đỏ hoe và nước mắt vẫn cứ thế chảy. Nhưng cô đã nở một nụ cười đầy hoạt bát lại lần nữa. Phần 6. Có hai cái bóng đang cố chạy trốn khi cụ tạ dịu và sờ nạ ẹ làm hòa. Ồ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nếu mọi chuyện không như thế thì chúng ta đáng lòng rồi. Nhờ kết cục này mà ta có thể trốn thoát và an tâm vải. Đó là thủ phạm cho tất cả vụ rối loạn, hai tên của Hunter. Chúng đang cố trốn thoát khi đám cụ tạ dịu không chú ý đến mình. May mắn là chúng đã thoát được khỏi căn hầm trong khi những người còn lại đang tập trung vào chỗ cụ tạ dịu và sợ nạ e. Chúng ta thoát rồi. Nhanh chạy thôi. Tuy nhiên khi hai tên đang ăn mừng, ai đó đã ngang lối chúng. Thế mấy người chạy đi đâu? Đó là Kỳ Di Hạ và hai con Ni Hạ Nhi họa. Dù mọi sự chú ý đổ dồn vào cụ tạ dịu và sợ nạ e, nhưng cô không lơ là khi lũ hận tờ di chuyển. Chết tiệt! Cờ thúng đã tìm thấy chúng ta. Lơ am ơn, bỏ quá cho bọn này đi. Tha cho bọn này đi. Lũ hận tở ném đi phẩm giá của mình và phụ phục trước kỳ Di hạ. Bình tĩnh nào. Đâu có phải tôi sẽ làm hại hai người đâu. Ê, thật sao? Nhưng nếu muốn tôi hại mấy người thì cứ việc chạy đi để rồi xem. Bọn này không chạy đâu, thưa quý cô. Bọn em không dám chạy đâu. Hai tên ngồi xuống khi kỳ Di hạ lường chúng. Chúng chẳng còn quan tâm sàn nhà đang đầy bụi bẩn. Vậy, bọn này có thể giúp được gì cho quý cô ạ? Các người tính bán sờ nạ ẹ, đúng không? Vâng, thưa quý cô xinh đẹp. Con ma đó cực kỳ hiếm, nên được giá lắm. Vâng, bọn này tính bán nhỏ với giá 300 triệu. Hoàn toàn chấp nhận sự bại trận của mình, hai tên chỉ còn nước giải thích tình hình cho kỳ gì hạ. Với chúng tiêu hãnh không giúp chúng sống nổi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua sờ nạ ẹ với giá 300 triệu. thế năm Thật sao? Lũ Hờn tờ bất ngờ trước lời đề nghị không nong ngợi. 300 triệu yên đó, thật sao? Lũ hận tờ không thể tin nổi. Chúng hỏi coi kỳ gì hạ có còn tỉnh táo không khi trả cho chúng đến 300 triệu trong tình trạng mà chúng chẳng thể đoán trách nếu bị giết. Dĩ nhiên. Nhưng kỳ gì hạ bình tĩnh gật đầu. Nhìn kỳ dì hạ, thái độ tên đại ca thay đổi hẳn. Dường như cô có nguyên do của mình, cô nương. Đúng. Dĩ nhiên là tôi chẳng muốn mấy người quay lại, nhưng có một thứ mà tôi muốn. Và đó là gì? Thông tin. Tôi muốn mọi thông tin mà các người có về sở nại ẹ. Đó là điều kiện cho vụ trao đổi. Quý cô quả thật là một người đáng sợ. Nếu liên quan đến đối tượng của mình, kỳ gì hạ không quan ngại chuyện tiền nong, cô thậm chí sẽ hợp tác với kẻ địch và trả tiền cho chúng mà không cần hỏi. Cô ta nói mình là một kẻ xâm lược, nhưng... mồ hôi hột không ngừng chạy trên người lũ hận tờ. Chúng mới nhận ra chúng đang đối mặt với một người cực kỳ nguy hiểm. Điều đáng nói là sự nguy hiểm ấy không đến từ thứ vũ khí mà cô ta sử dụng. Bọn này đã hiểu. Bọn này sẽ làm chính xác theo mọi điều mà cô bảo. Bọn này chắc chắn đó. Chẳng có gì tệ hơn nếu trở thành kẻ địch của người đàn bà này. Hai tên hận tở không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Chương 6, Ngục Tối và kho Báo Thứ 7, Ngày 22 tháng 8 10 ngày đã qua kể từ sự kiện suối nước nóng và lịch giờ đã tiến về cuối tháng 8. Dù vẫn còn trong kỳ nghỉ hè nhưng cụ tạ dịu và hạ dù Mỹ quyết định dùng những ngày này để hoạt động CLB. Nói là vậy nhưng họ không phải mất công đi tới trường, mà thay vào đó họ dùng căn phòng tự học của một thư viện gần chỗ của cả hai. Miễn là họ đặt trước thì họ có thể mượn cả phòng tự học cho riêng họ. Bởi thế, căn phòng này không quá lớn, nhưng đủ cho hội đan len. Và thế là bọn em làm lành với nhau. Vậy thì tốt quá. Tất cả đều nhờ lời khuyên của chị đấy, xạ cụ dạ bạ xem này Cụ tạ du kết thúc câu chuyện về vụ giữa cậu và sờ nạ em và cuối đầu cảm ơn hạ dù mì cậu đã gọi cho hạ rủ mỹ ngay sau chuyến đi và kể cho cô nàng biết về kết quả, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên cảm ơn trực tiếp đến cô. nói là thế nhưng cụ tạ dĩ không có đụng chạm về việc sarnae là một con ma và rằng cô bé bị bắt cóc bởi lugus hunter. nó là những phần không quan trọng và nếu nói ra chỉ tổ làm hạ rủ mỹ bối rối. cảm ơn chị. sarnae người ở bên cạnh cụ tạ dĩ cũng cúi đầu cảm ơn. Dù biết Hạ Dũ Mỹ không thể nhìn hay nghe cô nhưng sợ nạ ẹ e vẫn đến cùng Cụ Tạ Diệu để bày tỏ lòng biết ơn. Ư vậy nhớ từ nay hãy trân trọng bạn bè của mình nhé. Xấu hổ trước sự xin lỗi thành tâm của Cụ Tạ Diệu, Hạ Dũ Mỹ nhìn xuống đôi tay đang bận biểu đan len. Cô đã quyết định thử cách đan mới hôm nay, nhưng bởi sự xấu hổ kia mà cô đã chuyển lại sang cách đan thường mà không nhận ra. Vâng, em nhớ rồi. Cảm thấy thỏa mãn khi đã đạt được mục đích của cả ngày, Cụ Tạ Diệu cũng bắt đầu đan trước của mình. Cụ tạ trở nên tao nhã hơn mỗi khi đan len và cậu đang tiếp tục đan chiếc khăn quảng cổ cho mùa đông sắp tới. Chị ấy đã gọi chúng ta là bạn. Tuy nhiên, sớ ẹ đã có chút sao nhãng cậu. Thay vì đứng yên, cô bé quảng tay quanh cổ cụ ta giữ. Vị trí như thế này khiến cậu khó có thể di chuyển cây kim của mình được. Chúng ta đâu có phải như thế đâu, nhỉ. Đi ra. Anh đang đan len. Cụ tạ giữ thì thầm phàn nản sao cho hạ rủ mị không nghe thấy. May mắn. Hạ dù mỉ có vẻ bận điệu với việc đan len nên cô đã không để ý. Còn lâu nhá. Ngoan tí coi. Chúng ta là kẻ địch mà lị, nên em cứ làm đấy. Thôi nào. Sơn à e mỉm cười từ chối nghe lời cụ tạ dịu. Cô đã hành động như thế gần đây và cô cứ thế làm khó cho cậu. Nhờ vụ suối nước nóng, Sơn à e hiểu rằng cụ tạ dịu không chỉ là kẻ địch của cô. Họ là kẻ địch khi có chuyện liên quan tới căn phòng 106, nhưng ngoài ra thì cô biết rằng cậu không có ghét cô. Và giờ đây, sơ nạ hoàn toàn đã trở lại con người cũ, đầy năng động của mình. Chính xác thì cô bé còn ít dẹ giặt hơn khi ở bên cụ tạ dịu và năng động hơn trước nữa ấy chứ. Trước đây, sơ nạ thường đã dành khá nhiều thời gian ở bên cụ tạ dịu rồi, nhưng sau vụ suối nước nóng thì cô còn dính cậu như hình với bóng trừ những lúc không cần thiết thôi. Và cô toàn quấy rầy và làm phiền cậu hết chuyện này sang chuyện nọ. Ngáng đường cậu khi đan len cũng chỉ là một trong số chúng. Nhưng sở e không có quá đà đến mức làm cụ tạ thấy phiền hà, cô bé biết điểm dừng khi cần. Trước đây, cô bé không có nhạy cảm như thế, nên đó là một thay đổi lớn. Tuy nhiên, cụ tạ lại không nhận ra sự thay đổi ấy do kiểu gì cậu vẫn tiếp tục bị làm phiền, chỉ là những vấn đề gây rắc rối cho cậu đã thay đổi mà thôi. Kết thúc hoạt động CLB, cụ tạ dịu và sở e hướng về nhà. Khi quay về đến phòng 106 thì thạ nhảy ra với bộ mặt tái mét. Ngươi chọn đúng thời gian để quay về đó. Thường dân. Gì, có chuyện gì thế? Cô ta dịu bắt đầu lo lắng khi thấy thái độ nghiêm túc của thầy ạ. Ngươi nói gì với giê Cả ca đi? Cô ta chẳng chịu bỏ cái tay cầm xuống. Hơ ạ, chỉ có thế thôi ạ. Chỉ có thế là thế nào? Bởi lúc tật của ta đang đứng trước trận chiến quyết định cuối cùng rồi đó. Nhưng giê Cả ca lại chẳng đổi cho ta đánh gì cả. Sao thậm chí cả giê Cả ca cũng nghiện game là sao? Ai biết? Chẳng quan trọng, nhanh lên đến đây coi. Trận chiến cuối sắp kết thúc rồi. Ừ, ừ. Cô lúc nào cũng ích kỷ, gừ. Em cũng muốn chơi cơ. Cú tạ dịu, làm trận đi. Không. Ta trước. Thời ạ suốt ruột giấm chân suốt sàn khi cụ tạ dịu đang bỏ giày ra. Chúng ta sẽ kết thúc ngay nội hôm nay. Sao tên bột dám uống trà với đám thuộc hạm như chẳng có gì thế chứ? Hắn dám coi thường ta và bờ lụt Tôi hiểu rồi, bình tĩnh đi. Chỉ có tên ngốc mới bình tĩnh trong nước sôi lửa bỏng thế này Sau khi cởi rời ra, thầy ạ kéo cụ tạ dịu vào phòng trong. Hòa ạ ạ. Chúng đây rồi. Vào phòng trong, dù có muốn hay không, cụ tạ dịu nhanh chóng thấy giữ gì cả. Cô đang chua chát khóc khi ngồi trước TV. Và cô nàng ngồi trước màn hình trong khi tuyệt vọng lớn lớn tay cầm. Nói gì đi chứ, thường dân. À ừ. Hơi chút bẩn thần khi thấy cảnh giữ gì cả vừa chơi game vừa khóc, cụ tạ dịu gật đầu với thầy ạ và ngồi xuống cảnh giữ gì cả. Này giữ gì cả. Nếu nó tệ đến mức cậu phải khóc thế thì sao không dừng lại đi? Không phải, mình không có khóc vì nó dở đâu. Zika dừng chơi game và quay sang cụ tạ giữ trong khi vẫn khóc. Tật thế thì vì chuyện gì? Mình không thể tìm thấy chúng. Zika chỉ lên màn hình TV và nước mắt cứ thế tràn ra. Trên màn hình là bảng trạng thái của game mà thầy ạ vẫn hay chơi. Ai mà cậu không tìm thấy? Zika, Zika A và Zika B. Thầy ạ chan đã không hồi phục cơ thể bọn họ lúc trong hầm ngủ. Ra là vậy. Cô ta di thở dài khi nhận ra tình hình. Thầy hạ đặt tên dựa vào những thành viên trong phòng 106 để khỏi mất công phải nghĩ. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì ổn nhưng thầy á lại đã từ bỏ việc giải cứu những nhân vật đã thất thế và đã chấp nhận bỏ rơi chúng. Bởi thế mới gây ra chuyện. Nhận ra vấn đề này, Duy Cả cố gắng cứu lấy những nhân vật đặt theo tên cô. Thì cậu đâu có thể ngồi yên khi nhân vật đặt theo tên mình lại đang nằm chết trong động chứ. Là lỗi của cô mà. Clip. <cười> Giờ rót đầy trà cho ta Và cho tên thường dân và những người khác nữa Thầy ạ đảo mắt đi để tránh chủ đề không mấy hay ho với mình Vâng, em chuẩn bị ngay Này, tụi tùy... Cơ kỳ gì hả, đám bim bim ngon thật đó Chúng gọi là gì ta Là bánh gạo đấy Ra thế à cờ húng có hình dáng lạ quá ha Thầy ạ giả điếc với củ tạ diệu Và bắt đầu ăn bánh gạo mà kỳ gì hạ đã chuẩn bị Cô là ai thế, con nít à bờ hết sao được Sự hy sinh của chúng là cần thiết cho đại của mà. Cụ Tạ dịu cũng phải sửng sốt khi nhìn thạ tuyệt vọng bảo chữa trong khi vẫn cầm một chiếc bánh gạo. Thừa nhận đi, câu nghĩ thật phiền phức khi phải đi kiếm gì cả chứ gì. Đúng thế. Không, chớ đã, nhầm rồi. Ta không có nghĩ như vậy. Bà, cô đúng là tệ hại mà. Đừng có đổ dầu vào lửa nữa đi, Sợ nạ ẹ. E. Tại sao chứ, có vấn đề gì à? Sờ nạ ẹ e cười tủm tỉm treo chọc cụ ta dịu. Mà quan trọng hơn, anh nhanh ăn đám bánh gạo đi, cụ Tạ Dịu. Nếu anh không ăn thì sao em có thể thưởng thức được? Sannae, người vẫn đang bám lưng cụ Tạ Dịu, tiến tới bàn trà và trộm lấy gói bim bim và đẩy nó vào mồm cụ Tạ Dịu. Rồi, được rồi mà. Cụ Tạ Dịu miễn cưỡng mở miệng khi Sannae cố nhét bánh gạo vào miệng cậu. Satomi, Ma và Sannae đúng là rất thân thiết. Dù quay lại để rót trà, cô nở nụ cười khi nhìn Sannae vất vưởng trên lưng cụ Tạ Dịu. Không có à nha. Cụ tạ dịu phản đối, cậu là người luôn phải chịu đựng sờ nạ -e suốt bấy lâu. Thật vậy sao? Nào nào, ai chả biết là thực sự là trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc mà. Sờ nạ -e ôm lấy lưng cụ tạ dịu và chọc má cậu. Gư anh chẳng thành thật tí nào hết cụ tạ dịu chan. Bí mật của anh đã bị bật mí rồi nha. Mặc dù cụ tạ dịu tỏ ra khó chịu nhưng sờ nạ -e vẫn tiếp tục cười đùa. Cô tin chắc rằng cụ tạ dịu chỉ đang giấu sự xấu hổ của mình mà thôi. Hư mè bú mè bú. Sơn à e phấn khởi bám vào lưng cụ tạ dịu và thỉnh thoảng nhìn xuống bàn tay cô, trong đó là chiếc bùa theo dòng chữ An Gia. Nó không có nổ, nên em đã biết cảm nhận của anh về em rồi. Em không thèm tin dù cho anh có nói bao lần không thích chăng nữa. Nếu em mà không dừng lại là anh sẽ giận đó. Hương, hư, đe dọa kiểu đó không có tác dụng với em à. Sơn à hương e bướng ấn người cô vào cụ tạ dịu, tin rằng điều đó cũng khiến cậu vui vẻ. Có vẻ như em không đánh thì em không chịu hiểu. Sở nạ ẹ. vẫn còn hơi tương tức, Cụ Tạ Diệu đưa tay vào túi và lôi chiếc bùa ra trước Sở Naệ, cứ thử xem, thứ đó chẳng có tác dụng lên em nữa đâu. Mặc dù nhìn thấy chiếc bùa mới, Sở nạ ẹ chẳng tỏ ra lo sợ. Chiếc bùa trong tay cô không nổ nên cô cũng chẳng lo cái mới làm gì. Cô chẳng lý do gì phải sợ mấy cái bùa mà đó nữa. Nhận lấy, nên cho dù Cụ Tạ giấn chiếc bùa lên mặt cô thì Sở nạ ẹ vẫn tiếp tục cười. Một tiếng nổ vang lên. Giải. Và kết quả Sannae bị thổi bay với cái mặt hớn hở của cô bé. "Fufu, e fufu, e e nhớ đời chưa, Sơn e? Tờ "Tại sao chứ? Chẳng phải những chiếc bùa không còn tác dụng nữa sao?" Sannae bật dậy trên đôi chân khi cô vẫn đang giữ một chiếc như của cụ Tạ Dịu. "Lẽ phải luôn luôn chiến thắng. Hãy nhớ điều đó đi, Sannae." Cô bé đang giữ tấm bùa An ra trong tay còn cụ Tạ Dịu đang giữ tấm trừ tà. Cơ hẳng có nhẽ. Thế thế, Sannae chợt nảy ra suy nghĩ. Cụ tạ dịu chấp nhận mình ở trung phòng nhưng vẫn nghĩ mình như một tác linh. Thế nên an ra vô tác dụng nhưng trừ tả thì vẫn còn. Cô cảm thấy lý luận đó là đúng. À à à à à à à à à à, à. Sao anh lại phải luôn như vậy hả? Và? Sơn à lao vào cụ tạ dịu. Ôi ôi. Đúng là hai người rất thân mà. Và khi rủ và kỳ dị hạ quan sát hai người thì sơn à, đang bắt đầu thắt cổ cụ tạ dịu lần đầu tiên sau 10 ngày. Giờ em đang giận đấy. Em chắc chắn sẽ khiến anh hối hận. Cờ kết tiệt, sơn nạ e. Và như thế, mối quan hệ cũ tạ dịu và sơn nạ e lại quay lại như bình thường. Có lúc thì cười đùa cùng nhau, lúc khác thì giận dữ và đấu đá lẫn nhau. Đó là cách mà cả hai cư xử với nhau. Đờ ừng có nghĩ mọi thứ luôn theo ý em nha. Sao anh không thể nói sơn nạ e, Em dễ thương quá. Đồ bẩn tính. Chỉ có một thứ đã thay đổi. Đó là chiếc đùa nhỏ treo trên cổ sơn đó là chiếc bùa theo hai chữ Anja và giờ nó là của Sarnae và khi vụ lộn xộn xảy ra như cố hữu trong phòng 106, một điều bất thường đang xảy ra trong đài chỉ huy của Blue Notice, còi báo động đột nhiên bắt đầu rung lên, âm thanh vang khắp phòng và phòng điều khiển lặng yên giờ tràn ngập tiếng ồn, đó là tiếng còi cảnh báo đầu tiên sau nhiều tháng trời xác nhận vết nước không thời gian trung tâm, xác suất có sự xuất hiện cổng dịch chuyển 95, các màn hình ngay lập tức bật nguồn và hiển thị những thông tin xác thực như vị trí cân xứng của trái đất, mặt trăng và mặt trời và vị trí chính xác của Blue Knight. Nó cũng hiển thị cơ số đồ thị và bản biểu. Đã tính toán cho thấy có sự bóp méo không gian. Cảnh báo. 90% xác suất là phi thuyền phân lớp hoàng gia. Đây là tình trạng khẩn cấp, thưa công chúa. Blue Knight đã dùng những bảng biểu, biểu đồ và những con số và xác định ra có một phi thuyền mới đã xâm nhập khu vực. Hiệp định Corona, New. 1 tháng 9 năm 2009. Điều 8. Không được tranh giành và công bằng trong việc chơi điện tử. Nếu không thực hiện điều này, thời gian chơi sẽ bị giới hạn xuống mỗi người 1 giờ chơi mỗi ngày. Tập 4. vở kịch của Thời ạ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1. Cơ lạn và Hờ Cụ Lẹ. Thứ 4. Mùng ngày 2 tháng 9. Ánh sáng từ những ngôi sao trong vũ trụ đen thăm thẳm đang phản chiếu trên mắt Thời ạ. Đó là Cơ lạn. Đó là những lời mà thầy hạ lầm bầm khi nhìn vào màn hình bên trong đài điều khiển của Bờ Lục Cô không hề to tiếng nhưng do có ít người hiện trên đó nên nó cũng đã đến thay những người khác. Chỉ có bốn người hiện đang trong gian phòng trung tâm rộng lớn của Bờ Lục Họ là nhân viên của Bờ Lục Nhi thầy ạ và rủ, cùng với cụ tạ dịu, người cộng tác như nhân viên bán thời gian, và sợ nạ e, hàng đính kèm với câu. Cơ lạn. Đó là cái gì? Cụ tạ dịu và sợ nạ e không từ cờ lạn có nghĩa là gì? Khi hai người tỏ ra bối rối, dù bắt đầu giải thích, cờ lạn là tên một người. Đó là biệt danh của cờ lạn gì ổ xả đạ ô dạo fortoster đệ nhị công chúa của đế quốc ngân hà fortoster. Khoảng 10 ngày trước, vợ Luke nghỉ tật đã phát hiện một vết nước thời không gần đây. Nó xác định đó là của một thuyền không gian khác của fortoster, nhưng họ không tài nào tìm được nó trong ngần ấy thời gian. Đó là khi thợ ạ lẩm bẩm cái tên cờ lạn. Sao cô lại biết đó là cô ta, clip? Cô không có bằng chứng đúng không? Không có bằng chứng chính là bằng chứng đó. Bở lúc nỉ tật là phi thuyền thuộc phân lớp hoàng gia, không có mấy phi thuyền có thể qua mặt được nó. Về bờ lúc nỉ tật của thầy ạ, quá đối bình thường khi một chiến thuyền hoàng gia như nó phục vụ như một kỳ hạm. Với một phi thuyền thuộc về hoàng gia hoạt động như một kỳ hạm sẽ tăng nhuệ khí của quân lính. Nên thế, chiến thuyền hoàng gia luôn vượt trội hơn trong việc thăm dò hoạt động và thông tin cuộc chiến, bởi chẳng phải nhục nhã chăng khi một kỳ hạm như nó lại không thể nhận biết được kẻ địch ở xung quanh Vậy nên chỉ có một số nhất định mới có thể thoát khỏi sự phát hiện của Bờ Lục Trong số chúng, ta chỉ nghĩ đến được một người hay gây lộn với ta. Và đó là cái cô. Cờ lạn gì đó hả? Vâng, phi thuyền tư của điện hạ cờ lạn, hạ gì mùn, có hệ thống tàng hình cực kỳ cao cấp. Cú Tạ Diệu, tàng hình là sao? Đơn giản là giỏi lén lút để chơi trốn tìm ấy. Cú Tạ Diệu không hoàn toàn rõ về cơ chế tàng hình nhưng cậu cũng đã từng chiêm ngưỡng nó trên màn ảnh. Nên cậu cố gắng giải thích cho sở nạ ẹ. Ồ, ra giống như em à. Đúng thế, công nghệ ẩn nấp của phi thuyền cờ lạn là thứ cô ta tự tay phát triển, nên cực kỳ phiền phức. Cô ta tự tay nâng cấp sao? Dù cô ta là một công chúa, cô ta dự tròn mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, anh xã Tommy. Điện hạ cờ lạn rất tuyên bác về kỹ thuật học. Tu sửa lại chiếc phi thuyền chỉ là trò trẻ con đối với người ấy. Hiểu rồi. Đúng là vẫn có một vài người vi diệu như thế trên thế giới này. Cô ta dự tỏ ra ấn tượng. Với bộ não không vết nhăn, cô ta dịu sẽ chẳng bao giờ có thể nâng cấp một con thuyền hay phát triển kỹ thuật mới. Cô ta chẳng có tuyệt đâu. Những lời cô ta dự khiến thầy ạ biểu môi tức tối. Cô ta chỉ chạy trốn là giỏi. Chẳng ra dáng một thành viên hoàng gia chút nào. Thầy ạ chỉ trích cờ lản với bộ mặt cao có. Sao cô lại giận dữ đến thế? Ta không có giận. Không, cô giận ra cho kìa. Ta nói ta không có. Đừng có mạ và miệng, tên thường dân kia. Thầy ả bất mãn khi cụ tạ dịu tỏ ra khen ngợi cờ lạn trong khi chưa từng khen cô lấy một lời. Tuy nhiên, cụ tạ dịu không hiểu được điều đó. Người đúng là tên thô lỗ. Dì cơ. Cụ tạ dịu nhìn thầy ả với bộ mặt dối rắm Dù gọi nhỏ tới câu. Anh xả Tô anh xả Tô Vâng. Cụ tạ dịu đáp lại dù với một giọng the thế tương tự. Dù lại chỗ cụ tạ dịu và thì thầm. Cô không muốn thầy ả nghe thấy. Thực ra thì đã có nhiều chuyện không hay giữa điện hạ và cờ lạn Sa Mạ. À, ra là vậy. Trong khi Thệ Hạ Sa Mạ thực dụng, thì cờ lạn Sa Mạ lại ưa thích những chủ đề đòi hỏi đầu óc hơn, thế nên hai người thường hạch hoại nhau. Và gia tộc Mạ Tỷ của Thệ Hạ và gia tộc Sở Hủy Cờ của cờ lạn cũng được biết tới như đối thủ không đội trời chung. Gia tộc Mạ tí nổi tiếng với việc sản sinh nhưng hoàng đế xuất sắc trong những giai đoạn quan trọng trong lịch sử hoàng gia Phật Sột Thở thì sở hệ gỡ lại là gia tộc đã sinh ra nhiều hoàng đế nhất trong các gia tộc hoàng gia. Bởi thế, cả hai gia tộc đều đặt niềm tự hào đó vào việc hỗ trợ Phật Sột Thở. tính tình của Thế ạ và cờ Lạn lại còn trái ngược khiến sự đối đầu còn sâu sắc hơn. Vậy nên hai người như nước với lửa. Vậy ra đó là đối thủ mà Thế ạ không thể thua à? Mình không nghĩ là những cô công chúa lại can dự quá nhiều vào chiều chính như vậy. Trong trường hợp thầy ạ, đó không phải lý do duy nhất. Dù du ngượng cười khi cô tỏ ra phiên muộn. Nhìn thế, cụ tạ dư phần nào có thể hiểu được cảm xúc của dù. Có nhiều thứ mà ta không thể thua nếu muốn bảo vệ người mẹ của mình. Dù họ là đối thủ truyền kiếp thì thầy ạ vẫn muốn tránh những xung đột vô dụng nhất có thể. Nhưng nếu cô không chứng tỏ được mình xứng đáng với ngai đế vương, cô chỉ là gánh nặng với hoàng đế hiện tại, mẹ của cô. Thầy ạ không muốn trở thành một công chúa bù nhìn cho quân đội, vì lợi ích của mẹ cô. Do đã nghe qua hoàn cảnh của cô qua lời rủ trước đây, nên cụ tạ dự có thể hoàn toàn thông cảm. Ba người đang to nhỏ chuyện gì vậy? À ừ, cụ tạ dự không thể nói rằng cả ba đang bàn về quan hệ giữa thẻ ạp và cờ lạn, nên cậu chàng quyết định giả tảng Tôi là trai tới tuổi mà, nên tôi có chút tò mò sắc đẹp của cô nàng cờ lạn kia đến thế nào. Nhưng rủ lại chẳng thèm nói cho tôi biết à. Hả? s a tô bị ma anh đờ-ang nói gì thế? Thầy ạ tròn mắt sửng sốt còn rủ tỏ ra bấn loạn. Thế sao hả? Tuy. Cô gái cờ lạn sinh chứ? Bốc lửa lắm hả? Nghe những lời nói của cậu, thầy ạ nổi khủng vài nhào tới mà hét lên. Cờ hết tiệt nhà ngươi, tên thường dân! Ta sẽ dạy ngươi một bài học. Sao ngươi dám hỏi ta những điều lỗ lăng như thế? Sao ngươi dám hỏi cô ta có dễ thương hơn ta? Một đóa hoa vàng dòng trong khu vườn gia tộc Mạt tỷ. Nhưng chẳng phải tính cách của cô gái cờ lạn gì đó trái ngược với cô sao? Cụ tạ Dị tỏ ra mong chờ khi đối mặt với thầy ạ. Điều đó càng khiến thầy ạ hét to vào mặt cậu hơn thôi. Thờ hên bất trung, thằng phản bội. Nếu cô mà nhỏ nhẹ hơn thì cô cũng sinh ra trò, nên tôi mong đợi vào ai đó có tính tình trái ngược ấy mà. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của cụ tạ dịu đã xóa đi cơn giận của thầy ạ. Ta sinh hơn nếu nhỏ nhẹ. Thầy ạ không thể cứ thế mà lờ đi lời mà cụ tạ dịu mới thốt ra. Tên thường dân nghĩ. Mình. Xinh đẹp. Trái tim thạ đập thình thịch, mặt cô bắt đầu đỏ dần. Hơi thở ngắt quãng thoát ra từ đôi môi cô thay vì câu tử. Cơn giận dữ của cô đã thay đổi sang sự mong chờ khi cô nhìn cụ tạ diệu. Sao hả, Cô nàng cờ lản có sinh không? À, nhưng nhanh chóng, sự mong chờ đã vùi dập trong sự giận dữ. Sau cùng, thứ mà cụ tạ diệu hứng thú là cờ lản kia. Cô đã hạnh phúc, được gọi là dễ thương, nhưng giờ cô còn giận dữ hơn cả khi nãy. Ta sẽ giết ngươi. Đứng yên, thường dân. Ta sẽ xẻ người thành trăm mảnh ngay và luôn. Và, cô ta đến kìa. Do thể hạ đột một tấn công nên cụ tạ dịu bắt đầu chạy trốn. Tên thường dân chết tiệt nhà ngươi, sao dám đùa dỡn trái tim thiếu nữ của ta. Dừng lại ngay. Ta sẽ tùng xẻo ngươi ra. Đồ ốc. Có ai ngu mà nghe cô dừng lại chứ? Cụ tạ dịu quay lưng lại với thầy ạ và hết sức chạy, trong khi thể ạ vẫn hùng hổ truy kích. Hạ ạ. Điện hạ. Xin hãy dừng lại đi. Cụ tạ dịu và thạ chạy qua sờ nạ ẹ đang sững sờ và thạ tỏ ra hoảng loạn. Do căn phòng chỉ huy khá rộng nên cả hai cứ thế mà chạy. Anh ngốc quá mà, cụ tạ dịu. Cứ như thế thì rồi cũng có ngày thạ làm thịt anh ra. Sờ nạ ẹ hiểu cụ tạ dịu chỉ thay chủ đề bởi anh ta không muốn thạ chuyện mà cụ tạ dịu nghe được từ dù. Nên sờ Na ẹ -e biết là chuyện không thể khác được. Chỉ vì thứ vơ vẩn ấy thôi mà, người bướng bỉnh quá rồi đấy. Dù cũng cảm thấy ý như sờ Na ẹ. -e. Nhưng trong trường hợp của cô, cô không chỉ hiểu suy nghĩ của cụ tạ diệu mà còn cả cảm xúc và tính cách thời ạ, nên phần nào đó cô cảm thấy vui sướng. Cảm ơn anh đã luôn luôn quan tâm đến thầy ạ điện hạ, xả tổ mì ma Dù quan sát cụ tạ diệu và thầy ạ chạy lòng vòng với nụ cười ấm áp. Phần 2 Sau một hồi lâu thì cả hai mới dừng lại. Do lùa nhau như thế nên cả hai đều mệt mở hơi ta mà la liệt trên sàn. Thờ A tha cho ngươi. Hôm nay vậy. Thờ hồi trả. Cần cô tha. Đừng có mà. To mồm. Thương dân. Cô. Cũng vậy. Cả hai nằm bệnh bên cạnh nhau. Hết hơi nên hai người chỉ còn đấu khẩu với nhau. Nhưng nhìn hai người cãi vã như vậy tạo nên ấn tượng rằng hai người có vẻ rất thân. Điện hạ. Sato Mì Sama. Điều đó làm dù cảm thấy vui, cô nở nụ cười hạnh phúc. Hai người đúng là hết thuốc chữa. Làm gì mà đến mức như vậy chứ. Gừ. Sanae vẫn còn chưa hết ngạc nhiên và cô thở dài. "Sanae, có vài thứ mà một người đàn ông không thể thua được." Đúng đó. "Một công chúa không được phép thất bại." Thực sự là hai người quá thân thiết hay là không vậy? Sanae thở dài lần nữa khi thấy hai người kia đồng thanh đáp trả. Du nối kế vào, điện hạ, cũng đã 10 ngày kể từ khi tìm kiếm, em nghĩ đã đến lúc từ bỏ thôi." "À ừ, có lẽ vậy." Thầy ạ gật đầu và bắt đầu đứng lên. Sanae lo lắng hỏi Dừng ngang thế có ổn không? Cô vẫn chưa biết cô nàng cờ lản ấy đến đây làm gì mà, đúng chứ? Không, ta biết ả ta nhắm tới gì rồi. Như một đối thủ cô ta sẽ cố ngáng đường ta. Thử thách của cô ta đòi hỏi cô ả phải đợi đến nhật thực. Vậy nên trong lúc chờ đợi, cô ta đến cản đường ta thôi. Để nhận được quyền thừa kế ngai vàng, cờ lạn phải hoàn thành 3 nghi thức như một bài kiểm tra sự đáng tin tưởng. Cô đã hoàn thành 2 trong số đó nhưng nghi thức cuối đòi hỏi đến nhật thực nên cô chẳng còn cách nào khác là đợi vẫn còn thời gian cho đến lúc hành tinh mẹ phật ruột thở có nhận thức nên thề hạ đoán chừng cờ lạn dùng khoảng thời gian đó để cản đường cô vậy nếu như thế thì sao cô ta lại không dùng phi thuyền của mình để tấn công cô Địp. cụ tạ diệu đứng dậy và nhìn về thề hạ với thái độ nghiêm túc thề hạ đã quyết định tạm thời bỏ qua vụ lồn sùn khi nãy và trả lời sự nghi vấn của cụ tạ diệu đó là điều ta đang phân vân đây nhưng đã 10 ngày đã qua nếu cô ta có ý định tấn công thì cô ta đã làm rồi hơn nữa Anh xạ Tô Mỹ à? nếu hai tàu mà đánh nhau sẽ lộ ra bằng chứng. Vậy nên rất ít khả năng là ngài ấy sẽ tấn công. Vậy ra cô ta mà tấn công thì hành động đó cực kỳ xuân ốc. Phải. Cô ta chắc giờ đang tạm lánh đâu đó và đang lên kế hoạch đánh út ta. Cô ta lo ngại sẽ để lại bằng chứng nếu dùng chính con tàu của mình nên mười ngày nay không thèm đả động gì. Nếu cô ta thiếu não thì đã tấn công thầy ạ rồi. Nhưng do chẳng có cuộc tấn công nào nên chẳng có cách mà lần ra giấu con tàu tàng hình tiên tiến của cô ta. Đó là tại sao mà thế ạ dừng việc tìm kiếm. Và ta cũng nghĩ có lý do khác mà ả ta không dùng tàu của mình, hạ gì mùn để chọi là bờ lục nỉ tật của ta. Là gì thế? Do bởi hạ gì mùn quá yếu. Ý cô là yếu hơn cả bờ lục nỉ tật á. Bờ lục nỉ tật đã yếu hơn phi thuyền bình thường bởi cấu trúc cổng kênh của nó. Ta không thích cái cách đặt vấn đề của người đâu, nhưng mà chính xác thì vậy. Anh xạ Tommy, đó cũng là do chính tài năng của điện hạ Cờ Lạn. Do ngài ấy đã sửa đổi con tàu với những trang bị chính ngài ấy phát triển nên năng lực cơ bản của cả con tàu yếu hơn những chiếc khác. Do có giới hạn về năng lượng, nên mỗi trang bị mà Cờ Lạn thêm vào chỉ làm giảm đi sức mạnh cơ bản của con tàu. Như khả năng của Blue nỉ tất bị giới hạn bởi hình thù kỳ quái của nó, thì Hạ Dị muốn bị yếu đi bởi lượng lớn các tính năng thêm vào. Vậy nghĩa là trừ khi cô ta quá ngố tàu chứ không cô ta còn lâu dám đương đầu trực tiếp Cơ là nguy mô thâm hiểm, nên cô ta không thích những phương pháp như vậy Nên sát suất rất thấp Thâm hiểm Cái biểu cảm đó là sao hả Tên dân thường Cô ta di tỏ ra thất vọng Thì tưởng cô ta đối lập cô nên tôi cứ ngỡ cô ta phải yêu kiểu hơn cơ Cái Nhưng giờ lại nghe rằng cô ta thâm hiểm Nên sự thật mất đáng lòng quá Ngươi vẫn còn làm nhảm chuyện đó à Đồ bất trung Và Thầy ạ lồng lộn lên sau một hồi bình tĩnh Cô đưa hai tay tới cụ Tạ dịu và bắt đầu bóp cổ cậu, ý như sợ nạ ẻ. Đợi ôi chết tiệt nhà ngươi! Hôm nay chắc chắn ta sẽ dạy ngươi nhớ ai mới là chủ nhân của ngươi. Cụ Tạ dịu và Thới Hạ bắt đầu đánh nhau, tuy lần này dù chỉ nhẹ nhàng quan sát họ. Trong mắt cô hai người chỉ đang chơi đùa thôi, thế nên việc ngoài giờ mà bọn em nhờ anh kết thúc tại đây, xả tổ bị xả ma. Ồ, đã hết rồi sao? Cụ Tạ dịu nhìn về phía rủ trong khi kiềm chế Thới ạ. và dù gật đầu đáp lại. Vâng, không còn lý do gì để giữ phòng khi giữ anh ở lại cả, sạ tổ mị mạ. À ừ, nói mới nhớ, ngay từ đầu sao mình lại ở đây chứ. Cụ tạ dịu đã lên tàu cùng Thệ ạp và dù mấy ngày gần đây. Đó là công việc ngoài giờ của họ đã yêu cầu cụ tạ dịu. Nhưng cụ tạ dịu vẫn chưa hiểu lý do mà cậu ở đây để làm gì. Đời ý nào, dân thường. Và dù nữa, đừng có đứng đó mà cười, hãy làm gì đó đi. Khi Thệ ạ lúng túng thoát khỏi cụ tạ dịu, Cậu cỡ trách cô nàng như thể cô là em gái cậu vậy. chờ đã, tìm. tôi có chuyện quan trọng cần bàn với rủ. Tôi sẽ chơi với cô sau. Ta đâu có chơi gì chớ. Vậy thì tí nữa chơi với em nha, Cụ ta dịu. Ừ, đừng có mà coi thường ta. Người phải chơi với ta. Dũ bắt đầu giải thích với nụ cười trên môi khi chứng kiến vụ lộn xộn tiếp diễn. Cô bắt đầu quen với những chuyện này rồi. vợ lúc tất có hình dạng như con người. Nên sẽ tốt hơn khi để ai đó mạnh mẽ về chiến đấu như xả tổ mỉ xả mạ điều khiển. Hơ mờ. Đúng là cụ tạ dịu rất nhanh nhạy trong việc gây chiến à. Vâng. Dù là cận vệ của công chúa nhưng em lại quá tệ những việc như thế này. Hiểu rồi, thì ra đó là lý do. Câu trả lời đã thỏa mãn cụ tạ dịu. Ổn không nếu tiền công là điểm tạ tạ mỉ thay vì tiền. Ừ, mình không để ý đâu. Người đến để ý ta đi là vừa. Và thẻ ạ có vẻ tràn trề sức sống ngày hôm nay. Phần 3 F.U.F.U. Tự dưng ăn được 5cm tạ tạ mỉ mà chẳng mất công làm gì. Người vẫn chưa hiểu sao, thường dân. Cụ tạ dịu và thẻ hạ đang ngồi trước màn hình tivi Cả hai đang cật lực ấn chiếc tay cầm của mình. Đây đã trở thành chuyện thường ngày khi cả hai chơi game tính điểm với nhau. Ý cô là sao chứ? Cơ ý a á, qua, suýt nữa thì. Nhẹ tay chút đi không được à. Đây là lần đầu ta chơi trò này mà. Hiểu rồi. Thế ý cô lúc nãy là sao? Thì cuối cùng không chỉ căn phòng ta còn cần cả sự trung thành của ngươi nữa. Ra là thế. Vạ. Và... Ha, đừng có mà lơ là. Nên số điểm mất cho ngươi chẳng si nhê gì hết. Dù có thắng hết toàn bộ số điểm mà không làm ngươi thể trung thành thì cũng vô ích. Thế nên ta sẽ bắt ngươi thể trung thành với ta trước rồi để ngươi cải điểm về cho ta. Để ta nhận được quyền thừa tự, cô không chỉ phải xâm lược căn phòng. Mà lẫn cả cụ tạ dịu, người dân nơi đây, bàn lời hứa của sự trung thành. Thế nên thật vô nghĩa khi đạt được căn phòng còn sự trung thành của cụ củ tạ dịu thì không. Thay vì đó, khiến cụ tạ dịu khuất phục sẽ lại còn mang cho cô nàng cơ số điểm hơn nữa. Vậy nên dù cụ tạ dịu và hạ có đổi chắc điểm cho nhau, thì số điểm nhỏ nhoi ấy chẳng có ý nghĩa gì với cô nàng cả. Vậy thì sao? Như thế chẳng khác tôi làm không công cho cô ạ. Nhân vật cụ tạ dịu điều khiển nổ tung. Bất ngờ. Cụ tạ dịu đã mất một điểm cho thầy ạ. Không phải thế. Chiến thắng, thầy ạ hớn hở cười và hơi lắc chiếc tay cầm. Chẳng phải quá rõ ràng khi vị lãnh chúa cho tên nô tài một chút lãnh thổ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ sao. Nên đừng có nghĩ rằng đó là việc không công. Đó là lẽ thưởng tình giữa chúng ta, như một chủ nhân và kẻ đầy tớ. Ngươi nên hánh diện về hành động của ngươi thay vì hối hận đi. Hãy tự hào là thần dân của ta đi, xạ tổ mì cụ tạ dịu. Éo con tệ hơn cả làm việc không công. Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra mình là thần dân của ta. Tôi không có nhớ mình đã trở thành như vậy. Đừng có mà xấu hổ chứ. Sự thật là sự thật. Ta rất vui sướng với những đóng góp của ngươi và rằng ngươi đã chấp nhận phần thưởng của ta. Tôi không có. Cụ Tạ giữ sốc vì cậu đã làm chính xác những điều mà thầy ạ muốn. Ta muốn ngươi cố gắng hơn nữa trong tương lai vì lợi ích của ta lẫn hoàng ra. Ta mong đợi vào ngươi làm đó. Sạ tổ mì cụ ta dịu. Cụ tạ dịu la hết mình. Xạ tốp mị san, xạ tốp san. Ai đó kéo tay háo của cụ tạ dịu. Cô đang giữ cánh tay háo cậu với vẻ mặt tan năn. Nhìn thế, cụ tạ dịu bình tĩnh đôi chút. Sao thế, Zika, chúng ta cuối cùng cũng đang gắn kết như chủ nhân và người hầu mà. Chúng ta không có như thế. Thầy ạ đang cao hứng, thỏ ra chút khó chịu. Ở chiêu ngược lại thì cụ tạ dịu cảm thấy nhẹ nhõm khi quay lại hướng Zika. Sao thế, Zika? Ừ. Thực ra có người quen nhờ mình giữ hộ một con thú nuôi trong khi họ chuyển nhà, mình giữ nó. Có được không? Thú nuôi. Bình thường thì cụ tạ dịu đã quát lên với cô rằng không được, nhưng cậu vẫn nợ cô vụ làm phiền thạ khi nay nên cậu quyết định nghe chi tiết hơn. Thế nó là loại con gì? Nếu là loài bò sát nhỏ không sủa thì bạn chủ nhà có thể sẽ bỏ qua cho. Không cần lo về tiếng ồn đâu. Thú nuôi á. Là con gì thế? giê cả, Cho tôi xem với. Cho tôi xem. Nó dễ thương chứ? Nghe thấy từ thú đuôi, đôi mắt sờ nạ tròn xoe. Cô rời khỏi lưng cụ tạ dịu và tiến tới chỗ giê Cả Có chuyện gì thế? Thầy ạ cũng bỏ tay cầm và tiến tới bàn trà. giê cho bọn này xem đi. Ừm. Thực sự thì... Nó ở đây. giê bí mật lấy ra một chiếc hộp bằng nhựa. Nó là một cái lồng trong suốt rộng khoảng 30cm với cái nắp xanh lá đi theo. Đời là... giê di cô... Dù tỏ ra khá thiện chí cho đến giờ, cụ tạ dịu và sợ Na ẹ e đã cứng lơi khi nhìn thấy sinh vật đang bỏ lồm nhổm trong chiếc hộp. À u, u, u, u, u, u, u. mình xin lỗi mà. Và như thế đã biết phản ứng này từ trước nên gì cả như sắp khóc. Cái sinh vật trông hùng dũng, bảnh bao này là gì vậy? Chỉ có thời ạ, một ả lì ẹn là tỏ ra mơ hổ khi nhìn vào chiếc lồng. Đờ ống nốc, rỉ cả. Chị có điên không khi mang nó vào phòng lúc này chứ? Mình hiểu. Hiểu mà. Nhưng toàn bộ cột lúc đều mỗi người chăm một con. Mình không thể từ chối được. Người quen mà cả nhắc tới là phó hội trưởng của hội cột tơ lệ. Do cuối cùng cha cô ấy cũng mua được cái nhà nên trong lúc chuyển sang từ căn hộ cũ sang nhà mới, cô đã tin tưởng trao lại những con thú nuôi cho các đàn em trong CLB. cả, thế sao cậu lại chọn con này chứ? Chắc có những con khác để chọn mà, đúng chứ? Mình cũng muốn cá vàng với cơ. Nhưng quay lại sau lớp tăng tiết, thì chỉ còn lại mỗi con này. Jika vừa khóc vừa xin lỗi khi cụ Tạ dịu và Sarnae la lên với cô. Trong khi đó, Thầy ạ vẫn nhìn vào chiếc lồng. Con này nguy hiểm lắm sao? Nó có thân hình trông như kim loại và có cái sừng hùng dũng nhưng, tuy nhiên cụ Tạ dịu và Sarnae không có nghe thầy ạ. Họ đang bận quát tháo Jika. Thực ra thì Thầy ạ đồ nổ ạ. Thay vào đó, Kiji hạ người ở kế bên, uống trà và trả lời Thầy ạ. Đó là bọ cánh cứng đó. Nghe cái tên. Thầy A ngay lập tức mất hết sự bình tĩnh. Phần 2 Bò hung hở Cú tên khoa học là Dina S. H. Cú là loại kiến vương, bò hung tê giác, lớn nhất. Với hai chiếc sừng có khả năng xuyên qua mọi đối thủ, với chiếc mai có thể bảo vệ nó khỏi mọi sự hiểm nguy. Đó là vua của các loài côn trùng, là ước mơ của những nam thanh thiếu niên nhật buồn. Đó là bò hung Á. Cơ ông thể nào? Zika. Cô có hiểu việc mang nó về phòng nguy hiểm lắm không hả? Mình biết, biết mà. Nhưng đâu còn cách nào khác. Do mọi người trong cột club đã để con thú dễ nuôi nhất cho mình rồi nên đâu cứ thế mà từ chối được. So với cá cả cảnh nhiệt đới đòi hỏi nhiệt độ xác định và các con vật khác cũng tương tự, thì những con bọ hung mùa hè dễ nuôi hơn cả. Các thành viên cột club đâu có ngờ nó lại phản tác dụng cho gì cả chứ. Thính sao đây, dân thường? Thật tệ nếu dù nhìn thấy con bọ hung này mất. Nhưng dù thế nào vua các loài côn trùng lại là sinh vật yếu nhất trong căn phòng 106. Và với việc dù ở cả nỉ ạ nỉ mặt đòm sở kỳ hạ căm ghét loài vật này càng khiến cho nó gặp nhiều hiểm nguy khi ở trong phòng 106. Cuối cùng dù cũng đã trở lại bình thường, nhưng con này sẽ lại khiến cậu ấy nổi đoá lên nữa mất. Chỉ cần để hở cũ lẹt chan ra đi trong im lặng thì... Không! Đây là thú nuôi của em trai phó hội trưởng. Ý dư gì cả! Ném nó ngay! Nhanh lên! Vì tất cả mọi người, cho cả chúng ta lẫn con vật tội nghiệp đó nữa, cờ không được làm thế. Thằng bé sẽ rất buồn đấy. Nếu thương cảm cho thằng bé thì vứt nó ngay đi. Mạng sống của tất cả đang bị đe dọa ở đây nè. Không. Mình không làm đâu, dù các cậu có nói gì chăng nữa. Hôn loạn bao trùm căn phòng 106. Kể từ sau kỳ nghỉ hè, Dù đã co vết thương lòng với loài vật tên bọ cánh cứng. Lý do là tại những lời nói mơ của chính cụ tạ dịu mà ra. Trong khi mơ về việc bắt lũ cánh cứng thì cậu chàng ôm lấy rủ. Kể từ đó, Dù đã chuốt sự bấn loạn của mình lên cụ tạ dịu và sinh ra nỗi căm thủ con vật tội nghiệp. May mắn là cô đã tha thứ cho cụ tạ dịu trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Nhưng nếu để cô gặp hở cụ lẹt thì tổn thương đó sẽ lại tái phát. Dĩ nhiên chẳng có ai muốn chuyện đó xảy ra. Họ đều nhận thức được sự đáng sợ của rủ là như thế nào. Nên mọi người đều hiểu để rủ và hở cụ lẹt gặp nhau chẳng có gì ngoài thai họa. Một con bò cánh cứng à. Nhớ lúc nhỏ tôi cũng từng đi bắt và chơi đùa cùng chúng. F2 F2 F2. Chỉ có kỳ gì hạ là điểm tĩnh hút trà, Bình tĩnh, tuyệt. Không có gì phải hoảng hốt. Thật thế chúng ta phải làm gì, dân thường. Người nghĩ mất bao lâu thì dù sẽ phát hiện ra chứ. Giờ dù đang làm gì. Em ấy vẫn trên bờ Luke nghỉ tật và phân tích dữ liệu ngày hôm nay trên đó. Em ấy sẽ nhanh quay. Xạ tổ mị san, chiếc tường. Ngay lúc đó, chiếc tường đằng xa bắt đầu tỏa sáng. Đó là dấu hiệu của cánh cửa nối phòng 106 và bờ lục nỉ tật đã được mở. Ngay khi ánh sáng đó cân bằng thì dù cũng sẽ xuất hiện. Cờ ông hay rồi. Tuy. Cụ tạ dịu nhanh chóng đứng lên và đưa hai tay tới chỗ thầy ạ. Ư, nhận lấy. Thầy ạ cầm chiếc lồng hở cụ lẹt lên và chuyển sang cụ tạ dịu. Cú tạ dịu. Và sở nạ ẹ nhanh chóng mở chiếc cửa trượt của chiếc tủ lâm tường. Cờ cho nó kịp. Cụ tạ dịu nhanh chóng lao tới chiếc tủ và đẩy chiếc lồng vào trong. Cậu giấu no rơi tấm đệm của Zika và đóng sập cửa lại với hết sức bình sinh. Em về rồi đây. Cụ tạ dịu đóng cửa cùng lúc khi Dù bước vào phòng. Ồ, có chuyện gì sao, mọi người? Sau khi trở lại căn phòng 106, Dù được chào đón bởi một quang cảnh kỳ quái. Zika thì nhìn cô với cái nhìn trống rỗng. Thời A nằm gục ra bàn và hai bàn tay cô trải dài trên đó. Còn Cụ tạ dịu lẫn sờ e đang đứng đối mặt với chiếc tủ. Người bình thường duy nhất trong căn phòng đó là kỳ di hạ đang hút trà. Cơ thông, không có chuyện gì cả. Nhỉ, dân thường. Ừ, không có chuyện gì đâu, Dù san. Thầy ạ và cụ tạ dịu nở nụ cười khô khan. Đúng đó. Không có con bọ cánh. Đồ ốc. Sơn ạ vung nắm đấm về gì cả. Người đang định thốt lên chuyện cấm kỵ. Đau, đau quá. Không có chuyện gì, thật đó. Tờ thật sao? Không có chuyện gì đâu dù. À ừ. Dù gật đầu trước lời kỳ gì hạ, mặc dù căn phòng vẫn lấp đầy bởi cái không khí đầy kỳ lạ. Nhưng cô cảm thấy chẳng việc gì để phải tò mò về nó cả. Vậy thì em chuẩn bị bữa tôi nhé. À được. Dù tươi cười như bình thường và hướng về căn bếp. Nhìn theo cô, cụ tạ dịu và cả đám gục ra sàn nhà. Bọn họ bắt đầu thì thầm để dù không thể nghe thấy. Nờ hiểm quá. Cứ tưởng tim ta ngừng đập rồi. Mở hình xin lỗi mọi người. Là do mình. Tôi cũng đánh chị hơi quá. Xin lỗi nhan giữ gì cả. Không, em đã cứu mọi người rồi đó, sợ nạ e chan. Mọi người đều mỉm cười. Có vẻ là do họ đã vượt qua tình huống hiểm nghèo bằng tinh thần đồng đội. Cả bốn đã phát triển tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Mọi người, mọi người thích sốt mì rồi như thế nào? thật hay hề, mọi người đang làm gì thế? Dù quay lại để hỏi xem mọi người muốn cho gì vào món mì rổ. Trong khoảnh khắc, cả đám củ tạ tỏ ra như bị đóng băng vậy. Mọi người... Cơ thể họ cũng cứng đơ y cảm xúc trên mặt vậy, và Dù lần nữa tỏ ra nghi ngại. Dù, mình thích tọt. À vâng. Những người còn lại thì sao? Tuy nhiên, nhờ kỳ gì ha nói đỡ, Dù nhanh chóng quay lại với chủ đề nguyên liệu nấu mì rồ. À ừ. Thế cũng được. Thế quá tốt, Dù san. Miễn là ngon thì em cái gì cũng ăn. Mình sẽ ăn tất cả những gì có thể ăn được. Vậy thì mình sẽ đi chuẩn bị đây, chờ một lát. Dù quay lại căn bếp cùng với một nụ cười khi tất cả đều đã đồng tình. Phiu, Gừ. tha cho tôi đi. Mình xin lỗi. Xin lỗi mà. Thử. Cha này ngon thật. Chắc mình sẽ mua thêm. Nhờ sự hợp tác giữa cụ tạ dịu và những người khác, bí mật về con bọ cánh cứng đã được bảo toàn. Phần 5. Chiếc du lét trên chiếc bàn trà tạo nên một thứ âm thanh to tiếng. Nó là một phần của một bộ game nổi tiếng gọi là cờ tỷ phú. Nó là một game đơn giản nơi người chơi di chuyển con cờ của mình theo số bước mà cái du quay được. Khi đến được phần không gian phải đến, người chơi phải tuân theo những gì viết trên mặt ô đấy. Tuy nó đơn giản nhưng cực kỳ thâm thúy, và vẫn là trò chơi được yêu thích. Ngay khi chiếc du dừng lại, sờ nạ e người đang lơ lửng ở trên nhìn vào nó. Là 4, Cụ Tạ Diệu. Tốt, 1, 2, 3 và 4. Cụ Tạ Diệu di chuyển con cờ của mình lên 4 ô phía trước. Và đọc dòng chữ trên ô đó. Coi nào. Chú mày tự dưng gặp được con bạn thờ nhỏ và bị nó ép kết hôn. Những người chơi khác biếu bạn 500 điểm như tiền mừng cưới. Anh là người làm công ăn lương và đi cưới cô bạn thờ nhỏ. Cuộc đời anh vô vị thật. Im đi, kệ anh mày. Cụ tạ dịu đáp trả lại lời chọc trẻ của Sơn e khi nhận mỗi người khác 500 điểm. Ngoài cụ tạ dịu còn 6 người chơi khác là Sơn Ae, Thời A, Kizika, Zika, Du và Shizuka. Và cậu đã tích được 3.000 điểm. Đây cũng là trò chơi xác định chủ quyền căn phòng, nhưng chỉ xem cũng chán nên rủ và xì rủ cả cũng tham gia. Cô dâu của ngươi nè! Đừng có mà ném! Cụ tạ dịu đặt thanh màu hồng vào con cờ của cậu. Những con cờ trong game này có hình ngôi nhà và nếu gia đình của người chơi tăng thì số người trong ngôi nhà đó cũng tăng theo. Sống với một cô vợ đơn thân trong một ngôi nhà đúng là hợp đến chẳng ngờ với xã tổ mỹ cung đó. Không ngờ là ý gì chứ, bạn chủ nhà! Bởi chẳng phải giờ cậu đang sống chung với mấy cô gái liền trong một căn phòng nhỏ sao. Nó hoàn toàn trái ngược luôn. À, đúng thật. Mình là kiểu người muốn cuộc sống phẳng lạng hơn. Sơn à, e chan, em có thấy xạ tổ mì san giống kiểu người ông cụ non không? Phải, thi thoảng anh ta hành động như một ông già vậy. Zika và Sơn ạ e nhìn cụ tạ dịu với nụ cười nghịch ngợm. Im đi, kệ thằng này. Cụ tạ dịu hét lên với hai cô gái và quay về phía kỳ di hạ bên cạnh cậu. Rồi. Kỳ dị Hạ, đến lượt cô đấy. Tốt, vậy tôi cũng sẽ đi theo cách sống giản dị đó vậy. Kỳ dị Hạ gật đầu với cụ tạ dịu và tiến tới chiếc du Chị Kỳ dị Hạ là một nữ doanh nhân, nên em không nghĩ chị sẽ có cuộc sống phẳng lặng đâu. Kỳ dị Hạ cười xòa với rủ người đang ngồi cạnh cô khi cô bắt đầu xoay. Trong đêm, Kỳ dị Hạ đã khởi nghiệp một công ty và đang trên con đường trở thành một nữ doanh nhân lành nghề. Dù hơi mỉm cười khi thấy Kỳ dị Hạ gọi đó là giản dị. Có cuộc sống nào phẳng lặng được khi cô lãnh đạo vương quốc ngầm suy tính xâm lược mặt đất chứ? Đúng là vậy nhưng. Ta là một hai đồ cực kỳ nổi. Một cuộc đời đầy biến động. Dù là game nhưng sức hút của ta cũng chẳng thể thuyên giảm nổi. Công việc nào chả biến động với cô, tùy bạn. Tôi cũng nghĩ thế. Ý hai người là sao chứ? Nếu cô là công viên chức thì công ty cô thất bát. Nếu làm bác sĩ thì bệnh viện đó sẽ mất uy tín. Nếu làm giáo viên thì bạo lực học đường sẽ xảy ra. Nó đầy biến động đến thế còn gì? Đúng thế. cờ khách tiệt, tên thường dân. Sao ngươi cứ bắt nạt ta hỏi vậy? Sao ngươi không thể ngoan ngoãn mà nói đúng thế thưa Điện Hạ chứ? Đúng thế thưa Điện Hạ. Đừng có mà móc ta. Và khi thẻ hạ gần như đứng lên thì ở bên, dì cả đang bắt đầu lầm nhầm Ước gì mình cũng có nỗi lo như mấy cậu. Mình chỉ là con nhạy việc. Bởi đám cưới của xã Tổ Mỹ San mà giờ mình chỉ còn 2.000 điểm. Thế này. Mình chẳng chắc có sống nổi qua mùa đông không nữa. Cơ buộc đời cô cũng biến động nhỉ, theo cách tồi tệ. Nhờ lời thổ lộ nhỏ nổi của Zika, thầy ạ bình tĩnh lại ngồi xuống. Nhi gì nổ san, sao cậu có thể làm kết thúc như thế khi có khởi đầu trong mơ đến vậy? Đúng là số nhỏ mà. Cuộc đời cậu đúng là đưa đẩy. Khởi đầu game thì Zika là một con gái của triệu phú gia. Tuy nhiên, trước khi cô nhận ra thì công ty cha mẹ cô biết bắt còn tiết kiệm của cô bay theo sản chứng khoán. Cuộc đời đó có khác chi hiện tại mà cô có đâu chứ? Đời hiện hạ Người nói quá rồi. Đợt hại. Có khác gì đâu. Cuộc đời mình chẳng có gì. Trắng tay từ trong game đến ngoài đời luôn. Zika hiện tại là kẻ ăn bám của căn phòng 106. Mặc dù đã có hở cụ lẹt làm bạn phòng nhưng cuộc đời cô thiếu nữ này lại quá đơn độc. Nam 6, 7, 8. Coi nào. Cổ phiếu tiền yên tăng vọt Bạn nhận 20 điểm mỗi cổ phiếu bạn có. Tôi có 100k cổ phiếu nên Cô ta dịu, tôi có thể nhận 2 triệu từ ngân hàng không Của cô đây Lợi nhuận từ đám cổ phiếu thôi đã gấp 1.000 lần với toàn bộ số tiền gì dị cả đang có rồi Nên luôn có cách để tiền đẻ ra tiền mà Sơn à ẹ và xì rủ các người Nhưng gì dị cả không có nghĩ như thế Cô bắt đầu giàn rùa nước mắt thay vì Đúng không công bằng ý mấy người là mạ hà xào rộ thì chẳng cần tiền chứ gì Hu hu. Sau khi nhìn gì dị cả như vậy Kỳ gì hạ túm lấy đống cổ phiếu và đưa về cụ tạ diệu. Kỳ gì hả? gì thế. Tôi đầu tư vào hệ thống phúc lợi, nên hãy đặt vào ngân hàng. Mọi người cần giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn mà. Lòng tốt của chị còn chua sót hơn. Đến lượt gì cả xoay nhưng mà cô quên mất. Nước mắt tiếp tục chạy trên mặt cô. Phần 6 Sơn Nạ đưa anh cái nắp hộp Đây. Sơn à ẹ, ngoan ngoãn nghe lời cụ tạ diệu và đưa cái nắp bộ đồ chơi cho cậu. Cảm ơn. Khi nhận được nắp, cậu xem xét đã cất hết vào hộp chưa trước khi đóng nó lại. Họ đang dọn dẹp sau khi kết thúc trò chơi. Họ đã dùng trò chơi này để tính điểm tạ tạ mỉ thay những trò đánh bài thông thường, và giờ đã chơi xong. Chứ cả phải nhảy việc ngay từ đầu, thì còn lại chơi game cho đến khi kết thúc. Thời hạ đã trở thành idol cực kỳ nổi tiếng đã sản xuất ra hàng loạt bài hit, kỳ gì hạ thành công trong việc đầu tư hệ thống phúc lợi và sự quản lý xuôi chèo mát mái. Và Suanae trở thành cầu thủ bóng chạy ghi liên tiếp những quả homun. Cả ba cứ củ cưa nhau đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, kết thúc, dù tìm ra một mỏ dầu và tạo cú lội ngược dòng thần thánh, kết thúc ở vị trí thứ nhất. Thứ hai là Suanae, thứ ba là Kijiha và bốn là Thệ ạ và Cụ tạ giữ theo ngay sau cô ở vị trí thứ năm. Cậu đã đổi nghề sang mạo hiểm giả để lội ngược dòng nhưng thất bại hoàn toàn khi chẳng thể vượt nổi thời ạ. Shizuka, sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, vị trí thứ sáu. Và Zizika về bét bảng sau khi không nắm được cơ hội cuối cùng của mình. Thứ còn lại mà cô có là các khoản nợ. Chứ em và xì si dù cả xã mạ không tham gia giành điểm tạ tạ mỉ nên thứ tự sẽ như sau. Sở nại chỉ kỳ gì hạ, điện hạ, anh xã Tô Mì và cuối cùng là Zizika. Sau khi đã xác nhận vị trí từ người, cô bổ sung bảng tính điểm treo trên tường. Do chỉ có 5 người nên người thứ 3 điểm không đổi, 5 điểm từ người thứ 4 chuyển sang người thứ 2 và 10 điểm từ người đứng chốt cho người đứng nhất. Sau khi đã cập nhật điểm thì có sự phân cấp rõ rệt. Thầy ạ, người đứng đầu mấy ngày nay đã nhường vị trí cho kỳ gì hạ? Vậy kỳ gì hạ lại quay về vị trí dẫn đầu? hừ, đúng là không thể coi nhẹ cô mà, kỳ gì hạ? Cứ nghĩ đế chế pho sột thở vô địch lại bị bỏ rớt ra sau. Chúng ta đồng đều mà, thầy ạ đồ nộ. Không quan trọng ai giỏi hơn, chúng ta đều có lúc cao lúc thấp. Thực sự là ta cũng rất muốn ngươi thành nô bộc cho ta đó. Cụ tạ dịu là người thứ ba, sau hai người. Số điểm mà cậu nhận được sau hội thao trường giúp cậu trụ ở vị trí này. Sanae ở vị trí thứ tư với lý do tương tự, hơi ít hơn so với củ Tạ Diệu. Sato Mikun, cậu nạt bắt đầu thua nhiều hơn đó. Mình sẽ cố phản công lại từ bây giờ, bạn chủ nhà à. Cố lên, anh Sato Mi. Phải rồi. Đâu như gì cả, tôi với củ Tạ Diệu vẫn còn cơ hội cướp ngôi đầu à? Rika ở mép bảng, thua liên tục, số điểm nhận được từ hội thao trường cứ thế mà bay. Dù từng có lúc có cơ số điểm nhưng giờ cô còn chẳng bằng nửa người khác. Và cứ như thế này, cô nàng sẽ mất hết điểm trước khi đông về. Sơn -e chan, ý em là mình không có hy vọng nữa sao? Phải. Nếu tôi là chị thì tôi đã bỏ cuộc rồi. Điểm của chị còn chẳng bằng phân nửa bọn này. Không có đúng. Mình sẽ quay lại mà. Không đâu, bất khả thi à nha. Đừng có mà tàn như thế, sơn nạ -e. Kỳ gì hả? Dì cả có cách chiến đấu của cô ấy. Và cô ấy cũng có lý do để không thua cuộc. Kỳ gì hạ san? Mình biết cậu là người tốt từ lần đầu tiên gặp mặt mà. Nước mắt biết ơn chảy từ đôi mắt của rửa dị cả khi cô lắc tay kỳ gì hạ. Mặc dù chỉ là một người bình thường, không như chúng ta, nhưng cô ấy đã thậm chí đã có thể cạnh tranh với chúng ta rồi. Cờ kỳ gì hạ san? Đúng thật vậy. Xin lỗi chị nha rửa dị cả. Kỳ gì hạ san, cậu cũng vậy. Đau. Lời cậu còn tàn nhẫn hơn nữa à? Không cần phải khóc. Zika, dù kẻ địch của chị có xuất hiện thì bọn này cũng sẽ ổn thôi. Bọn này sẽ xử lý chúng khi trước khi xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Chị cứ an tâm mà rời chiến tuyến đi. Không, chẳng ai trong mấy người hiểu được cả. Zika, cậu kích thích quá đây. Phơ ẹ ẹ ẹ ẹ Hờ mọi người bắt nạt chị. Nước mắt niềm vui của Zika đã chuyển sang giọt nước mắt đau khổ. Tuy nhiên, chẳng có ai trong phòng thực sự hiểu được lý do đằng sau nó. Cán cân quyền lực trong phòng 106. 2 tháng 9 năm 2009. Cách tính biểu đồ. 1 cm tấm tạ tạ mì một điểm. 180 cm điểm khởi đầu. Tổng năm người 900 điểm, năm tấm tạ tạ mì, một tấm tạ tạ mì được đổ. Khi một người sở hữu toàn bộ số điểm sẽ nhận quyền sở hữu căn phòng. Chương 2: Rắc rối của Mã Sú Dạ kèn gì? Phần 1. Thứ 5, mùng ngày 10 tháng 9. Mã Sú Dạ gì gặp rắc rối? Và đó không phải bởi thằng bạn phẳng náo của cậu ta. Cậu đang lo lắng về lễ hội văn hóa tổ chức 2 tháng sau. Ồ rồi, mình chắc sẽ đặt nó ở đây. CLB kịch có truyền thống diễn một vợ kịch trong lễ hội VH. Năm nay cũng vậy, nhưng họ vẫn chưa biết phải làm gì cả. Bởi đạo diễn kịch vẫn chưa tìm ra được cốt truyện thích hợp. Nếu hội trưởng chịu nhượng bộ hơn chút, hội trưởng CLB kịch cũng đồng thời là đạo diễn. Nhưng hội trưởng lại không thỏa mãn với một câu chuyện nhảm dành cho học sinh. Bởi thế nên đã từ chối mọi kịch bản được trình lên. Đó là lý do tại sao mà CLB kịch đang áp phích yêu cầu sự giúp đỡ. Do chỉ là tên chạy việc trong CLB, Kenji dùng đỡ chưa của mình để đi dính các áp phích khắp trường. Có ai có khả năng viết một kịch bản tương tất trong trường không? Dù đã tưởng, thì xin hãy tham gia. Khi Kenji đang lơ đãng đăng áp phích thì một khuôn mặt thân quen tạt qua. Ồ, mày làm gì thế, mà Kenji? Cụi. Người đó chẳng ai khác ngoài cụ tạ dịu, người đang cầm ổ bánh mì và hộp nước trái cây trên tay. Cậu đang trên đường về lớp sau khi mua bữa trưa trong canteen. Thì làm cái này. Cái gì? Tìm kiếm kịch bản. Ừ, CLB không thể chọn được cái ưng ý nên họ kiếm kịch bản từ bên ngoài CLB. Hiểu rồi. Mà nếu có rắc rối thì ới thằng này tiếng, mà kẻn gì cun. Cool. Không cần cả nể. Chẳng có gì hay ho khi đi hỏi mày cả. Mày có biết có ai có khả năng viết lách không? Kenji loại cụ tạ dịu ngay ra khỏi danh sách tiềm năng. Mày đã nói thứ mày không nên nói rồi, mà Kenji cun. Cool. Năm trước là một chuyện nhưng năm nay anh là một con người mới. Mày nghĩ có thể đi sau khi nói thế với tao sao? Rõ ràng là có. Tao chẳng có thể tìm thấy tí tài năng viết lách ở đâu trên người mày hết á. Tuy nhiên, sau cùng, dị không hề tin tưởng cụ tạ dịu. đồ ốc, mà kèn gì? Năm nay... Tao có một trợ thủ đắc lực tên là xạ cụ dạ bạ hạ dù Mì. À đúng rồi. Là xạ cụ dạ bạ xe Khi cái tên xạ cụ dạ bạ hạ dù Mì được xứng lên, thái độ kẻn gì tỏ ra khác hẳn. kèn gì biết hạ dùmì thích đọc sách? Nếu hỏi cô, cậu chắc sẽ tìm được sự giúp đỡ. Dù cậu chỉ có ý treo chọc cụ tạ dịu nhưng ai ngờ ý hay lại loại ra. Tao sẽ hỏi chị ấy coi có ý tưởng nào không? Làm luôn đi. Giờ bọn tao cần tăng khả năng kiếm được vợ kịch hay càng nhanh càng tốt Dù gì thì mày thô lỗ lắm đó. Cách thay đổi thái độ của kẻn gì khiến cụ tạ dịu cảm thấy ức chế. Đừng để ý tiểu tiết. Đó là do lỗi của mày suốt ngày tỏ ra ngớ ngẩn chứ sao nữa. Dù gì thì lần này tao nhờ mày đó, cụ. Nhìn thằng bạn cười xòa, cơn giận của cụ tạ dịu cũng ngồi đi. Rồi rồi, tao đã hiểu. Tên khốn mạ kẻn gì, tao sẽ cho mày thấy. Cụ tạ dịu gật đầu với kẻn gì trong khi suy tính bên trong. Phần 2 Sau đó cùng ngày, Cụ tạ Diệu nói với các cư dân phòng 106 sau khi vừa kết thúc bữa tôi. Các hạ, tại hạ, sạ cụ tạ dịu, có đôi lời nói với các vị được không? Tiểu nói trịnh trọng của cụ tạ dịu khiến mọi người bất ngờ. Sao thế, thường dân. Người ăn nhầm phải cái gì hả? Có lẽ chúng ta nên đưa hắn lên giường bệnh trên bờ lục nỉ tật coi sao? Điện hạ, người đừng nói thế chứ. Sạ tố san, cậu không được ăn những thứ nhặt được ở dưới đất đâu. Cả dạ mà, cô dạ mà. Mà ít bé bê ra đây. Đã do ho. Đợi chút nha cụ tạ dịu ho. Người duy nhất tỏ ra bình thản là Sơn Naệ. -e. Mọi chuyện không phải thế đâu. Sơn Naệ -e thở dài và giải thích hộ cụ tạ dịu. Do cô luôn ở bên cạnh cậu nên cô cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cụ tạ dịu và kèn gì. Thì người bạn của cụ củ tạ dịu, bốn mắt cun. Mà kèn gì nhỉ? Ra là CLB kịch của anh ta đang cần kiếm kịch bản cho vợ kịch tiếp theo của họ. A đa đó là lý do mà xạ tổ mỉ san cường điều hóa lên à? phải đó các chư vị. tại hạ xạ tổ cụ tạ diệu muốn giúp đỡ thằng bạn chí cốt của mình mà xù dạ kẻ gì khi hắn đang gặp nguy khốn. cụ tạ diệu vẫn tiếp tục giọng ca kịch của mình với những động tác thừa thãi. thế sơn ẹ -e, cái tên diễn viên tệ hại này đang cố nói gì vậy? kỳ gì hạ chỉ cần một cái nhìn là hiểu cụ tạ diệu đang định nhờ vả gì đó. sơn ẹ -e trùng vai và cười cay đắng. Anh ta đang vỡ mộng bởi bị nói rằng anh ấy và sân khấu là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau và anh ta là đứa vô dụng. Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Kỳ gì hạ gật đầu và hút trà. Vậy nên chư vị hạ. Hãy trao sức mạnh của các hạ cho tôi, Sato Mi Cụ Tạ Diệu. Để chúng ta cứu giúp CLB kịch khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo này. Hắn ta là tên đầu đất. Sato Mi San Ngoan cố quá đi. Thế cậu muốn gì ở bọn này, Cụ Tạ Diệu? Tại hạ muốn các chư vị viết kịch bản cùng với tôi. Nếu chúng ta viết mỗi người một bản thì khả năng một trong số chúng được chọn sẽ tăng cao. Cụ tạ giữ Têu gọi mọi người với giọng hùng hồn và cậu đập chiếc graphic lấy được từ kẻn gì xuống bản. Kịch bản giới hạn một cái mỗi người. Và hạn nộp là cuối tháng. Kết thúc một kịch bản trong cuối tháng thì có vẻ hơi khó. Cái này bất khả thi với mình. Tại sao? Chẳng phải mấy cái huyền diệu đó là chuyên môn của tiên sinh sao? Mình không có chuyên môn cái đó. Hơn nữa, thời gian là quá gấp. Tuy nhiên, không như cụ Tạ dịu mong đợi, chẳng ai tỏ ra hứng thú cả. Hạ nộp quá ngắn và lĩnh vực không mấy quen thuộc làm họ ngần ngại. Dĩ nhiên là cụ Tạ dịu không có mong cư dân phòng 106 chấp nhận nó dễ dàng đến vậy. Cậu đã chuẩn bị phần thưởng xứng đáng. Dĩ nhiên, tại hạ hiểu hoàn cảnh của các huynh đài. Thế nên tại hạ đâu có nhờ huynh đệ làm không công đâu. Đầu tiên, nếu mấy huynh chấp nhận tham gia sẽ nhận được 5 điểm Tạ Tạ Mỹ từ tại hạ. Không chỉ thế, Nếu bài của ai được chọn thì Tại Hạ sẽ tặng thêm 20 điểm nữa. Mình sẽ làm. Mình tham gia. Zika nhảy cấm lên trước lời đề nghị của cụ Tạ Diệu. Nếu tham gia cô sẽ được 5 điểm, nếu thắng thì cô sẽ nhận thêm 20 điểm. Đó là cơ hội mà Cả tìm kiếm để đảo ngược tình trạng của mình. Trong trường hợp xấu nhất thì cậu sẽ mất 20 điểm nếu cả 4 bọn tôi cùng tham gia, và thêm 20 nếu một trong số chúng tôi được chọn. Nghĩa là cậu sẽ mất đến 40 điểm liền đó. Đây là vụ ca lớn đấy. Cụ ta dịu. Kỳ gì hạ hạ chiếc cốc trà và nở nụ cười. Thật khó để biết đó là nụ cười kinh ngạc hay là cô nàng đang vui sướng nữa. Tại hạ chỉ cần chiến thắng là được, như thế phí tổn của tại hạ chỉ còn 20 điểm mà thôi. Người bị ngốc cả. Có đáng không khi bỏ ra ngần lấy điểm. Không như kỳ gì hạ, cảm xúc của thầy hạ dễ đọc hơn nhiều. Cô rõ ràng bất ngờ và cô thở dài. Tuy nhiên, chính bản thân cô không nhận thức được là mình đang lo lắng. Công chúa thầy áo hiểu ly điện hạ có những thứ mà người đàn ông không thể cưỡng tử. À, Thụy Hạ cứng người không dây lát do Cụ Tạ Dụ chợt gọi tên cô. Công chúa Thụy Hạ miệu Ly. Đó là lần đầu tiên Thụy Hạ nghe Cụ Tạ dịu gọi mình bằng cái tên Thụy Hạ miệu Ly. Cô không ghét gì nó, nhưng có cảm giác khác hẳn. Thứ cảm giác cực kỳ phức tạp. Cụ Tạ dịu muốn chứng tỏ với bốn mắt cun thông qua quen biết của mình hơn là đi nhờ sạ Cụ Dạ bạ Hạ dù mì. Thái độ của Thụy Hạ thay đổi khi nghe cái tên Hạ Dụ mì được nhắc tới. Sạ Cụ Dạ Hạ Dụ ta hiểu rồi, nếu chúng ta mà không tham gia. Sự ngần ngại của cô nhanh thay thế bằng sự quyết tâm. Vậy nên mọi người, hãy cho xả tổ mì cụ tạ dịu này mượn sức mạnh. Với sự đồng tâm từ mọi người, chúng ta có thể ra đòn chí mạng với kẻ thủ, mà kẻ gì? Cuối cùng, giọng điệu của cụ tạ Diệu chẳng còn là của một diễn viên kịch nữa mà trở nên như một chính trị ra vậy. Và dĩ nhiên, Jessica là người đầu tiên đáp lại lời kêu gọi của cậu. Mình sẽ làm. Để mình làm. Mình sẽ có kiếm được 25 điểm nếu mình được chọn. 25. Dù không làm được thì cũng chí ít được 5. Dù thế nào thì mình cũng có thêm điểm. Trong trường hợp gì cả, điểm số giờ là thứ rất quan trọng. Nếu mọi chuyện êm xuôi thì cô được 25 điểm còn ngược lại thì cô vẫn lấy được 5 điểm. Điều đó đủ để khuyến khích gì cả rồi. Vài điểm đó nằm trong kế hoạch quay lại cuộc chơi của cô. ốt lắm, thường dân. Ta nợ ngươi vụ làm thêm mấy ngày trước. Tất nhiên ta sẽ giúp rồi. Ta đâu thể để ngươi nghĩ Phật sột thở có nợ mà không trả được. Thầy ạ cũng nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, lý do của cô khác gì cả. Điểm chẳng là gì với cô. Cũng như lúc cụ tạ dịu làm việc trên bờ lục nị tật, việc đổi chắc điểm khi đó cũng ảnh hưởng mấy tới cô. Thay vì thế, thầy ạ cảm thấy không thể lơ mắt được khi để tên nô bộc mình tìm đến sự giúp đỡ của Hạ dumi Tên dân thường là tôi tớ của ta. Như ta để xạ cụ dạ bạ hạ dù mì muốn làm gì thì làm ấy. Tuy nhiên, hành động này của thầy ạ không có ý nghĩa xây dựng quan hệ giữa chủ nhân với bể tôi với cụ tạ diệu. Tắm biển bằng bộ đồ bơi mà cụ tạ diệu đã mua cho cô trên bãi biển, chạy đua ở hội thao trường và chơi đùa trong phòng 106. Những ngày sôi động như thế cùng cụ tạ diệu. Thầy ạ vẫn chưa nhận thức được nó, nhưng đó là điều mà cô nàng thực sự mong mỏi. Hừm, vậy rùi cả và thầy ạ cũng tham gia ạ. Thế em thì sao? Sơn Tất nhiên rồi. Tôi với củ tạ dự có hòa ước cơ mà. Hơn nữa, tôi cũng thích giúp đỡ củ tạ dự. Sơn gật đầu và hớn hở cười trong khi nghịch chiếc bia treo trên cổ cô. Không như thời ạ, cô bé thành thật với cảm xúc của mình hơn. Cô nghe theo tiếng gọi trái tim và định giúp đỡ củ tạ dịu Vậy thì tôi cũng tham gia. Cuối cùng, kỳ gì hạ là người sau cùng đồng ý. Kỳ hạ, cô cũng tham gia sao? Phải. Cô mỉm cười khi đặt chiếc cốc lên bàn. Nếu không tham gia, thầy ạ đồ nổ sẽ tự động giành được vị trí nhất bảng. Thôi đâu thể cứ thế mà làm lơ được. Kỳ gì hạ hiện dẫn đầu về số điểm tạ tạ mì có được. Tuy nhiên, cô với thầy ạ chỉ cách nhau có 3 điểm, nên nếu cô không tham gia thì đồng nghĩa cô sẽ mất vị trí dẫn đầu. Một lựa chọn khôn ngoan. Tuy nhiên, nói thật thì nó nghe cũng vui. Nó đúng trong trường hợp cô thật. Như mọi khi, kỳ gì hạ có vẻ thích thú ra mặt với tình hình hiện tại. Tại hạ rất biết ơn sự hợp tác của các chư vị. Tại hạ rất vui sướng khi các huynh đài đã ra tay cứu giúp xạ tổ mỹ Cụ Tạ Diệu này. Cụ Tạ Diệu đang khí thế sau khi tất cả các xâm lược ra quyết định tham gia. Bình thường, cậu rất hà khắc với họ, nhưng giờ đây cậu nở nụ cười đầy thân thiện với họ. Cụ Cụ, chờ đó, mà gì? Tao sẽ cho mày một hai bất ngờ. Cụ Tạ Diệu tỏ ra sắc lẻm khi lầm bẩm tên Kenji. Nếu thế thì mùa thu này đã trở thành cuộc thi về chư nghĩa. Dù đã quan sát mọi chuyện, do cô ghét những cuộc đánh đấm, nên cô cực kỳ thỏa mãn khi thấy mọi người đồng tâm hiệp lực vì cùng một mục tiêu. Ê tú, cố lên nhé, mọi người. Dù mỉm cười khi cô rốt đầy trà vào những cốc trà giống trên bàn. Phần 3. Khi kim đồng hồ chỉ vào con số 9, các xâm lược giả đã quay về hàng ổ của mình. Thường thì họ sẽ ở nán lại lâu hơn nhưng từ nay họ dành thời gian sau 9h tối để viết kịch bản. Bởi thế giờ chỉ còn cụ tạ dịu. Sonae và Dujika. Do Dujika đã chui vào tủ nên chỉ còn cụ Tạ Diệu và Sonae là ở trong phòng. Anh tính viết gì vậy, cụ Tạ Diệu? Đang nghĩ đây, có thể anh sẽ viết về các CLB cháy lửa nhỉ? Cụ Tạ Diệu bắt chéo tay trong khi đăm chiêu nghĩ nên viết cái gì. Cậu vẫn bí ý tưởng. Vậy nên tờ giấy trước mặt cậu vẫn trắng tinh. Hửng, nghe có hợp với anh đó? Thế em thì sao? Cụ Tạ Diệu hỏi Sonae để tìm cảm hứng. Em á? Em sẽ viết về cuộc chạy trốn của bố và mẹ em và câu chuyện về nó. Sơn à, đã định hình cái cô đã viết. Không như củ tạ dịu, cô bé tỏ rất háo hức. Hừng, non phi sần, phi hư cấu, à. Chớ đã, bố mẹ em chạy trốn á. Vâng. Sơn à, vừa nhắc tới vài chuyện khá sử sốt. Thì mẹ em là con gái một của một gia đình giàu có, và trước khi trở thành công cụ chính trị thì bà đã chạy trốn cùng bố em, bạn thở nhỏ của bà. Thật sao? Thế nên em mới ám căn phòng này đến thế. Đúng thế, bố mẹ sẽ gặp rắc rối nếu em không ở đây khi bố mẹ quay về. Anh hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên Sơn -e giải thích hoàn cảnh của cô cho cụ tạ dịu nghe. Lý do mà cô bé bày tỏ cho cậu là nhờ chiếc bùa treo trên cổ cô bé. Vậy hoàn cảnh của Sơn -e là như thế. Trong trường hợp đó, mình nghĩ nên cứ để cô bé ở đây như cô bé muốn. Cụ tạ dịu tin tưởng lời nói của Sơn -e, dù mới nửa năm trước, cậu thậm chí còn chẳng lắng nghe cô bé. Lý do thì cũng tương tự như Sở Nạ ẹ. Như Hạ Dù Mì đã nói trong kỳ nghỉ hè Trong nửa năm qua, cảm xúc giữa cả hai đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cù Tạ Dịu, nếu anh vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng thì để em viết trước nhé. Hử. Nghĩa là sao? Sở Nạ là ma nên cô có khả năng di chuyển bút. Nên Cù Tạ Dịu không hiểu sao Sở Nạ lại phải xin phép cậu. Em có thể di chuyển bút như thế này nhưng... Sở Nạ lơ lửng chiếc bút trên không khí. Sức mạnh tâm linh phỏng. Vâng. Nhưng nó rất khó để chuyển động phức tạp hơn. Chữ viết sẽ tệ hại và nó cũng khiến em bị mệt. Sở dừng di chuyển cây bút một lúc và bắt đầu viết từ ra không khí. Cách chuyển động của cây bút rất vụ về Như sở nói, khả năng của cô bé khá khó dùng. Đó là điều tất nhiên khi ma chỉ toàn gây mấy chuyện âm mỹ Vậy nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhập vào anh. À, hiểu rồi, anh cũng từng nghe vụ này rồi. tiểu có gì tỉnh, viết ma. Ấy hả. Gót gì tỉnh là hình thức mà một người được thuê viết truyện kịch bản. Nhưng lại tác phẩm lại để tên người khác. từng em nghĩ kiểu như thế. Sơn à à đang ám chỉ cách viết tự động cơ, được biết như là sĩ tổ giả phi, viết tự động, chứ không phải viết ma. Sĩ tổ giả phi, ô tô mà tìm gì tỉnh, là kiểu viết tâm linh cho người sở hữu viết trong vô thức. Tuy nhiên chỉ có cụ tạ dịu và sơn à à ở trong phòng nên chẳng ai ở quanh để chỉnh cho họ. Vậy thì ổn thôi. Thật sao? Vậy thì sau đó em sẽ giúp anh bằng cách năn vai. Hiểu rồi. Ra là tiền trao cháo múc hả? Sơn ạ ẹ. Đúng đó. Sơn ẹ gật đầu và vui vẻ vòng ra sau lưng cụ ta dịu. Hử. Ra là cũng như mọi khi à Ừm. Sơn à ẹ hào hứng nhảy lên lưng cụ ta dịu. Ồ. Hẹ <cười> hẹ. Sơn ẹ quàng tay quanh cổ cậu và đưa đầu cô đặt trên vai phải cụ ta dịu. Thái độ cô hào hứng hơn thường ngày. Cú Tạ dư không chắc chuyện này khiến cô vui hay là do chuyện cô sắp làm nữa. "Và, tay phải anh tự di chuyển nè. Đây là sức mạnh của viết ma sao?" Cú Tạ dư chẳng làm gì mà tự cánh tay nó di chuyển. Cánh tay phải của cậu nhặt chiếc bút trên bàn và bắt đầu viết lên tờ giấy trước mặt. Thật kỳ lạ khi có cái tay phải tự di chuyển theo ý mình. "Éu, éu, chẳng phải quá tuyệt sao?" Lúc Cú Tạ dư gật đầu tán thành thì tay cậu dừng lại. Và Sanae chỉ nhìn nghiêng vào cậu. Gì vậy?" lưu túng, cụ tạ dịu nhìn vào tờ giấy trước mặt và có dòng chữ ngắn trên đó. Rồi rồi. Sau khi đọc xong, cụ tạ dịu hơi thở dài và đặt tay trái lên đầu sờ nạ e. Giỏi lắm. Cậu bắt đầu xoa đầu cô bằng tay trái. Ế hẹ hẹ. Dòng chữ kia rất đơn giản là khen em đi, đồ khốn. Do sờ nạ ẹ e đang nhập vào cụ tạ dịu nên cậu còn chẳng dám chắc là cậu đang xoa đầu cô bé hay cô bé tự xoa nữa. Cụ tạ dịu, nhẹ nhàng hơn chút đi. Tuy nhiên. Lúc đó củ tạ dịu chẳng còn quan tâm là do ai nữa. Cùng lúc, cánh cửa trượt phía sau củ tạ dịu bật mở. Sato Misan. Khi củ tạ dịu và Sanae quay lại thì thấy Cả đã bật nhảy ra khỏi tủ. Không hiểu sao mà cô đang khóc và trên tay cô là chiếc lồng nhựa. Phải. Giúp mình với. Sato Misan. Sau khi đáp xuống sàn, cô cật lực khóc. Cơ chuyện gì thế? Cả? Sao chị lại khóc vậy? Sau khi nhìn nhau. Cụ Tạ Dịu và Sơ Na Ê e hỏi Diệc Cả coi có chuyện gì, và thế là Diệc Cả trườn lại gần cụ Tạ Dịu trong khi ôm lấy chiếc lồng nuôi. Tớ thật ra thì mình định ngủ thì hở cụ lẹt cứ không chịu dừng tiếng ôn lại. Ai thèm quan tâm chứ? Chị toàn đi lo những thứ trời ơi đất hơi à. Tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ. Cụ Tạ Dịu nổi điên còn Sơ Na Ê e ngạc nhiên. Mặc dù thế Diệc Cả vẫn cầu nại. Cờ ông phải mà. Do mỗi khi hở cụ lẹt di chuyển thì nghe y như lúc có dán chui vào tủ đấy Dù cụ tạ dịu và sợ nạ ẹ e không quan tâm nhưng gì cả thì có. Cô không thể ngủ bởi âm thanh hở cụ lẹt tạo ra làm cô nhớ lại vụ thai nạn kinh hoàng với con rắn. Mình quá sợ để ngủ với hở cụ lẹt chan. Thế thì để cái hộp ở ngoài là được. Nhưng dù mà thấy thì xong chuyện à. Tôi nghĩ nó sẽ bị cụ tạ dịu cho bẹp dí trước đó rồi. Sợ nạ ẹ, e, anh đã để em viết ma thế này rồi mà cái thái độ thiếu tin tưởng đó là gì chứ? À, vậy thì cứ để rủ tìm ra đi. Cả hai đều không được. Cả tiến lại gần cụ tạ dịu và sờ nại e. Khi cô tiến lại với bộ mặt đưa đám, cả hai người họ theo bản năng lùi lại. Làm gì đó đi, sạ tố mị san. Dù cậu có nói thế thì, chị nên từ bỏ và thả hở cụ lẹt là được mà. Không thể được. Em trai phó hội trưởng sẽ khóc mất. Như cảm thấy sự nguy hiểm từ Cả, con hở cụ lẹt dương cái sừng to lớn của nó lên. Và khi chiếc sừng nó chạm vào những mảnh bảo trong hộng, Nó tạo ra âm thanh nghe như con rắn vậy. Giúp mình đi, sà tố mì san. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bình tĩnh đi hộ cái. Thật sao? Cậu sẽ không bắt nạt mình như thường lệ chứ? Không có đâu. Cụ ta thực sự có ý giúp gì cả. Cậu không có muốn khiến rù nổi đó chỉ vì làm mấy chuyện nửa mùa. Do cậu đã hiểu sự đáng sợ của rủ kể từ thai nạn đợt nghỉ hè vừa qua. Nhưng anh tính sao? Cụ ta dự. Nếu Zizika và hở cụ lẹt không ngủ cùng phòng thì đâu còn chỗ nữa. Hửm. Xin cậu đấy, Satomi san. Đừng có mà khóc mà nghĩ cách gì đó luôn đi chứ, Zizika. Phê. <cười> Satomi giận rồi. Hết rồi. Chẳng còn hở cụ lẹt chăn nữa. Sao mà cậu lại lạnh lùng thế, Satomi san. Zizika áp mặt vào chiếc lồng nuôi đặt trên bàn trong khi nước mắt cứ rơi. Thật tan nhẫn, thật lạnh lùng. Mình biết cậu xấu xa ngay từ ban đầu nhưng ai ngờ xấu xa đến thế. Bình tĩnh đi, Zika. Hết rồi. Hờ Cụ Lẹ ơi. À à à à à à, à. Gừ. gừ. ý ở còn cách nào khác ngoài việc chị phải rời khỏi phòng này đây. Nỡ hưng nếu rời khỏi thì làm sao mà bảo vệ được căn phòng này chứ. À à. Bé Hờ Cụ Lẹ ơi, chị phải làm sao. Một ý tưởng chợt này ra trong đầu cụ tạ giữa khi cậu nghe lời phàn nàn của Zika. Rời khỏi phòng. Là nó đó, Duy Cạ. Gì thế? Cậu còn tính bắt nạt mình bao nhiêu lần nữa chứ? Khi cụ tạ diệu rung vai của cô, Duy quay lại nhìn cậu. Nước mắt ngập mùi trong đôi mắt cô. Bình tĩnh coi, tớ có cách để bảo vệ hở cụ lẹ rồi. Ê? Thật sao? Nhưng khi câu nghe được cụ tạ diệu nói có ý tưởng, câu ngừng khóc và nở nụ cười. Sạ tốt mị mì san, mình đã biết cậu là người tốt mà. Tôi từng nghĩ rồi nhưng sự ích kỷ và cảm xúc thất thường của chị. Ấn tượng thật đấy. Mặc cho sanna đang sừng sốt, Zika nhìn lên cụ tạ dịu với ánh mắt hy vọng. Zika, cô ta có ổn không nếu cứ sống như thế này? Cụ tạ dịu và sanna cùng chung một suy nghĩ, nhưng họ giữ nó lại và tiếp tục nói. Để bắt đầu, chúng ta để hở cụ lẹt vào trong tủ. Được, rồi sau đó mình phải làm gì? Chị có thể đi mà không cần ấy náy gì nữa hết. Không, đừng đua thế chứ ba. Đừng có làm chuyện dối tung nữa Sơn nạ e. nợ thương mà cụ Tạ Dịu anh cũng đồng cảm với em cụ Tạ Dịu cũng muốn ném gì cả ra ngoài nhưng cô nàng lại là bạn thân của hạ dù mi nên cậu không thể làm thế được cậu cũng còn có một lý do khác để không ném cô ra khỏi nhà nữa nhưng tạm thời cứ kiềm chế đi Sơn nạ e. Ừsơnạ e chấp nhận sau khi cụ Tạ dịu đề nghị cô do cô bé không muốn gây rắc rối cho cậu tốt lắm Sơn nạ a e. Cụ tạ dịu mỉm cười và xoa đầu cô bé. Cụ tạ dịu đang. Cụ tạ dịu nhanh chóng ngay sau đó quay lưng lại với sờ nạ -e nhưng cô vẫn còn bất động. Thay vào đó, cô đặt tay mình lên đầu nơi cụ tạ dịu mới xoa và nhìn tấm lưng cầu. <cười> tuyệt thật. Sờ nạ -e cảm thấy ấm áp và phấn khích. Chúng như lúc mà cậu đến giải cứu cô khi mà cô bị đám gột sát hẳn tở bắt đi vậy. Cô cũng đang dùng bàn tay còn lại nắm lấy chiếc đùa của mình và nở nụ cười nhìn về phía lưng cụ tạ dịu. Zika. Để hờ cụ trong tủ đi và sau đó, cậu có thể sống trong căn phòng này một thời gian. Ê! Sau khi nghe cụ tạ dịu nói vậy, Duy Cả cứng đơ người và ruột rẽ nhìn cậu. Tớ thế có ổn không? Không sao. Dù cậu chỉ có số điểm bằng nửa người khác, nhưng dù sao cậu vẫn có quyền sở hữu một số chúng. Cờ ảm ơn cậu nhiều. Duy Cả túi đầu và cảm ơn cụ tạ dịu trước khi quay lại trên lồng. Tốt rồi, hờ cụ lẹt. Cả hai ta đều không bị đuổi. Cô nàng vui vẻ nói chuyện với hở cụ lẹt ở bên trong. Cụ ta dự có hơn một lý do không đổi gì cả đi. Và đó là con hở cụ lẹt này. Giờ thì em có thể an tâm để về bên em trai phó hội trưởng rồi nhá, hở cụ lẹt chan. Thiếu nữ ma pháp của tình yêu và dũng cảm, hứ. Cũng như khi sợ nạ e bị bắt, cũng chẳng phải cậu ta chẳng có tí gì của tình yêu và dũng cảm. Đó là vì hở cụ lẹt và cậu chủ nhỏ của nó. Ku Tạ Dị cảm thấy muốn giúp Đỡ Dị Cả bởi cô đã không từ bỏ sinh vật bé nhỏ kia. Và sau vài vụ lùn xộn nhỏ, thời gian trôi đi cho đến cái hạn nộp cuối tháng mà không có gì nghiêm trọng xảy ra. Ku Tạ Dị, Sannae và Dị Cả đã viết kịch bản trong phòng 106, trong khi Từ Hạ viết trên bờ lục nỉ tật và Kỷ Dị Hạ viết dưới hang ổ bí mật dưới lòng đất của cô. Những kịch bản đã được đưa tới CLB kịch và Kenji. Do Sannae là ma, Sì Dụ Cạ đứng tên thay cho cô bé. Cùng lúc Dù cả người chuyên gia các câu chuyện ảo tưởng và kỳ dị hạ, người có thể làm tốt mọi thứ nổi lên như ứng cử viên cho kịch bản được chọn trong các thành viên phòng 106. Thế nhưng tác phẩm được chọn lại rơi vào người chẳng ai ngờ tới. Chương 3, Ngân sắc công chúa. Phần 1. Thứ năm, Mùng ngày 1 tháng 10. Chết tiệt, tên khốn. Ê ê ê ê. tên khốn. Cụ Tạ dịu và Dù dị cả tỏ ra hờn dỗi sau khi kết quả được thông báo. Như cái CLB kịch dở hơi các người có thể hiểu kiệt tắc của tao và cả ấy. Như xạ Tố Mỹ Sơn nói. Như là mấy người hiểu được ấy. Vợ kịch mà cả hai đề xuất đã bị loại ngay vòng gửi xe. Không thỏa mãn với kết quả, Cụ Tạ Diệu và cả đang quậy tung lên. Ăn đi cả Thớ cho cậu chiếc cốc mì quý giá này. Thật sao? Chẳng phải cốc mì quý nổi tiếng 300 yên một cái sao? Ổn mà. Chỉ có cậu là hiểu được kiệt tác của mình. Sato mì sẵn. Cuối cùng cả hai xì sụp mì cốc ở góc phòng. Và cuối cùng cả hai mới chịu yên. Cu và giê Hai người phiền quá đấy. Nhìn hai người kia, kẻn gì thở dài. Với câu, tác phẩm của cụ ta dịu là thất bại. Đừng nói thế mà, mà kẻn gì cun. Cool. Cả hai đã cố gắng làm đó. Vợ kịch của cụ ta dự kể về những cuộc chiến này lửa của CLB Đan Len. loại thì chật hẹp mà thiết lập lại quá độc khiến cho ban giám khảo bỏ ngang ngay khi tới trang 2. Kích bản của Zika kể về câu chuyện của một mạ hảo xảo rồ, người chẳng ai hiểu, làm công việc vất vả chẳng ai hay. Dù phân phát triển nhân vật khá là đáng cân nhắc, nhưng lại cái thiết lập mạ hảo xảo rộ vô lý đã phản tác dụng nên ban giám khảo cũng đã loại ngay sau một vài trang. Cơ hứa nhiều sự chua chát. Đừng khóc, Zika. Trận thua này sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Vâng. tô mi sẵn. Zika. Sau vài ngày viết cùng nhau chỉ để giấc ngộng của mình bị vùi dập. Cả hai đã sẻ chia nhau mối thân tình. Trong đây ngột ngạc quá. À hạ hạ hạ. Cậu suýt nữa thì được chọn đó. Cả sèn san. Tờ sao? Cảm ơn, mà kèn gì cun. Sì dù cả đã nộp bản thảo của Sơn A-e trên danh nghĩa của cô. Sơn e theo nghĩa đen là người viết mà của Sì dù cả. Dù độ tuổi của Sơn A-e khiến có gặp bất lợi nhưng ngạc nhiên là kịch bản đã được đón nhận và đã qua được vòng một. Tức là nó không qua được vòng cuối, nhưng ban giám khảo rất hy vọng về nó trong tương lai. Tốt cho em nhé, Sarna Esa e Nhờ đó mà Sarna E hiện đang cao hứng. Khi dù thì thầm với cô, sắc thái của Sarna E hào hứng hơn hẳn. Nói là thế nhưng cả tớ lẫn cả sẹn đều bị thua khiến bọn này cảm thấy mất thể diện quá. Ban cạnh sĩ rủ cả là kỳ di hạ đang trùng vai, nụ cười nhẹ nhàng của cô mê hoặc như thường lệ. Không phải đâu, cụ già nổ san. Phải đó, C.S.L.B kịch của đại học hạ rủ cả giờ đã muốn diễn vở kịch đó rồi mà. Người bạn cùng lớp bên cạnh Kỳ Di Hạ cổ vũ cô. Đúng là cô rất nổi tiếng trong đám bạn cùng lớp, cả nam lẫn nữ. Dù thế thì thua vẫn là thua. Có lẽ tớ nên ra làm cốc mỉ với xạ tổ mì san. E tu e e Vợ kịch của Kỳ Di Hạ khá đáng chú ý. Cô đã viết một tác phẩm trào phúng và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Tuy nhiên, nó lại quá tuyệt để diễn ở một lễ hội với hát. Trình độ của vợ kịch đòi hỏi ở mức độ cao hơn nhiều so với một CLB kịch cao chung để có thể thực hiện được. Bởi vậy, kỳ gì hạ đã không qua được vòng cuối. Tuy nhiên, CLB kịch của Đại học kịch sở sáng hạ dù cả giờ đã nghe lời đồn của kịch bản ấy nên đã có ý định sử dụng nó cho vợ diễn lần tới. Họ hiện đang chuẩn bị thực hiện nó. Đó là cô đánh giá sai cung và cầu thôi. Thầy Hạ Hà hê sung sướng. Một chiếc ô tô không chỉ cần phải nhanh. Cô đâu cần một chiếc xe đua để đi chợ đâu. Im đi, tìm. Bị chế nhạo bởi thầy ạ, cô dịu vùng lên đáp trả khi vẫn còn giữ chiếc cơm mì. Tôi thì ổn, nhưng cô không được nói thế với Zika. Cả. Phơ Cảm ơn cậu nhiều, Sato Mì San, nhưng từ đó đủ cứu vớt mình rồi. Cậu đang nói gì thế, cả? Cậu là đồng minh duy nhất của tớ cơ mà. Hô hô, những kẻ thua cuộc thì chỉ biết ngồi đó mà liếm vết thương cho nhau mà thôi. Đừng có mà tự cao tự đại, cô công chúa đáng thương hại kia. Hồ hồ hồ hồ. Dù cụ tạ dịu réo lên và gọi cô là đáng thương hại nhưng Thế hạ chẳng thèm quan tâm. Thường thì cô sẽ đáp trả lại, nhưng nay cô chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy tự tin. Bởi cô biết cụ tạ dịu chỉ nói thể bởi chính cậu mới là kẻ đáng thương hại ở đây. kịch bản được chọn là câu chuyện tình yêu huyền diệu của thời ạ. Tiêu đề là thê sỉ Vợ dình xe and The sĩ vở The lục nỉ tật bạch ngân công chúa và thành kỵ sĩ. Nó được thiết lập ở châu Âu Trung Cổ, dựa theo cuộc tranh chấp của các gia tộc Hoàng gia Nữ chính, Siver Zinsett, là trung tâm của cuộc tranh chấp và anh hùng là Bờ Knight đã đến giải nguy cho cô giữa hồi cơn nguy hiểm. Một kịch bản giải trí tập trung vào tình yêu đôi lứa và xung đột chiến tranh. Đây là một truyền thuyết nổi tiếng của đế chế Ngân Hà Foster và thầy hạ đã viết nó theo cách hiểu của chính cô. Nói cách khác, sự yêu thích của thầy hạ với Bờ Knight đã ảnh hưởng đến cốt truyện của nó, nhưng đó lại là cách khiến cho đạo diễn kịch thích thú với nó. Các thành viên khác cũng có thiện trí với vợ kịch này. Trên hết là yêu cầu của nó phù hợp với trình độ CLB kịch cao trung. Nên câu chuyện của Thế hạ đã được chọn để biểu diễn cho lễ hội VH sắp tới. Phần 2. Kể từ lúc chọn được kịch bản, CLB kịch đã bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị. Lễ hội VH kịch sở sáng hạ dù cả giờ tổ chức trong 2 ngày, bắt đầu vào mùng ngày 3 tháng 11, trùng với ngày văn hóa. Một ngày lễ quốc gia Nhật Bản. Và giờ là đầu tháng 10 nên họ đang giáo riết chuẩn bị. Thời gian còn lại không nhiều. CLB kịch đang cật lực làm hết mình. Cảm ơn em đã đến, Thời ạ Nhiệu Lý San, có em ở đây giúp nhiều lắm. Đừng có lo. Ta có hứng thú với cốt chuyện này. Nên ta sẽ trợ giúp mọi thứ có thể để cho vợ kịch có thể thành công mỹ mãn. Ôi, em đã trong quá trình tuyển vai rồi sao? Quá tuyệt. Hãy làm việc cùng nhau nhé, Thời ạ Nhiệu Lý San. Chị có thể để mọi chuyện cho ta. Hãy cùng làm ra một vợ kịch hoàn hảo nhất. Đạo diễn kịch và Thời ạ đúng là cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ hôm qua. Mạ kèn gì, bố cục sàn diễn không đủ vật liệu, nên họ muốn ai đang rảnh thì đi mua một thêm đi. Rõ rồi, thế họ cần những gì? Danh sách này. Hừm, nếu chỉ có thế này thì chắc con gái đi cũng được. Cả sèn San, cậu có rảnh không? Sao thế, mạ kèn gì cun? Cool? Cậu và rủ có thể đi mua một số thứ trong danh sách này không? Ừ được. Có cần kiếp không? Cú, thế nào hả? Cần gấp lắm. Bạn chủ nhà ạ. Rõ rời, bọn này đi ngay đây. Thầy ạ không phải là người duy nhất giúp đỡ họ. Cô ta dịu, Shizuka và những người trong phòng 106 cũng đang nhiệt tình giúp đỡ. Họ đã quyết ra tay giúp đỡ do CLB kịch đang thiếu thời gian lẫn nhân lực. Dù san, bạn đi mua sắm với mình nhé. À, vâng. Mình sẽ đi với bạn, Shizuka Sama. Mọi chuyện nhờ chị lo nha, kỳ gì hả Sama? Ừ, đừng cứ lo, cứ để cho tôi. Tôi còn có hai con hà ni hỏa nữa mà. Cảm ơn chị. Em sẽ nhanh quay lại. Vậy em đi đây ạ. Gặp lại sau. Cả dạ mà, cô dạ mà, cứ ở chế độ ẩn mình và giúp chị một tay. Ho. Đã do ho. Đến lúc chúng ta tỏa sáng ho. Do không có nhiều thành viên trong CLB kịch, tổng cộng chỉ có 8 người tất cả. Do đó còn rất nhiều người khác cũng tới giúp ngoài cụ tạ dịu và đồng bọn. Vài CLB nhỏ như CLB truyền thanh và CLB nhạc khí cũng tập trung lại đây giúp đỡ. Bởi thế mà phòng CLB kịch giờ đây đầy sinh khí. Việc phân vai cũng tiến triển tốt đẹp, và một số người đã sang bước tập lời và chọn trang phục. Cú giả nổ san. Vâng, có chuyện gì hả? Bạn có thể thuyết phục cô gái kia được không? Vai cô ấy đã được phân nhưng cổ vẫn cứ phàn nàn. Duy cả. Mình không muốn làm đôi ngựa đâu. Chí ít cũng cho mình cái vai có thể thấy mặt chứ. Như cái cây chẳng hạn, đi mà. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn ở việc phân vai. Họ vẫn chưa thể quyết định được ai làm nữ chính cho câu chuyện, Siver sì Dinset. Một số người đã thử vai nhưng lại không hợp với vai diễn. Vấn đề lớn rồi, thầy ạ Nghiệu Lý San. Phải. Siver sì Dinset là trung tâm của cốt truyện mà. Khi tiến trình buổi kịch được tiếp tục, hội trưởng CLB và thầy ạ nhìn nhau ngáng ngẩm. Vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt là họ không có ai cho vai nữ chính. Nhờ cô ra nổ vào vai diễn này thì sao? Kỳ dị hả? Hừ. Cho dù vào vai này còn hợp hơn. Dù San đã quá hợp cho nữ kỵ sĩ rồi, nên chị không có muốn đổi vai của em ấy. Ta biết. Thế mới là vấn đề. Khi cả hai đang nghiêng đầu lo âu, cô Tạ dịu đang bước qua khi vác theo đám đồ lỉnh kỉnh cho sản diễn. Tuyếp, cô đang lo lắng gì thế? Dân à không, cô Tạ dịu. Thời hạ đính chính lại. Cô không thể gọi cụ tạ dịu như lúc bình thường khi đang đứng trước mặt thành viên CLB kịch được. Ta cũng đã nói rồi đó. Vấn đề với nữ chính ấy. À phải, cô nói là vẫn chưa quyết định được phải không? Thế các cô gái trong CLB kịch thì sao? Họ dễ thương thế mà. Cụ tạ dịu nhìn quanh CLB khi đang nói. Những cô gái ở đây đều rất xinh đẹp và họ đều có thể trở thành một cô công chúa hoàn hảo. Tuy nhiên, thầy ạ chỉ lắc đầu. Nó không đơn giản thế đâu. Hình tượng của họ không hợp với nhân vật. Theo kịch bản của Thầy A, Silver Dinsett là người mỏng manh và dễ vỡ như phù Du. Nhưng cô sẵn sàng đứng trên chống lại lũ xấu xa có dã tâm tiếm quyền đất nước này, vậy nên hình tượng rất là quan trọng. Không may là chẳng ai trong CLB kịch hay phòng 106 gây ra được ấn tượng đó. Dù tốt hay xấu gì thì họ đều là những cô gái năng động. Hình tượng à? Chẳng nhớ có ai cả à? Cụ tạ giữ thì không có hiểu thứ gọi là mỏng manh là kiểu như thế nào. Thứ duy nhất mà cậu biết là sức khỏe thể chất thôi. Nếu ngươi là tên người hầu của ta thì trí ít hiểu về những thứ tinh tế như thế chứ. Dù cô có nói vậy. Vậy, đừng có mà biến tôi thành người hầu của cô. Khi cụ tạ dịu lớn tiếng, cả người đã chọn bộ đồ diễn cho mình đã xem vào. Nè nè, mình làm nó cho. Để mình diễn sỉ vở dịn set. cả đang bận chiếc áo nịt nâu. Đây là bộ đồ dành cho người diễn đuôi ngựa. Trong khi mặc nó, cô dơ tay lên không khí. Và vây để van lơn cụ tạ dịu và những người khác. Mình không muốn làm mông ngựa đâu. Cụ tạ dịu cứng học nhìn rùi gì cả. Với ý y thế. Rùi gì cả nào đúng khi thấy cụ tạ dịu nhìn cô. Tuy, có vẻ tôi đã nộ ra rằng hình tượng là rất quan trọng. Thì đó, quan trọng lắm mà. Thay vì xì vở dịn xét, cụ tạ dịu thấy rùi gì cả hợp làm mông ngựa đến không ngờ Thế là có ý gì chứ ba. Tuy nhiên, còn lâu mới có chuyện rùi gì cả chấp nhận nó. Cô ồn quá. Bình tĩnh rùi gì Mình không thể bình tĩnh nổi. Si vợ sẽ không hợp với cậu đâu, nhưng để mình nói tôi tuyệp đổi vai khác cho cậu. Thật sao? Ừ ừ hãy tin vào đồng đội chứ, Zika. Mình đã hiểu, Satomi-san. Ban đầu, Zika nhìn cụ Tạ dịu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng dần dần nghe theo cậu. Chuyện là thế đó, clip Cô có thể làm được gì không? Chắc là không còn cách nào khác. Để ta cho cô ta vai diễn có thể lộ mặt. Thật sao? Tốt quá rồi nhỉ, Zika. Vâng, mình sẽ cố hết sức. Zika sương sướng mỉm cười. Nói là thứ chứ bộ đồ cô đang mặc nhìn bởi vô cùng. Vài kẻ cướp xấu xa tồi tệ a đang chống kìa, cô muốn nó chứ, Zika? Không phải nó còn có vấn đề về hình ảnh hơn nữa sao? Không sao. Mình sẽ nhận. Để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người, mình sẽ cố gắng trở thành kẻ xấu xa. Zika, cậu nên lo lắng cho chính hình tượng của mình đi là vừa. Và thế là mạ hào sáo rổ của tình yêu và dũng cảm tự nhận đã trở thành tên cấp xấu xa tồi tệ a Vụ đó thì xong rồi thế còn về sỉ vợ dình sẹt thì sao? Hội trưởng CLB kịch lên tiếng sau một hồi im lặng vì suy nghĩ. Thời ạ cũng nhanh chóng quay lại vấn đề. Vậy tôi thể loại vai của sỉ vợ dình sẹt là như thế nào vậy? Dù cô có bề ngoài mỏng manh nhưng cô là một người đoan chính. Mặc cho mọi sự thống khổ, cô đã quay lại vị trí đế vương. Mỏng manh nhưng đoan chính. Thực ra thì cụ tạ dịu có nghĩ đến một người hợp với vai diễn này. Có lẽ. Sato Mikun, cậu có ý tưởng sao? Cảm nhận cụ tạ dịu đang nghĩ ra được ai đó, mắt hội trưởng sáng lên. Vâng, thực sự thì. Nhưng ngay khi cụ tạ dịu định nói cái tên thì cánh cửa phòng CLB đã mở và một cô gái đã xuất hiện. Xin lỗi. À, Sato Mikun. Cảm ơn trời là bạn đã ở đây. Cô gái vừa xuất hiện với thái độ lo lắng, nhưng khi thấy cụ tạ dịu, Cô mỉm cười và bước vào phòng CLB. Mình có chút thời gian rảnh nên nghĩ là nên tới giúp có chuyện gì thế. Xả tổ mị cun. Cụ tạ dịu lặng yên nhìn cô gái với thái độ sướng sốt khiến cô nàng lúng túng một lúc. Có chuyện gì với mình sao? Cô xấu hổ nhìn lại bản thân. Cô giữ viền chức váy và xoay chúng vòng quanh để xem xét có gì kỳ lạ trên bộ đồ của cô ấy không. Chị hội trưởng san. Mắt củ tạ dịu sáng ngời và cậu quay lại phía hội trưởng CLB kịch. Và cô cũng nhìn và gật đầu với cậu. Đó là cô ấy. Một cô gái hoàn hảo. Hợp với hình tượng một cách tuyệt vời. Ê! Ý mọi người là sao khi hợp với hình tượng? Người mới bước vào phòng là người mà cụ tạ dịu định nhắc tới. Cậu kia, cậu muốn làm công chúa không? Ê! Người đó không ai khác là xạ cụ dạ bạ hạ dù mì. Một cô gái đầy phụ du và mỏng manh nhưng lại đoan chính. Truyền thuyết về bờ lục nỉ tật được chia làm hai nửa nửa đầu là về xỉ vở Dìn Xét mất ngôi vị của mình sau vụ đảo chính và lẩn trốn đến gia tộc Kỵ sĩ nổi tiếng Bát Đom Sở Hạ, trong khi Berluk Nỉ Tật bảo vệ cô. nửa sau là khi xỉ vở Dìn Xét lấy lại ngai vàng sau khi đến được với gia tộc Bát Đom Sở Hạ, cô đã mượn sức mạnh của Berluk Nỉ Tật cùng lực lượng phiến quân để tạo nên một quân đội đánh bại Pháp sư Hoàng gia kẻ đã thao túng vụ đảo chính và Giáo chủ Hoàng Y. Bởi cuộc tình phát triển giữa xỉ vở Dìn Xét và Berluk Nỉ Tật trong nửa đầu khi cả hai đang chạy trốn. Nó khá được yêu thích bởi các chị em phụ nữ ở Foster. Và bởi những hành động của nửa sau, chẳng hạn cuộc chiến quy mô lớn và cuộc quyết chiến giữa bờ Luke Nit và con rồng được tập trung nhiều hơn nên nó như cốt truyện một bộ phim vậy. Kịch bản của thầy A, The Sĩ vợ Jinset and The Bờ Luke Nit, dựa vào nửa đầu. Câu chuyện bắt đầu với Sĩ vợ Jinset và cô em gái của mình, Golden Jinset, hoàng kim công chúa kim sắc công chúa, gặp gỡ bờ Luke Nit. Và kết thúc khi cả hai đến được lãnh thổ gia tộc Addomser Kiha. Con Beryl nghĩ tất tiếp tục cuộc chiến của riêng chàng. Cả hai cảnh đều cực kỳ nổi tiếng với giới nữ phong sô tơ. Umar, dậy ô bản thân chàng vẫn tiếp tục cuộc chiến thật là vô lý. Trang đã chiến đấu đủ lắm rồi. Hãy quên bọn em đi và chạy đến một nơi an toàn. Giọng hạ rủ mỉ vang lên trong chiếc sân nhỏ nhuộm ánh mắt trời về chiều. Cô đang diễn một lời thoại trong thê xỉ vỡ dỉn dẹn ẻn the Beryl nghĩ tất Cô đang tập luyện trong sân vắng. Vào cái ngày cô đến giúp củ tạ dịu cô đã không thể từ chối đề nghị của cô nàng hội trưởng kia và cuối cùng cũng phải nhận lấy cái vai xỉ sì vợ Dìn Xét. Nhưng đây là lần đầu tiên cô diễn kịch. Để tránh phiền hạ, cô đã dùng mấy ngày gần đây để tự tập kịch một mình. Hửm! Những cảm xúc của ạ lại ạ, Sì Vỡ Dìn Xét, đang chịu đựng ngay đây. Ta đâu có thể. Tuy nhiên, dù cô có luyện tập bao nhiêu chăng nữa thì cô cũng thấy có tiến triển gì. Hạ dù mỉ tin rằng đây là một kịch bản rất tuyệt vời. Nhưng cô lại không thể hiểu cảm xúc của Sì vợ gìn xét. Cô không phải người dân của Foster, những người đã nghe đi nghe lại câu chuyện này biết bao nhiêu lần, và cô cũng không có cảm xúc mạnh mẽ với b luke Hạ dù Mỹ không thể hiểu nổi cảm xúc mà Sì vợ gìn xét có đối với b luke Dù cô có thể ngờ ngợ hình dung nhưng chưa đủ để cô có thể tự mình diễn nó. Vấn đề rồi đây. b luke ni dây ố pha bờ tỏ gì ẩn. Sì vợ gìn xét, ạ lạ của Foster. Cuối cùng thì với Hạ Dù Mì, cả hai đều là những người xa lạ mà cô chẳng hay biết. Hửm. Và cô đóng quyển sách lại, một giọng ai khác cũng vang lên trong sân trong. Xem lại. Cô biết nó là của ai? Xa tộp mì cun. Đó là cụ tạ dịu. Khi Hạ Dù mì nhìn về hướng giọng nói, cô nhìn thấy cụ tạ dịu nhảy ra từ cửa thoát hiểm. Cụ tạ dịu cười và chạy về hướng cô khi cô nhìn cậu. Ha. Ha. Sao rồi xem lại? F.U. Ha. Sau khi hết tốc lực chạy tới hạ dù mì, cụ tạ dịu gọi cô trong khi nặng nhọc thở. Nhìn thấy thế, mọi cơn rối loạn trong lòng hạ Du mì như biến mất. Sạ tổ mì cun như một đứa trẻ ấy. Thay vào đó là niềm vui sướng, cô nở nụ cười và trả lời cậu. Ê tú, thực ra thì mình đang gặp vấn đề. Mình không thể hình dung được cảm xúc của sỉ vợ dìn xét. Em cũng nghĩ vậy. Bắt lại được hơi thở, cụ tạ dịu gật đầu đồng ý với hạ dù mì. Em cũng vậy. Là sao cơ? Thì hội trưởng bảo em là chị gặp rắc rối với vai diễn nên em tới để giúp. Nói rồi, cụ tạ dịu đưa bản thảo trên tay cho hạ dù Mỹ xem. Ra là, hội trưởng nói cho bạn. Do gặp rắc rối với vai diễn nên hạ dù mì có liên lạc với hội trưởng một vài lần. Sau đó hội trưởng đã chuyển lời với cụ tạ dịu nên cậu mới tới đây. Sạ tổ cun biết mình gặp rắc rối nên tới đây. Tình huống này lại khiến hạ dù mì cảm thấy vui trong lòng. Cô vui vì cụ tạ dịu đã đến giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Xem này, cuối cùng tất cả đều phải tập luyện. Trước đây, em gặp rắc rối khi tìm được cách đánh bóng chuẩn nên em cứ vung gậy cho đến khi thấy thỏa mãn thì thôi. Xin lỗi vì em đã lấy ví dụ về thể thao nhưng chị chỉ cần cứ cố gắng cho đến khi cơ thể chị cảm nhận được nó là được. Sato Mikun Nhìn vào ánh mắt của cụ tạ dịu, nó thể hiện sự nhiệt tình của cậu. Hạ dù mi cảm thấy như rồi mọi chuyện đều sẽ ổn. Mặc dù cô đã lo lắng rằng cô có kịp học được cách diễn không, nhưng giờ cô đã hoàn toàn quên hết những nỗi lo đó. Cảm ơn, Sato Mikun. Vậy chúng ta luyện tập chứ? Vâng, cứ để em lo. Thật kỳ lạ. Sato cun chỉ đến giúp mình thôi nhưng... Hạ du mỉ cảm thấy có sự thay đổi kỳ lạ trong cảm xúc của cô, nên không khỏi mỉm cười. Phần 3 Thế vai diễn của em là gì thế, Sato Mikun? Người lính A ạ có một cảnh mà em nói chuyện với sỉ vở gìn xét. Nên ta sẽ bắt đầu từ đó nhé. Ừ. Cụ tạ dịu và hạ rủ mì đứng trước mặt nhau dở trang giấy. Mặt trời chiều chiếu sáng lấy họ, tạo nên một cái bóng dài trên mặt đất. Người lính A và sỉ vợ dìn xẹt nói chuyện ở đoạn giữa câu chuyện khi sỉ vợ dìn xẹt đang cải trang đi đến chốt kiểm soát. Thực tế thì người lính A cũng rất nổi tiếng ở Phật Sốt Dù không được xưng danh, anh ta cũng được yêu thích ở Phật Sốt bởi lòng trung thành. Coi nào. À đây rồi. Này, cô gái đằng kia. Không ai được phép qua đây nếu không được cho phép. Cụ tạ dịu dù đã luyện tập rất nhiều nhưng cậu vẫn còn ấp úng. Dù cậu nói sẽ giúp hạ dù Mỹ luyện tập, nhưng bản thân cậu còn cần luyện tập hơn nữa. Hãy xem hết một lượt lời thoại từ trên xuống dưới. Không cần phải luyện tập vội đâu. Vâng. Hạ dù mì và cụ tạ dịu gật đầu với nhau và bắt đầu đọc bản thảo. Trong khi đọc lời thoại và hướng dẫn diễn tập, họ bắt đầu diễn. Này, cô gái đằng kia. Không ai được quyền qua đây nếu không được cho phép Đó là lời thoại của người lính A của cụ tạ giữa khi giáp mặt sỉ vợ gìn xét cùng đồng đội đang chạy trốn từ cuộc nổi loạn. Khi sỉ vợ gìn xét cố gắng đi qua điểm kiểm soát, cô đã bị chặn lại bởi người lính A, người nghĩ cô là kẻ kháng nghi. Ta có con dấu thông hành trên chiếc túi này. Xin hãy nhìn xem. Tuy nhiên, do chạy trốn chẳng mang theo gì ngoài quần áo trên lưng nên sỉ vợ gìn sẹt không được phép đi qua. Cô đã chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra. Cho ta xem. Thử. Đừng có mà láo. Làm gì có dây phép nào trong chiếc túi này? Làm ơn hãy cho ta qua. Cô không được đi đâu hết. Cô đã bị chờ đã, huy hiệu này là... Tuy nhiên, ngay lúc đó, người lính A đã chú ý huy hiệu hoàng gia được khắc trên đồ đạc của sỉ sì vợ gìn xét. Tôi hiểu rồi, ra là thế. Nhận ra tình hình, người lính A quyết định để sỉ sì vợ gìn xét đi qua, dù biết sẽ có chuyện xảy ra với mình. Tôi xin lỗi, cô gái trẻ. Đó là lỗi của ta. Cô đúng là có giấy phép. Không ta mới là người cần phải xin lỗi. Nhanh lên và đi đi, còn rất nhiều người chờ phía sau cô đó. Cảm ơn. Rất nhiều. Và cảnh cuối, Siverp dình xẹt đã an toàn đi qua được điểm kiểm soát. Dù có nhiều giả thuyết cho chuyện xảy ra cho người lính A sau đó, nhưng câu chuyện về người lính anh dũng và đáng tự hào vẫn được kể mãi. Khi hạ rủ mì và cụ tạ giữ kết thúc lời thoại, cụ tạ Dịu cười khỉ. À ah ha ha, cái này chẳng hợp em tí nào hả? Cụ tạ giữ ấp đúng toàn bộ lời thoại của mình. Ê tú ai cũng như vậy ở lần đầu tiên mà. Nhưng so với em thì chị làm tốt hơn nhiều. Ngữ điệu của hạ rủ Mỹ lọt thai hơn và cô đã đặt cảm xúc vào lời thoại của mình. Nên cụ tạ dự không cảm thấy hạ rủ Mỉ có rắc rối với vai diễn. Nhưng bạn nói mình mới để ý. Có vẻ nó đã mượt hơn chút. Lạ thật, vài phút trước mình còn không thể hiểu được cảm xúc xỉ vợ dình xẹt mà. Hạ rủ Mỉ bối rối. Ngay khi cô bắt đầu diễn lần nữa, lời thoại xỉ vở dình xẹt cứ như chạy trong đầu cô. Dù không có gì thay đổi, nhưng cô bắt đầu hiểu cảm giác của xì vợ gìn xét. Vậy thì chắc mình có thể diễn cảnh với bờ lục nỉ tật tốt hơn khi nay chăng? Hạ dù mỉ lo lắng về cảnh trò chuyện giữa mình với bờ lục nỉ tật. Sạ tốt cun, bạn có thể diễn cảnh khác với mình khi mình đang có đà không? Được chứ, là đoạn nào? Ở cuối vợ diễn? Ừm, khi bờ lục nỉ tật rời đi tiếp tục cuộc chiến. À, em hiểu rồi, là nó à? Hạ dù mị nhanh chóng mở trang đã đánh dấu còn cụ tạ giữ cuốn cuồng lật trang để tìm cảnh. Nó là đoạn cuối câu chuyện, chỉ còn một chút nữa thì tới lánh hạt của mặt đòm sở kỳ hạ nhưng sỉ vợ dìn sẹt và những người khác đã bị bao vây bởi quân nổi loạn. Cảnh mà bờ lúc nỉ tất quyết định đơn thân chiến đấu để có thể bảo vệ hai công chúa. Mình đã luyện tập cảnh này nhiều lần rồi nhưng lại không thể khá kênh được. Nên mình muốn thử nó khi bạn vẫn đang giúp mình, xả tộp cun. Mình hiểu rồi. Dù cụ tạ khá ngu ngơ với mấy cái thứ tình củng như thế này, nhưng cậu cũng hiểu vai trò quan trọng của nó. Nếu những cảnh sau đó là diễn xuất của b luk ni thì cảnh này màn thể hiện của Silver v Bạn có thể diễn lời thoại của b luk ni chứ? Sả tộp mì cun. b s Mình chỉ cần làm ý như lúc mà Kenji diễn khi hắn luyện tập là được. Cụ tạ dịu nhớ lại lúc Kenji luyện tập, Kenji là người đóng vai bờ luk ni Cụ tạ dịu gật đầu đồng ý với hạ dụ mỉ sau khi nắm rõ hình ảnh của bờ lục ní Rõ rồi. Vậy bắt đầu đi thôi. Luyện tập nhiều thì chất lượng cũng tăng. Ừ, làm thôi. Cả hai gật đầu và giáp mặt vào nhau, kịch bản sẵn sàng trên tay. Sắc đỏ của ánh mặt trời chiều bừng sáng cụ tạ dịu. A, Hạ dụ mỉ bắt đầu với cái nhìn. Điện hạ ạ, lại à, có thể ta chỉ có thể đi cùng nàng đến đây thôi. Dây ồ sạm Mình chắc là nó sẽ như thế này. Trong kịch bản, Bluk Nhi Tất sẽ đối mặt với Sì Vở Dìn Xét, trong khi ánh chiều tà đỏ trói chiếu lấy chàng ta. Cụ tà dư không mặc giáp trụ mà là đồng phục, trên tay kịch bản thay vì thanh kiếm, nhưng nó lại hoàn toàn khác với lúc hạ dù mị tự diễn một mình. Nhờ đó mà cô đã hiểu cảm nhận của Sì Vở Dìn Xét một cách tốt hơn. Ra là cô ấy đã bị cuốn hút bởi con người này. Lúc đó, Sì Vở Xét đã bắt đầu có những xúc cảm với Bluk Nhi Nếu không có cuộc biến luận này, có thể cô... Sì vợ dình xét không thể gặp được chàng kỵ sĩ bản địa này. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã xảy ra đương lúc tối tâm nhất cuộc đời cô. Điện hạ, hãy cùng em gái người chạy trốn đi. Ta sẽ chặn nhiều kẻ địch nhất có thể. Trong lúc ấy, người hãy chạy đi càng xa càng tốt. Không, sao ta có thể bỏ mặt chàng, dây ô sạm Chàng là lý do duy nhất mà chúng ta có thể đi xa đến mức này. Giờ nhớ lại thì mình cũng đã gặp cụ tạ Dị trong một hoàn cảnh khó khăn tương tự. Khi CLB Danlen trên bờ vượt sụp đổ, không còn ai hứng thú với nó vì mục đích Danlen chỉ có một tên hứng thú gia nhập chỉ để hẹn hò với Hạ Dùmì. Và Cụ Tạ Diệu đã đến giải cứu cô khỏi tên treo chọc. Sau đó, Cụ Tạ Diệu đã tham gia hội Danlen và đã cố gắng để học hỏi. Vậy nên đối với Hạ Dùmì, cuộc gặp gỡ với Cụ Tạ Diệu cũng giống như phép màu trong lúc gian khó vậy. Cảm xúc của mình và xì vở dỉn cũng không hẳn khác nhau. Và cô đã bắt đầu nghĩ theo cách đó. Hình tượng của sĩ vợ gìn sệt và của chính cô, và bóng dáng của Blue Knight tật và của cụ tạ dịu bắt đầu chập lên nhau. Đó là ơn những người dân của đất nước này nên chúng ta có thể tới được đây. Nếu không có họ thì chẳng bao giờ chúng ta mới đi xa đến vậy. Không phải thế đâu, Joi Osama. Dù là công chúa chăng nữa, cô ấy cũng không khác mình là bao. Cô ấy yêu quý mọi người và muốn mọi người cũng quý mến cô. Nhưng cô lại chẳng thể nói nên lời. Với Hạ Jumi Hình ảnh bản thân cô giờ trùng khớp với si vợ gìn xét. Như hạ Dumi, nàng ấy cũng yêu quý mọi người nhưng chẳng thể nói ra. Cô mỏng manh lại còn nút nhát. Họ làm thế bởi họ yêu nàng, điện hạ vậy nên, vì lợi ích của con chúng, và cả của chính nàng, xin nàng hãy chạy đi, công chúa ạ lại ạ. Xin hãy chờ đã, dây sama Không đúng, dây ồ sạm Si vợ gìn xét không gục ngã bởi có ngài ở bên. Dù cảm xúc của Hạ Dũ Mì và Sì Vỡ Dìn Sẹt bắt đầu nhập vào nhau. Thế nhưng mới khi nay thôi, cô còn chẳng thể hiểu được nó. Nhưng giờ, cô lại đau đớn nhận ra cảm xúc mà Sì Vợ Dìn Sẹt phải trải qua. Dây ồ sao chàng lại phải đơn thân lao vào cuộc chiến vô nghĩa đó chứ? Chàng đã chiến đấu đủ rồi. Hãy quên bọn em đi và hãy chạy đến một nơi an toàn cho riêng mình. Sạ tổ Mì sẽ rời xa. Cậu ấy sẽ bỏ mình mà đi. Đột nhiên... Nước mắt trào lên đôi má của Hạ Du Mì. Dù nước mắt khiến cô không thể thấy rõ bản thảo, nhưng lời thoại của Hạ Du Mì không một chút ngập ngừng. Giờ đây, cô chẳng cần bản thảo nữa. Cô đã đọc bản thảo và nhắc đi nhắc lại câu thoại vô số lần. Cô đã nhớ nó bằng cả trái tim. Thứ duy nhất mà cô còn thiếu là cảm xúc của sỉ vợ gìn xét. Khi mà đã hiểu được nó, Hạ Du Mì có thể đọc lời thoại như nó chính là câu tử của cô vậy. Em muốn chàng được sống. Giờ đây... Hạ dù Mị không còn phân biệt nổi ai đang đứng trước mặt cô, hay cảm xúc đang dâng trào trong trái tim thuộc về ai nữa. Và do chẳng còn phân biệt nổi, hạ dù mỉ cứ thế mà tuân hết nỗi lòng mình cho cụ tạ dịu nghe. Thật tuyệt quá, Cụ dạ bà xem lại. Sau khi buổi luyện tập kết thúc, cụ tạ dịu vẫn còn sửng sốt. Lời nói của cô, sự tuyệt vọng và dòng nước mắt như nhấn chìm cầu. Nó đủ khiến cụ tạ dịu cảm thấy xấu hổ dù chỉ đơn giản đọc câu thoại của mình từ bản thảo. Cơ ảm ơn, Sato Kun Bản thân hạ Dù mỹ cũng bất ngờ. Cô hiện đang xấu hổ rủi nước mắt, lung tung trước sự thay đổi của chính cô. Mình hơi dối bởi. Mình còn không thể hiểu nổi cảm xúc của xì sì vợ gìn sẹt vừa mới lây xong. Mình không biết sao mọi chuyện lại đột ngột quá vậy. hạ Dù mỹ không thể nói với cụ tạ dịu rằng cảm xúc của cô đã đồng bộ với ạ lại ạ được. Đó chẳng khác nào tỏ tình với cậu vậy. Mọi thứ cô có thể làm là đỏ mặt và đáp lại một cách lơ đáng mà thôi. Sạ cú dạ bà xem lại. Có lẽ chị có tài năng về cái này. cờ ông phải đâu, sạ tốt mị cun. Tớ thậm chí giờ mình chỉ muốn chạy trốn cho rồi. Hạ dù mị thường cảm thấy xấu hổ và không thoải mái khi đứng trước đông người. Cô chỉ đơn giản không thể từ chối lời đề nghị vai diễn từ hội trưởng kịch mà thôi. Bình thường thì hạ dù mị sẽ chẳng bao giờ tưởng tưởng được có ngày cô đứng trên sân khấu. Đừng có khiêm tốn thế, sạ dạ bà san. Cùng lúc, hội trưởng CLB kịch xuất hiện. Chị hội trưởng, chị cũng đến à. Khi cụ tạ dịu hỏi, cô nở nụ cười thỏa mãn và tiến tới hai người. Phải, Saku dạ bà cứ nói là cô ấy gặp rắc rối với vai diễn nên chị đến coi xem thế nào nhưng đúng là vô rồi. Với luyện tập quá tuyệt vời. Nó chẳng như diễn tí nào luôn. Hội trưởng CLB kịch sung sướng, như đã kiếm được viên ngọc thô. Cô thích thú nắm lấy tay hạ dù mì. Hãy tiếp tục như thế, Saku dạ bà. Nếu bạn có thể diễn như thế trước mặt mọi người, thì vợ kịch sẽ vang dội cho mà xem. Cơ ông có đâu, mình còn có nhiều thứ phải học hỏi mà. Hạ dù đỏ mặt và hướng mắt xấu hổ nhìn xuống khi nhận sự tán thường ngoài sự mong đợi. Thì em đã nói rồi mà. Sạ cù dạ bạ xe này tuyệt lắm. Chị ấy là một tiểu thư đài các cơ mà. Sạ tộp mỉ cun. Hạ dù không quen được khen ngợi, và những lời khen tặng cho phần diễn của cô chẳng khác nào đang ngợi khen cảm xúc của cô với cụ tạ dị vậy. Với cô, nó cực kỳ xấu hổ và cô chẳng thể ngóc đầu lên nhìn được nữa. Sato Mikun, chị mong em tiếp tục dấm dắt sạ cụ dạ bà San như vậy nhé. Cứ để đó cho em, Sato Miku Tạ Diệu. Em sẽ biến chị ấy thành một cô công chúa đầy trắng lệ. Sato Mikun. Và thế thay vì hạ Dumi, Cụ Tạ Diệu lại mới là người hạ Hê tự hào. Phần 4 Kỳ gì Hạ bước ra từ căn bếp với một chiếc đĩa, trên đó cả dưa chuột đã được thái ra. Bước vào phòng trong, cô nhìn quanh và sau khi đã chắc chắn là dù không có trong phòng, cô gọi dù gì cả. Zika, tôi có chút dưa chuột còn lại từ bữa sáng, cậu có cần không? À, mình có. Hờ Cú thích chúng lắm. Hờ Cú chan, trước khi mọi người để ý thì nó đã trở thành biệt danh mà mọi thành viên phần 106 gọi con bọ Hờ Cú Zika nhận chiếc đĩa tử kỳ gì hạ và tiến vào lại tủ và trượt chiếc cửa ra. Bên trong là Hờ Cú trong chiếc lồng nuôi của nó. Sự ghét bỏ của rủ đối với những con bò hung chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên họ đã giấu nó kể từ hôm qua. Thức ăn của mày nè, hở củ lẹt chan. Sau khi Zika đặt những miếng dưa chuột vào lồng, con hở củ lẹt di chuyển cái thân thể đồ sộ của nó. Biết thức ăn đã đặt vào trong, nó chậm rãi tiến tới đám dưa chuột. Mà giờ mới ngâm ra, chị có đủ thức ăn cho hở củ lẹt không vậy, Zika? Không sao đâu mà, sớ e. Nếu cậu hết thì mình có thể mua thêm sau khi làm xong việc ngoài giờ. Hôm qua mình mua rồi nên không sao đâu. Ồ, vậy thì tốt. Cảm ơn xạ Tô mỹ San. Sơn Na E Chan, Kutaji, người yêu bỏ hung, và Sơn người yêu mọi con thú, cũng đồng lòng khi có chuyện khi liên quan đến hỡi cụ lẹt. Cả đã phải ngồi và ngủ ở phòng trong kể từ khi hỡi cụ lẹt chiếm mất chiếc tủ của cô. Nói là thế nhưng kể từ khi sống như vậy, họ cũng bắt đầu thân nhau ra. Và trước khi nhận ra, thì xếp hạng của Di Cả cũng bắt đầu được nâng lên. Áo khoác của cậu, Cù ta Diệu. Ừ, cảm ơn nha, Kỳ Di Hạ San. Nhờ sự trợ giúp của Kỳ Di Hạ. Cụ Tạ Dịu mặc áo khoác vào. Mùa thu đang tới, về đêm đang lạnh dần khi cụ Tạ Dịu quay về sau công việc ngoài giờ. Hai người như cặp đôi mới cưới ấy. Khi nhìn Kỳ Dị Hạ giúp cụ Tạ Dịu mặc đồ, Dị Cả nhìn lên mà réo lên. Trái tim anh ta đã bị xâm lược rồi. Cụ Tạ Dịu đúng là tên ngốc mà. Anh ta chỉ nên tin tưởng tôi mà thôi chứ. Không như Dị Ca, Xuân Na tỏ ra tức tối. Cô không thể chấp nhận việc cụ Tạ Dịu và Kỳ Dị Hạ thân thiết với nhau được nhưng cô cảm thấy lo lắng hơn là ghê tởm. Sarnae hoàn toàn tin tưởng cụ Tạ Diệu. Nếu mình không làm gì thì cụ Tạ Diệu sẽ thua kỳ gì hạ hay là một cách ngu xuẩn mất. Sarnae chan lấy lại khí thế. Sarnae bỏ diệt cả lại phía sau và hướng tới chỗ ổ cắm trên tường. Sarnae hướng tới chiếc điện thoại của cụ Tạ Diệu và dùng tâm linh thuật của cô để di chuyển nó tới chỗ cầu. Cụ Tạ Diệu, anh quên điện thoại. Sarnae tóm lấy lưng cụ Tạ Diệu như thường lệ. Mà mặc dù bất mãn một vài phút trước nhưng giờ cô đã nở nụ cười vui sướng. À, cảm ơn nhé, sơn nạ ẹ. Cụ tạ dịu nhận lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng và cất vào trong túi. Sau khi cảm ơn sơn nạ ẹ, cậu nhìn nụ cười của cô bé. Khen em nữa đi, đồ khốn. Với cụ tạ dịu, đó dường như là hàm ý của nụ cười đó, nên cậu đưa tay lên xoa đầu sơn nạ ẹ. <cười> Làm tốt lắm. Sau khi cụ tạ dịu xoa đầu cô bé. Nụ cười của cô còn lớn hơn nữa và tay cô bé cuốn chặt lấy cổ của cậu. Sở nạ ẹ chan suốt ngày nói về xâm lược với chuyện thắng thua. Nhưng thực ra thì em ấy chỉ muốn được phụ thuộc vào cụ tạ dịu thôi. Đó là mọi chuyện trong con mắt của Cả khi chứng kiến hai người họ như vậy. Phần 5 Tiến tới căn cứ trên ngọn núi nhỏ nơi mà trường cao trung kịch sở xã hạ dù cả giờ được xây dựng. Khá nhiều học sinh đang tới trường dù hôm nay là chủ nhật. Có nhiều CLB tổ chức hoạt động kể cả chủ nhật. Chào buổi sáng. Sato Mikun. Này, tên nhóc năm nhất, làm xong việc nhớ ngẽ qua đó. Trong số đó có một vài thành viên của CLB kịch. Sau khi chào cậu, họ vội vã leo con dốc tới trường. Chào buổi sáng. Tôi sẽ tạt quà khi quay về. Các thành viên CLB kịch không thèm quay lại khi nghe câu trả lời của cụ Tạ Diệu, mà ba chân bốn cẳng leo con dốc và biến mất sau góc kẹo. Nhìn thế, cụ Tạ Diệu và Sơn Nae bắt đầu cười. Có vẻ họ muộn buổi họp. Chắc thế. Tuyệt và Dù cũng bỏ đi từ sáng sớm mà. Thầy ạ và Dù không còn ở phòng 106 do họ có công chuyện ở CLB kịch. Cụ tạ dịu và những người khác sẽ nhập bọn với họ sau khi kết thúc phần việc của mình. Tuy nhiên, thầy ạ người viết lên kịch bản phải luôn luôn có mặt. Dĩ nhiên, Dù cũng phải đi hộ tống cô. Họ chắc bị ăn chửi bởi thầy A rồi. Chắc thế. Cù tạ dịu chậm rãi bước lên con dốc. Cậu đang trên đường đi làm thêm ở khu di tích, nhưng không như lúc CLB kịch. Cậu không buồn vã bởi cậu còn khá dư dả thời gian. Thời tiết có vẻ đang lạnh dần. Lễ hội VH sắp đến, nghĩa là tháng 11 đang đến gần mà. Lễ hội VH tổ chức vào mùng 2 và mùng ngày 3 tháng 11. Và do hiện là giữa tháng 10, nên tiết trời buổi sáng cũng đã bắt đầu lạnh dần lên. Hử! Giờ nghĩ lại thì, Sennae, em có cảm thấy lạnh không? Sennae nhắc đến nhiệt độ làm cụ Tạ dịu thắc mắt. Không. Nhưng em có thể cảm nhận nó từ anh. A. Ra là vậy. Tương tự như khi ăn, mỗi khi sợ nạ ẻ e bám lên cụ tạ dịu là cô có thể cảm nhận nóng lạnh. Và hiện tại cô cũng đang bám trên cậu nên cô bé có thể cảm nhận được sự chuyển mùa đang diễn ra. Mà anh gần đây tốt tính lên hẳn, cụ tạ dịu à, nên em mới cảm nhận được thứ mà anh đang cảm thấy. Ý em là sao chứ? Thì trước đây, dù có bám vào anh, em đâu thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh đâu. Nhưng gần đây thì có. Có lẽ là do anh đã tin tưởng em hơn. Cụ tạ dịu cũng nghĩ vậy. Kể từ sau những ngày hè, cụ tạ dự không còn coi sờ nạ là mối phiền phải nữa. Giờ đây, cậu đã coi cô bé như một người bạn, hay thậm chí là một cô em gái. Nhưng, thế không phải do em ám anh thường xuyên hơn sao? Cụ tạ dự không đủ trưởng thành để thừa nhận nó. Cảm thấy thật mất mặt nếu để sờ nạ nhìn thấu nên cụ tạ dự vô thức giấu cảm xúc thật của mình đi. Sao anh không thể thật lòng mà nói anh yêu em lắm, sờ nạ chăn à? Gưa! Giận dữ! Suanae bắt đầu bóp ngạt cụ Tạ Dịu. Do cô đã quàng tay quanh cổ Cụ Tạ Dịu nên cậu không thể ngăn cô bé lại. "Nếu anh thích em thì cứ nói thẳng ra. Ngọt ngào mà thì thầm rằng anh yêu em, rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy em chứ." "Đâu đau quá." Suanae gần đến mức một đồ vật chuyên nghiệp rồi nên Cụ Tạ Dịu gần như ngất xỉu đến nơi. "Hử?" Tuy nhiên, trước khi cậu là đi thì Suanae đã thả tay ra. "Hử? Ha, a Kuta cuối cùng cũng thở được và cậu bắt đầu thở sâu. Sau khi điều hòa được khí thở thì Sanna E lại thì thầm. Kuta Diệu, họ lại chơi bóng chảy ở kia kìa. Thử. Kuta Diệu nhìn lên, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đó là âm thanh quả bóng bị đánh bay bởi cây gậy. Trên hết, cậu có thể nghe thấy tiếng cổ động và tiếng người chạy. Như Sanna E đã nói, họ đang chơi bóng chảy. CLB bóng chảy có giải đấu năm nay, nên khi không có trận đấu thì họ thường luyện tập như thế. Hừ. Cụ tạ dịu bắt đầu leo con dốc khi với sờ nạ ẹ e cuối cùng cũng bình tĩnh trên vai. Sau khi một quãng ngắn, hàng cây đã bị thay thế bởi tường đá và hàng rào. Ở bên kia của hàng rào là sân trường của hạ rủ ca dơ, và trên đó là những học sinh trong đồng phục bóng chảy đang bận chạy. Đúng là CLB bóng chảy mà. Giờ là lúc họ tỏa sáng. Cụ tạ dịu nhìn CLB bóng chảy vừa tiếp tục bước đi. Cậu chậm rãi bước đi, bởi đó là thứ mà cậu khao khát mà. Bóng chảy à? Cụ tạ không có vấn đề gì với hội Danlen. hoạt động CLB cũng thú vị và cậu cũng khá thân với hạ dù Mì. Tuy nhiên, cậu yêu thích bóng chảy, cậu đã chơi nó từ cấp 2 và cậu yêu thích luyện tập. Nên cậu vẫn có chút hối hận khi đã không tham gia CLB bóng chảy. Nè, cụ tạ dự. Đã qua sân trường và mất dấu của CLB bóng chảy, sờ thì thầm với cụ tạ dự. Hử. Cụ tạ quay lại với sờ Cậu không có hứng thú với hoạt động CLB bóng đá. Tham gia gì? Ý em là anh có thể chưa thể chơi chính được nhưng anh có thể làm những thứ anh muốn. Sơn nạ Những lời của sơn nạ làm cụ tạ dịu bất ngờ, và cô vẫn tiếp tục. Em sẽ giúp anh việc nhà. Nên anh sẽ có thời gian chơi nó. Cảm ơn em, sơn nạ Lời nói của sơn nạ làm cậu cảm thấy ấm áp và cậu xoa đầu cô bé. Cậu rất hạnh phúc khi cô bé nói như vậy. Nhưng ổn mà. Anh không chơi nữa đâu. Em khỏi lo về chuyện đó. Cụ tạ dịu lắc đầu trong khi vẫn xoa đầu sờ ẹ. Tại sao? Anh yêu bóng chảy cơ mà. Ừ. Vậy cứ chơi nó thôi. Chơi bóng chảy đòi hỏi nhiều tiền lắm. Nó là thế nhưng cũng chẳng dễ khi vừa có thể đi làm thêm vừa chơi nóng chảy cùng lúc được. Không như hội đan len, đó là CLB thể thao đó. Cụ tạ dịu. Nhưng cảm ơn em, sờ nạ ẹ. Anh vui khi nghe em đã nói thế. Cụ tạ dịu tiếp tục xoa đầu sờ nạ ẹ vừa mỉm cười. Không. Tuy nhiên, Sơn vẫn còn đú ám. Cô cay đắng cắn môi mình. Nếu mình không phải là ma, mình có thể làm được gì đó. Và, đó là lần đầu tiên Sơn a hối hận mình là một hồn mà kể từ khi gặp gỡ cụ tạ dịu. Ồ, cụ tạ dịu dừng lại và chỉ về phía trước. Chẳng phải tuyệp kia sao? Ấy, khi Sơn a nhìn theo hướng cụ tạ dịu chỉ, cô có thể thấy mái tóc vàng. Dường như Thệ A đã ngã khi đi qua cổng trường. Tuy nhiên, Kỳ lạ là cố một chiếc túi bự chẳng đẻ trên cô. Nhờ nó mà dường như chỉ có đầu cô là ở đó. Cô ta đang làm gì vậy? Ai biết? Sơn à, hoàn toàn quên khuấy cái phức cảm của mình sau khi thấy hạ trong trạng thái kỳ lạ. Này, clip, cô làm gì vậy? Cô ta giữ kêu tên thạ và chạy lại với cô. Và do sợ ạ ẹ vẫn đang bám theo cậu nên cô bé cũng bị kéo theo. Thử! Nghe thấy giọng cụ ta dịu, đầu thạ ngẩn lên nhìn cậu. Cho mới của cô ạ. Giờ y nhiên là không rồi. Nhanh lên và giúp ta đi. Có vẻ cô ta vẫn ổn. Dựa theo giọng điệu, cụ ta dự xác nhận là cô nàng vẫn ổn và bước chậm rãi lại. Cậu đã có chút lo lắng. Con rùa à. Tuyệt, cô làm gì mà đến nỗi này. Cô Tạ dịu và sờ nạ e nhanh chóng chạy lại chỗ thạp và nhìn cô. Cô đã ngã sấp mặt và chiếc túi lớn đè lên lưng cô. Chiếc túi lớn đến mức bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô. Thế nên thứ lòi ra ngoài chỉ còn chiếc đầu và tay chân của cô mà thôi. Cô giống y hệt một con rùa vậy. Chẳng làm gì hết, nhanh đến giúp ta đi. Còn lâu nha. Tôi sẽ giúp sau khi cô nói cho tôi chuyện khôi hải gì đã xảy ra cơ. Cụ tạ giữ thích thú và nhìn thấy ạ. Ta từ chối. Như công chúa của Foster, không có chuyện lại vạch áo cho người xem lưng đâu. Dĩ nhiên, thời ạ không trả lời thẳng thường. Mặt cô chuyển đỏ và cô quay mặt khỏi cụ ta dịu. Nhìn thế. Cụ tạ dự quay lưng với thầy ạ. Vậy chờ người khác tới giúp nhà, tôi... Chờ đã. Tha ta nói cho người còn hơn cho lũ dân đen nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta. Thế sao không làm ngay từ đầu đi? Sau khi thầy ạ hoảng loạn gọi với cụ tạ dịu, cậu chàng quay lại với nụ cười và ngồi xuống trước mặt cô. Anh rồi cũng giúp cô ta, thì sao không giúp luôn đi cho rồi? Thế em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi sao? À thì có. Thế đã có chuyện gì? Cụ tạ giữ khinh khỉnh cười và hỏi thầy ạ. Nhìn thấy thế, thầy ạ quay mặt đi lần nữa. Ta giúp vận chuyển vật liệu. Do trong đó chỉ có quần áo nên ta nghĩ mình ta là được nhưng rồi ta ngã. Chỉ có thế thôi. Thầy ạ bắt đầu nhỏ tiếng giải thích nhưng giọng ngày càng to ra và cuối cùng như hét lên. Nào thích thì cười đi. Ta biết người muốn. Tuy nhiên, trước khi thầy ạ kết thúc câu, cô nhìn lại chẳng thấy cụ tạ dịu đâu cả. Hơ ử. Dân thường. Thầy ạ bắt đầu nhìn quanh kiếm cụ tạ dịu. Nhanh chóng, cô tìm thấy cậu lần nữa. Cụ tạ dịu đã đi vòng ra bên hông cô và chạm vào chiếc túi. Sơn ẹ, e, giúp anh đi. Ừ, em đẩy ở đây nhé. Ừ, thương dân. Nờ làm gì? Thầy ạ vẫn chưa hiểu cụ tạ dịu đang làm gì và chỉ nhìn cậu. Không thấy sao, tao đang giúp cô còn gì? Cụ tạ dịu đáp trả với cái nhìn ngạc nhiên. Cớ thông, ta biết điều đó, nhưng không phải ngươi muốn chế nhạo ta sao? Đó là lý do mà thẻ hạ lung túng. Rõ ràng là cụ tạ dịu muốn cười nhạo cô sau khi nghe xong câu chuyện. Tuy nhiên, cậu ta lại không hề cười, mà lại cố gắng di chuyển chiếc túi với ánh mắt nghiêm túc trên mặt. Đó là cái tôi định làm, nhưng nghe chuyện xong thì tôi đổi ý rồi. Cụ tạ dịu thở dài. Cậu thấy việc cậu đã làm thật tệ hại. Tôi cứ nghĩ cô đang cố làm gì đó cơ. Nhưng chuyện thành ra là do cô đang cố giúp mọi người. Thế thì có gì mà đáng chế nhạo cơ chứ, phải không?